Vì để đại hội tiến hành thuận lợi, loại đá mà Tiêu giao viện dùng để xây quảng trường không phải là loại đá tầm thường, chỉ cần động tác không quá phận, chắc chắn võ đài sẽ không bị phá hủy nghiêm trọng. Ánh mắt lạnh lẽo của Tổ Mã nhìn Du Tiểu Mặc, sợi dây trong tay lập tức vung qua, sợi dây mềm mại hóa thành lưỡi dao sắc bén, quất thẳng vào cơ thể hắn, có thể tưởng tượng, nếu bị đánh trúng, chắc cảm giác kia sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Đúng lúc này, trong tay Du Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện một thanh vũ khí chặn đứng sợi dây lại. Sợi dây kia đánh trúng vũ khí của hắn rồi bắn trở về, còn Du Tiểu Mặc hoàn toàn không hao tổn chút lông tóc nào. Tổ mã trấn mắt, nhìn thứ trong tay Du Tiểu Mặc, một cái. Sẻng. Cái sẻng không phải là sẻng vàng lần trước, mà là sẻng bạc, tay cầm của nó cũng không còn làm bằng gỗ nữa, hay nên nói là toàn bộ sẻng đều được tạo thành từ một thứ kim loại màu bạc. Đương nhiên người phát minh ra nó chính là thôn kim thú rồi, sau khi đúc kết kinh nghiệm lần trước nó đã nổ ra một cái mới. tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này đều rối rít trợn tròn mắt từ xưa đến nay hình như chẳng có cường giả nào dùng sẻn làm vũ khí du tiểu mặc đúng là người khai sáng dòng lịch sử hơn nữa có thể ngăn cản được sợi dây của tổ mã hẳn là không phải sẻn bình thường sắc mặt tổ mã cực kỳ ưu ám nhìn chằm chằm vào cái sẻn trên tay du tiểu mặc nàng đã từng nghe phương dương kể về một cái sẻn vàng chẳng biết sẻn bạc này có cứng như sẻn vàng kia không nàng không tin thứ này thật sự có thể ngăn cản được đòn tấn công của mình vừa nãy chỉ là món khai vị mà thôi bây giờ mới là món chính tổ mã vung sợi dây trong tay tiếng chan chắt vang lên liên hồi nghe âm thanh thôi cũng thấy nếu bị đánh chúng sẽ đau lắm đây chỉ thấy nàng liên tục quăng vài cái đột nhiên quấn vài vòng sau đó nhanh chóng lao về phía du tiểu mặc du tiểu mặc cảm thấy sợi dây này thật là quen quá đi hình như nữ đan sư rất thích dùng vũ khí dạng này không phải roi thì cũng là dây nếu hắn nhớ không lầm thì lúc ở học viện đạo tâm hắn cũng từng gặp một nữ nhân của gia tộc xích huyết dùng vũ khí tương tự Loại vũ khí này rất nhẹ nhàng, đã vậy còn vô cùng linh hoạt, hơn nữa không cần động tác quá mạnh, hắn đã từng nghe nói nếu là vũ khí huyện hóa ra có thể thu vào bên trong cơ thể, tiến hành săn sóc gần cần bằng linh hồn, trải qua thời gian dài nuôi dưỡng, bất luận là độ cứng hay sự sắc bén của sợi dây đều càng ngày càng tốt. Với số năm tổ mã sống trên đời, chỉ sợ sợi dây màu trắng này được săn sóc một thời gian khá dài. Có điều du tiểu mặc biết thứ này có một khuyết điểm, loại vũ khí này tương đương với thứ kết nối tới linh hồn. nếu như chặt đứt nó linh hồn cũng sẽ bị tấn công sợi dây nhanh chóng bay tới trước mặt du tiểu mặc nhưng thời điểm sắp đụng phải hắn lại rẽ qua hướng khác sau đó tiếp tục quấn quanh như muốn vây khốn hắn vậy đó cũng may mà du tiểu mặc phản ứng rất nhanh hắn vung sẻn chém thật mạnh xuống sợi dây đang không ngừng thay đổi phương hướng kia Chen! âm thanh nhức óc vang lên bên thai mọi người tổ mã bàng hoàng ánh mắt lộ ra sự khiếp sợ không thể che giấu nàng đã xem thường cái sẻn bạc này không ngờ kim loại bạc kia lại cứng đến thế Cơ mà nói thừa quá, nếu không cứng thì Du Tiểu mặc lấy ra làm gì, phải biết thứ gì đã chui vào bụng thôn kim thú rồi thì rất khó mà lấy ra á. Kim loại lần này cứng hơn lần trước nhiều, lần trước do vội vã khủng hoảng, nó nhổ ra kim loại cứng mới đào được trong địa đạo, bởi vì thực lực của Phương Dương chỉ có hai sao thôi. Còn kim loại bạc trên tay hắn là của để dành của thôn kim thú đó, định nọt bảo nó nhả ra vất vả lắm luôn. Du Tiểu mặc thừa thắng xông lên, cái sẻn trong tay đánh về phía tổ mã như muốn liều mạng, mặc dù cầm một cái sẻng rất chi là quái dị nhưng có tác dụng là được hắn cũng chẳng quan tâm người ta có chế nhạo hay không tổ mã đã được nghe phương dương kể về những gì diễn ra trong hang động cũng biết du tiểu mặc có thể đánh cho phương dương tàn tạm như vậy là do cái sẻng trong tay hắn một người đã sớm chuẩn bị tinh thần như nàng làm sao lại luôn cuống tay chân được tổ mã lập tức vùng dây đập chúng vào sẻng bạc của du tiểu mặc hai người đánh đến đánh đi không đầy 5 phút đã đánh tới trăm chiều mỗi chiều đều buộc phát một luồng gió mạnh gió thổi toán loạn khắp xung quanh Dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể chứng kiến từng cơn lốc xoáy quay cuồng. Đứng trong trận chiến này, những người khác vất vả lắm mới bảo vệ được bản thân, còn đâu thời gian mà nhúng tay. Vì vậy, võ đài số 33 đã trở thành võ đài của hai người. Nửa canh giờ sau, hai bên vẫn chưa phân thắng bại, mặc dù tổ mã rất muốn giết Du Tiểu Mặc, nhưng nàng không ngờ Du Tiểu Mặc lại khó chơi như vậy. Cho tới ngày hôm nay, bọn hắn vẫn chỉ tập trung vào lăng tiêu, bởi vì lăng tiêu quá nổi bật, tất cả sự chú ý đều tập hợp hết vào ý ý ấy. thường vô tình bỏ qua thiếu niên bên cạnh, kể cả tổ mã cũng thế, tuổi còn trẻ đã trở thành đan sư lục phẩm, đúng là lợi hại đấy, nhưng tổ mã lại nghĩ thực lực của hắn không bằng tu vi. Đừng tưởng có tu vi là được, trên thực tế nhiều đan sư lên cấp quá nhanh, mà cũng vì nhanh nên họ không thể nào phát huy thực lực ngang bằng với tu vi được, tất cả là do căn cơ bất ổn. Tình huống này rất thường gặp. Trong suy nghĩ của tổ mã, du tiểu mặc cũng vậy, thực ra trước khi vòng tranh tài thứ nhất bắt đầu, nàng không hề để du tiểu mặc vào mắt, Khi võ đài đầu tiên xuất hiện 10 người cuối cùng, những võ đài khác cũng liên tiếp hoàn thành vòng đầu. Vì vậy, tầm mắt của tất cả mọi người bắt đầu tập trung về phía võ đài số 33 vẫn đang chiến đấu căng thẳng. Đã có 6 người rời khỏi võ đài, không phải là bị đối thủ đa xuống, phần lớn những người này đều không chịu nổi uy áp của Du Tiểu Mặc và Cổ Mã, cực kỳ vinh hạnh trở thành những đàn sư mất mặt nhất đại hội đàn sư. Thời gian trôi qua, Tổ Mã dần trở nên nóng tính. Bởi vì Du Tiểu Mặc quá khó chơi, hắn rất có ưu thế về tốc độ. cứ sắp đánh chúng tới nơi là hắn lại kịp thời né tránh cộng với cái xẻng bạc phi thường cứng trong tay mỗi lần va chạm và chấn động là một lần tổ mã cảm nhận được áp lực mà đối phương cố gắng gây ra như thể đang nhằm vào linh hồn của nàng mặc dù tổ mã rất tự tin với bản thân nhưng càng lâu dài linh hồn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nếu không phải ý chí của nàng rất kiên định chỉ sợ sẽ thất thần trong cuộc chiến đến lúc ấy thì xong rồi phát hiện động tác của tổ mã bắt đầu sao động du tiểu mặc khẽ nhếch khóe miệng đây chính là hiệu quả mà hắn muốn sợi dây được linh hồn ân cần chăm sóc thì sao chứ dù cứng và sắc bén đến mấy thì thứ kết nối với linh hồn cũng chính là nhược điểm lớn nhất ấy thế mà có vài kẻ còn đắc chí cơ đúng là ngu hết thuốc chữa chương 670 vận may tia lửa va chạm với tia lửa 33 võ đài hơn 1.000 đan sư tình hình hôn chiến trên mỗi võ đài đều cực kỳ kịch liệt sức mạnh linh hồn như bao tác, không ngừng có đan sư bị đá khỏi võ đài thời điểm vòng thứ nhất tiến hành tới khâu cuối cùng chỉ còn lại năm võ đài vẫn chưa chấm dứt trong đó bao gồm cả võ đài của du tiểu mặc sự chú ý của mọi người vô thức chuyển về phía họ hai người vẫn chưa phân thắng bại có điều những đan sư khác trên võ đài lại xui xẻo hết biết du tiểu mặc không phải là kẻ ngu tổ mã lại càng không phải cho nên sau một lúc lâu giao thủ hai người bắt đầu có ý thức quét sạch đan sư trên võ đài những người thực lực yếu đều bị đẩy xuống mà những người thực lực khá cao vừa phát hiện ra tình huống này Như thể bỗng được mở mang đầu góc, họ bắt đầu tiến vào trạng thái so tài, cũng là loại bỏ những thí sinh khác. Ngay từ đầu trọng tài đã nói, khi chỉ còn 10 cường giả cuối cùng trên võ đài, trận đấu sẽ tự động chấm dứt mà họ cũng sẽ được vào vòng trong. Hoặc là nói một khi quyết định được 10 cường giả, Du Tiểu Mặc và Tổ Mã sẽ phải ngừng chiến, bọn họ cũng được giải thoát. Sao giờ họ mới nghĩ ra điều này chứ? May mà vẫn chưa muộn. Một cái chân dài của Du Tiểu Mặc gọn gàng quét qua, thế như trẻ tre. Tổ Mã nhanh chóng cúi xuống. Đồng thời còn phải đè nén cơn giận sắp bùng nổ trong lòng Từ khi bắt đầu tới bây giờ Sợi dây trong tay nàng vẫn chưa chạm được vào người Du tiểu mặc Lửa giận càng ngày càng lớn Động tác cũng càng ngày càng trúc chắc Đúng lúc này, Du tiểu mặc đột nhiên ném chiếc sẻ bạc trong tay đi Sau đó ánh mắt buốc hung quang Bóng người như tia chớp lao vút về phía tổ mã Lúc vừa phát hiện ra sự thay đổi này Tổ mã còn đang vui vẻ Rồi lại cảm thấy cảnh giác Vô duyên vô cớ ném đi vũ khí lợi hại chỉ cần không ngu hết mức thì sẽ biết chắc chắn là có vấn đề, Tổ Mã đã được lĩnh giáo thực lực của Du Tiểu Mặc càng không dám xem thường. Sợi dây trong tay lập tức kết thành một tấm lưới khổng lồ trước mặt nàng, như thiên la địa võng, nhanh chóng bao vây Du Tiểu Mặc, tốc độ nhanh tới nỗi những người ngồi trên khán đài không kịp nhìn rõ, đợi khi thiên la địa võng được hình thành từ sợi dây bao phủ một phần ba võ đài, mọi người mới nhận ra. Trái tim đen u ám, nét người trung tâm của thiên la địa võng kia chính là Du Tiểu Mặc. Khắp khán phòng vang lên tiếng ồn ào, không ngờ hắn lại bị bao vây đúng lúc quan trọng nhất, bây giờ trên võ đài còn lại đúng 11 người, chỉ cần đá một người nữa thôi là 10 người còn lại có thể vào vòng trong. Cuối cùng tâm trạng khó chịu của tổ mã cũng ngôi dần, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười đắc ý cực nhẹ, nếu không phải còn thiếu đúng một bước cuối thì nàng rất muốn nhìn xem giờ phút này biểu lộ của lăng tiêu đã thay đổi thế nào, nàng có thể tưởng tượng, chắc chắn là thú vị lắm. Ngay khi mọi người cho rằng du tiểu mặc đã thất bại, dị biến lại xảy ra. một luồng sáng chói mắt đột nhiên phát ra từ bên trong thiên la địa võng ban đầu chỉ le lói sau đó ánh sáng càng ngày càng mạnh như ánh mặt trời ban trưa chói lòa tới nỗi không ai mở mắt nổi tổ mã biến sắc đợi lúc nàng muốn thu sợi dây lại thì đã muộn nàng cảm giác được một loại sức mạnh cực kỳ hung hãn đang đánh vào thiên la địa võng năng lượng khủng khiếp như máy khoan không ngừng xoáy vào tấm lưới làm nó biến hình nếu tiếp tục như vậy nói không chừng tấm lưới sẽ thật sự bị phá hủy chỉ là nếu thu sợi dây vào lúc này Người bị đánh chúng chính là bản thân nàng. Sắc mặt tổ mã khó coi đến mức đáng sợ, nhanh chóng cân nhắc giữa lợi và hại, nàng vẫn quyết định thu dây, suy nghĩ này vừa hiện lên, một cơn đau đớn ập tới đại não, linh hồn bị đánh một kích thật mạnh, cả mặt mũi tổ mã đều trắng bệnh, cắt cũng không ra một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra, ướp đấm chán. Không đợi tổ mã nhìn lại, một tiếng ầm nổ tung, thiên la địa vong bị đục một cái lô rất lớn, sợi dây đứt thành vài đoạn, chưa kịp rơi xuống đất đã tiêu tán. Tổ Mã mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên mặt Du tiểu Mặc, cuối cùng nàng cũng hiểu, sở dĩ Du tiểu Mặc vẫn luôn công kích dây lưng chính là vì làm suy yếu sức mạnh linh hồn của nàng, đợi tới khi sức mạnh linh hồn của nàng từ từ suy yếu, hắn sẽ giả y biến mình thành con mồi đây cũng là lý do vì sao Du tiểu Mặc ném cái sẻn bắt đi, đều vì mục đích gây phân tâm làm nàng lơ là. Mặc dù Tổ Mã đã cảnh giác, nhưng vẫn trúng kế. Ngay thời điểm sợi dây của nàng hình thành thiên la địa võng, nàng đã lọt vào bẫy của Du tiểu Mặc. Sợi dây càng kéo dài, sức mạnh linh hồn càng bị phân tán, mà khi đã phân tán rồi, độ cứng và dẻo dai của sợi dây sẽ giảm xuống, khó trách Thiên La Địa Vong của nàng không trụ nổi trong hai mươi mấy chiêu, hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Du Tiểu Mặc. Sắc mặt Tổ Mã tái nhợt, lui về sau vài bước. Du Tiểu Mặc không có ý định bỏ qua cho Tổ Mã, nữ nhân này chính là kẻ địch của hắn, dùng thực lực của ả, chắc địa vị trong Hát Chi Chu không thấp, giết Tổ Mã thì chẳng khác nào làm Hát Chi Chu bị trọng thương. sao hắn có thể lãng phí cơ hội như vậy thừa dịp tổ mã thất thần tốc độ của du tiểu mặc tăng lên tới cực hạn đồng thời trên tay hắn xuất hiện một thanh đại đao lưới đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh khi hắn bước tới trước mặt tổ mã hai tay dùng sức đâm xuống tổ mã mở to mắt dòng sức mạnh linh hồn mênh ngông phun ra khỏi cơ thể nàng hình thành một bức tường chắc chắn bức tường này thành công ngăn cản đòn tấn công của du tiểu mặc nhưng chỉ là một lát đợi tới khi lưới đao xuyên qua bức tường chuẩn bị đâm vào cơ thể của tổ mã sức mạnh linh hồn của nàng đột nhiên bạo động, tán loạn khắp xung quanh, đa số đều nhằm vào Du Tiểu Mặc. Để né tránh linh hồn bạo động, Du Tiểu Mặc buộc phải lùi lại. Thời điểm hắn giữ vững cơ thể chuẩn bị lao tới cho tổ mã một kích trí mạng, âm thanh phía trọng tài vang lên. Trận đấu chấm dứt. Du Tiểu Mặc ngơ ngác giữ vững cơ thể, chấm dứt. Hắn liếc một vòng quanh các góc võ đài, phát hiện số người còn lại đúng là 10 người, bao gồm cả hắn và Thánh Nữ tàn tại trước mặt. Du Tiểu Mặc nhớ rõ lúc trước xác thực vẫn còn mười người cơ mà. Đại khái là những người kia cảm thấy trụ được tới bây giờ đã quá vất vả, cho nên không dám lộn xộn. Trong tình huống thế này, làm sao lại có người bị đá khỏi võ đài? Ôm một bụng nghi hoặc, Du Tiểu Mặc đành phải dừng tay. Hắn rất muốn lờ trọng tài đi mà giết tổ mã. Dù sao mục đích của hắn chính là ngăn cản tổ mã đạt được phẩm thủy, nhưng con mụ này quá dào hoạt, Ngay giây phút trọng tài tuyên bố liền nhảy xuống khỏi võ đài, thành viên của Hachi Chu cũng sớm canh chừng ở một bên, lập tức che chở nàng. Du Tiểu Mặc đành phải tiếc nuối bỏ qua. Phải biết, hắn đã trở thành sự tồn tại chói mắt nhất đại hội đan sư rồi, không ít thí sinh đều coi hắn thành đối thủ nặng ký nhất, âm thầm cảnh giác. Dưới võ đài, tổ mã đẩy Diêu Sâm và Diêu Lâm ra, có vẻ không còn gì đáng ngại nữa, nhưng sắc mặt nàng thì nhiều màu lắm, trắng đen đỏ xanh đủ cả, cực kỳ khó coi, cuối cùng tất cả cảm xúc dồn lại thành sự hoán động. Nhưng tổ mã đã lập tức bình tĩnh lại, nhanh đến quá phận. Mặc dù sợi dây đã đứt, nhưng linh hồn chỉ bị chấn động một lúc thôi, hiện tại nàng đã khôi phục lại. Trên người hơi xây sát, còn lại không có gì đáng ngại, kể cả việc sức mạnh linh hồn bạo động cũng chỉ là một thủ đoạn bảo mệnh của tổ mã, không ngờ cuối cùng lại bị du tiểu mặc ép phải xuất chiêu. Thành công vào vòng trong không làm tổ mã vui nổi, nàng chỉ biết, sau lăng tiêu, nàng lại bị người ta tắt một cái thật mạnh, cái tát này rất văng dội lần đầu là trước mặt bao nhiêu cường giả đồng châu, nàng đã bị lăng tiêu làm cho nhục nhã hê trề, còn lần này số người nhân lên gấp mấy ngàn mấy vạn lần, thể diện đều mất hết. Tổ mã lia ánh nhìn lạnh lẽo nhìn du tiểu mặc thật lâu cuối cùng yên lặng rời đi lần này là do nàng quá chủ quan lần sau chắc chắn nàng sẽ để du tiểu mặc phải trả một cái giá vô cùng thê thảm và đau đớn du tiểu mặc chạy tới bên cạnh Lăng tiêu khoe miệng vẫn luôn cố kiềm chế rốt cục cũng toét ra dùng vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Lăng tiêu tựa như một bé con tràn đầy hánh diện làm tốt lắm Lăng tiêu nhìn nét mặt hắn khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay cả con mắt cũng toát ra sự vui mừng kia. Y quyết định khen ngợi hắn không chút keo kiệt. Du Tiểu Mặc cười rộ lên, thực ra hắn có một ưu điểm rất lớn, đó chính là khả năng ứng biến cực kỳ mạnh, chỉ cần thực lực không chênh lệch nhiều thì lần nào hắn cũng sẽ đánh cho đối phương tới tả. Lang Tiêu đã sớm phát hiện sự thật này, cho nên y chưa từng dạy cho phu nhân nhà mình bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào, những thứ này đều dựa vào khả năng lĩnh ngộ của mỗi người, không có đường tắt để đi. Du Tiểu Mặc cười xong mới nhớ ra sự kiện quỷ dị lúc trận đấu chấm dứt, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi. Để tổ mã tránh được một kiếp khiến hắn quá ư là khó chịu, liền hỏi, đúng rồi, tình huống cuối cùng là thế nào, vì sao người thứ 11 lại bị đá khỏi võ đài? Lăng tiêu nhau mắt, không có ai công kích hắn, mà là tự bản thân hắn đi xuống. Du tiểu mặc ca một tiếng, tình huống thế nào? Em vẫn chưa hiểu hả? Lăng tiêu hỏi ngược lại, giải thích, kẻ thứ 11 là người của H -chi Chu, cũng là đan sư được chúng mua chuộc, đại khái là thấy nữ nhân kia gặp nguy hiểm cho nên tự động đi xuống. Du tiểu mặc giật mình thốt lên, quá gian trá. Sau khi trận chiến kết thúc, mọi người liền tăng cuộc, trận đấu thứ 2 diễn ra vào cùng giờ ngày mai. Chương 671, hợp tác. Hai người trở lại tiểu lâu vô song, trưởng quầy liền nói cho họ biết có người tới tìm, hiện tại đang ở trong phòng chờ họ. Du tiểu mặc kinh ngạc, lúc này còn có ai tới tìm hắn chứ, đợi đến khi lên phòng mới phát hiện ra kiểu dạ và kiểu vô tình. Trận đấu của hai người kết thúc trước hắn, mặc dù quá trình cũng khá hung hiểm. Nhưng cuối cùng đều qua cửa, chỉ là vì quảng trường quá rộng, du tiểu mặc vẫn luôn tập trung vào trận đấu. Sau khi kết thúc lại rời đi ngay cùng lăng tiêu, đợi hắn nhớ ra thì bọn hắn đã quay về tiểu lâu rồi. Tiểu vô tinh và Cựu dạ tới để chúc mừng hắn đã qua được vòng đầu, đồng thời tiết lộ một phần nội dung của vòng thứ hai. Nói sao thì sư phụ của họ cũng là giám khảo, mặc dù không thể nói thẳng nội dung là gì, nhưng vẫn có thể ám chỉ một chút. Cả kiểu vô tinh và Cựu dạ đều là người thông minh, chỉ một lát là hiểu ngay. Lăng Tiêu nhìn Kiều Vô Tinh và Kiều Dạ, đột nhiên nói, đừng bảo các ngươi cố ý chạy đến đây chỉ để nói cho chúng ta biết mấy chuyện này. Kiều Vô Tinh và Kiều Dạ lập tức liếc nhau, không ngờ Lăng Tiêu lại nhạy cảm như vậy, còn nhìn ra được họ có chuyện quan trọng khác muốn nói, nhưng hai người đều không lộ ra vẻ bất ngờ. Du Tiểu mặc chớp mắt mấy cái, hắn chẳng hề biết hai người có tâm sự gì luôn á. Kiều Vô Tinh nói, Lăng Huynh nói không sai, đúng là lần này tới vì có chuyện quan trọng khác, việc này quá trọng đại, là lời nhắn của sư phụ ta. Sau đó hắn trình bày rõ mục đích, khi tiến hai người rời khỏi đã là một lúc lâu sau. Du tiểu mặc về phòng, đến bây giờ hắn vẫn chưa tiêu hóa hết câu chuyện mà họ vừa nói, lúc này hắn mới phát hiện, quả nhiên đại lục thông thiên lại tiến vào một đợt thanh tẩy mới. Ban đầu cứ tưởng Nam Lục, Tây Cảnh và Đông Châu mới xảy ra chiến tranh, không ngờ ngay cả Bắc Động và Trung Thiên cũng không may mắn tránh thoát, quả là tiết tấu lật trời. Bắc Động vẫn là khu vực hỗn loạn nhất đại lục thông thiên, hỗn loạn hơn Tây Cảnh nhiều. bởi vì những người tụ tập và sống ở bắc đông đều là kẻ cực kỳ tàn bạo rất nhiều người bị đuổi khỏi nơi khác hoặc là đắc tội các thế lực lớn mới phải chạy tới đây từ sau khi đại chiến bùng nổ khắp tây cảnh và nam lục bên phía bắc động cũng bắt đầu dục dịch nổi dậy ngay từ đầu tình thế ở bắc động đã vô cùng hỗn loạn sở dĩ tới ngày hôm nay vẫn chưa bộc phát cũng là vì có các thế lực lớn ở đại lục thông thiên kiềm chế mặc dù bắc động phần đông là người bị trục xuất nhưng không phải ai cũng vô dụng tóm lại vẫn có chút khả năng Một khi xảy ra chiến tranh các thế lực lớn cũng không được lợi lộc gì, cho nên có thể kiềm chế thì cứ cố mà kiềm chế. Hôm nay, tất cả những thế lực này đều lâm vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, nào còn tâm trí để tâm tới Bắc Động nữa, bởi vậy tình thế tràn đầy nguy cơ ở Bắc Động cuối cùng cũng bạo phát. Bây giờ Bắc Động còn hỗn loạn hơn cả Nam Lục và Tây Cảnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khói lửa chiến tranh, tình huống đã vượt khỏi tầm khống chế của các thế lực Đan sư công hội và ngự thú công hội định tạm thời không chế chiến loạn ở Bắc Động một thời gian. Trung Thiên là nơi duy nhất không bị chiến tranh lây lan, việc này còn phải cảm ơn Lăng Tiêu đã phá hủy khối ưu ác tính thông thiên điện từ lúc trước, nếu không thì người gặp nạn đầu tiên chính là hai đại công hội, có lẽ họ sẽ bị tổn thất rất nhiều cừng giả. Chỉ là kế hoạch này vẫn bị một sự cố bất ngờ phá hỏng, đại hội Đan sư cũng là một nguyên nhân, có điều nguyên nhân chính lại là chuyện mà Kiều Vô Tinh vừa nói cho Lăng Tiêu. Lúc trước Lăng Tiêu dẫn người đánh vào Thông Thiên Điện, Thông Thiên Đế bị thương phải dẫn thuộc hạ bỏ chạy. Về sau không ai biết tin tức của chúng, hai đại công hội cứ tưởng đám người này đã chạy khỏi Trung Thiên, bởi vì một khi bộ mặt thật của Thông Thiên Điện bị vạch trần, người đầu tiên tìm chúng để tính sổ chính là hai đại công hội. Nguyên nhân đương nhiên là vì có khá nhiều đệ tử của hai đại công hội đều gia nhập Thông Thiên Điện. Mặc dù không bị giam vào địa lao làm chất dinh dưỡng giống những người khác, nhưng họ bị ép phải thể sống chết thuần phục Thông Thiên Điện, Vĩnh Viên không thể phản bội. kết cục còn thảm hơn những người khác. Sau khi thông thiên điện bị vạch mặt, những người này đều trở lại công hội, nhưng họ bị hành hạ rất thảm, mặc dù đã lấy lại được tự do, nhưng phải gánh chịu hậu quả vì làm trái lời thề vĩnh viễn, mai tới khi họ tan biến thành cho bụi, hoặc đột phá khỏi gông cùng siếng xích mà lời thề răng ra mới thôi. Trong số những người này có không ít đệ tử cấp cao của công hội, lúc trước họ sợ liên lụy đến sư phụ mình, dù sao khi ấy thông thiên điện là thế lực thần bí nhất đại lục, cường giả vô số. Kết quả không ai dám hé miệng kể với sư phụ mình. Từ đó trở đi, hai đại công hội hận thông thiên đế thấu xương. Quay về chuyện chính, ban đầu ai cũng tưởng thông thiên đế đã chạy khỏi thành trung tâm hoặc trung thiên, nhưng sư phụ của Kiều Vô Tinh và Kiều Dạo phát hiện ra một ít manh mối. Họ cho rằng, thông thiên đế không hề rời khỏi trung thiên, ngược lại, có khả năng gã đang nút trong bóng tối dưỡng thương, chuẩn bị tùy thời hành động. Ngoài ra, gã còn để thuộc hạ lận vào trong thành. Nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để hai đại công hội kiêng rẻ hết mực. Thân lão đầu và lôi long phát hiện, rất có thể từ trước đây rất lâu thông thiên đế đã nhắm vào hai đại công hội, nếu những sự việc kia không xảy ra, chắc cuối cùng hai đại công hội sẽ rơi vào trong thay gã. Cân nhắc thật lâu, họ quyết định liên thủ với lăng tiêu. Tiêu vô tinh và cựu dạ chỉ tới truyền đạt nguyên văn những gì sư phụ họ nói, tình huống cụ thể phải đợi hai bên trực tiếp gặp mặt để thương lượng, nhưng hai người đều hy vọng chuyện này càng nhanh càng tốt. Du tiểu mặc chống cằm suy tư cả buổi, hắn ngồi trước mặt lăng tiêu, dùng cặp mắt trông mong nhìn ý, ý nếu như thông thiên đế thật sự có ý đồ với hai công hội, liệu gã có lợi dụng đại hội đan sư lần này để ra tay với hai đại công hội không? Những chuyện thế này còn phải nghĩ sao? Lăng tiêu hỏi ngược lại. Hở! Nào du tiểu mặc không kịp hoạt động. Lăng tiêu nhìn hắn, ánh mắt như đang muốn truyền đạt tin tức nào đó, mặc dù đại hội đàn sư do tiêu giao viện tổ chức, nhưng hai công hội đều tham dự. Để giúp đại hội tiến hành thuận lợi, họ phải không ít người tới duy trì trật tự. Nếu vậy, những người canh giữ trong công hội sẽ giảm bớt, người của thông thiên điện sẽ có thời cơ lợi dụng, đúng không? Du tiểu mặc lập tức tiếp lời, còn tin tức mà ánh mắt trong lăng tiêu truyền đạt tới hả? hắn bày tỏ, không thấy, mà có thấy cũng làm như không biết. Lăng tiêu đáp, đúng, đây là cơ hội duy nhất của thông thiên đế, muốn quật khởi lần nữa nhất định phải dựa vào hai đại công hội, nhưng cả hai công hội không đời nào rút gã. vì thế gã chỉ còn cách chiếm lấy hai công hội nếu bỏ qua cơ hội này muốn tìm cơ hội khác cũng phải đợi ít nhất là 10 năm sau thân lão đầu hẹn ý bàn bạc trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu ngày hôm sau hai người dậy rất sớm du tiểu mặc muốn vậy nhưng hiển nhiên là có người không muốn hợp tác du tiểu mặc nhảy xuống giường kéo lăng tiêu vẫn còn đang nằm ở lên mau dậy nào bằng không thì sẽ tới chế mất thất hẹn là hành vi không tốt lăng tiêu nằm nghiêng một tay chống đầu mặc hắn kéo thế nào cũng không núp ních chỉ híp mắt nhìn hắn Bình tĩnh trần thuật một sự thật, người họ tìm là ta, không phải em. Du tiểu mặc lấy quần áo treo trên bình phong xuống khoác lên vai lang tiêu, từ giờ tới vòng thứ hai bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian, rất dư giả. em sẽ đi chung với anh, xong chuyện thì tới quảng trường, vẫn còn kịp mà. Lang tiêu đột nhiên giơ tay lên, túm lấy cánh tay du tiểu mặc rồi kéo vào lòng mình. Du tiểu mặc bất ngờ bổ nhào vào trên người y Y, cái mũi đụng vào lồng ngực săn chắc, đụng tới môi chót mũi đỏ hửng, ai không biết còn tưởng hắn vừa khóc nhẹ. Phu nhân yêu dấu, nói chuyện không cần tới một canh giờ, 15 phút là được. Lăng tiêu đè hắn xuống, rúi đầu vào bên cổ hắn cọ cọ vài cái. Còn lâu du tiểu mặc mới tin nhé, mấy chuyện như hợp tác thế này, không bàn bạc ổn thỏa chức thì sao mà làm được, nhờ thiếu mất chi tiết nào thì đúng là chết người đấy. Có điều lo lắng của hắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của lăng tiêu. Hoặc nên nói, căn bản là y không coi chuyện này to tát như hắn. Cuối cùng, hai người quấn quýt hơn nửa canh giờ trên giường mới xuống lầu. Trải qua trận đấu ngày hôm qua, du tiểu mặc đã nổi tiếng rồi, tin tức truyền khắp thành trung tâm, kể cả tiểu lâu vô song. Đêm qua, tiếng bàn tán rôm giả làm đại sảnh náo nhiệt cực kỳ. Hai người vừa đi xuống, cả đại sảnh lập tức chìm vào yên tĩnh. Du tiểu mặc phát hiện rất nhiều người đang lén nhìn hắn, nhưng lúc hắn nhìn sang, những ánh mắt kia đều biến mất, đại sảnh lại trở nên sôi nổi, tất cả mọi người đều ra vẻ đang nói chuyện phiếm, nhưng khi hắn thu ánh mắt lại, đám người kia lại nhìn lên hắn. trong đó bao gồm cả đám người đã cá cược lúc hắn mới tới thuê phòng ở tiểu lâu vô song đột nhiên biến từ ngũ phẩm thành lục phẩm lúc biết được tin tức này nguyên một đám đều túa mồ hôi lạnh tới ướt xuống cả người sau đó lại may mắn du tiểu mặc đại nhân đại lượng không so đo chuyện ngày đó nếu không thì bọn họ có chín cái mạng cũng không đủ dùng hai người ăn sáng xong liền đi thẳng tới quảng trường thân láo đầu và lôi long đều có mặt trong ban giám khảo họ đang ở tòa nhà mới xây ngay trên quảng trường đợi bàn bạc xong Hắn có thể tham gia thi đấu ngay. Chỉ là lúc hai người tới nơi đã chỉ còn nửa giờ nữa. Du Tiểu Mặc cứ tưởng không kịp, kết quả đúng như Lăng Tiêu nói, y còn chẳng cần 15 phút đã nói xong mọi chuyện, chờ hắn kịp phản ứng, bọn hắn đã xuất hiện trên quảng trường. Chương 672: Khi trận đấu diễn ra. Trận đấu vòng thứ hai khá đơn giản, bởi vì chỉ cần luyện đan. Trong rất nhiều trận đấu, thường thì luyện đan được xếp ở vòng cuối cùng, nhưng lần này lại diễn ra ngay trong vòng 2, trước mắt còn có 330 thí sinh. Theo lý thuyết thì không thể quyết định được 10 người đứng đầu ngay trong vòng này, cho dù có, ban giám khảo cũng sẽ nói rõ tình huống. Quy tắc so tại ở vòng này khá đơn giản, luyện ra được một viên linh đan trong thời gian quy định, nguyên liệu do tiêu giao viện cung cấp. Hình ảnh 330 người cùng luyện đan phi thường đổ sộ. Ngày hôm qua quảng trường vẫn chỉ là một mảnh đất bằng rộng bao la, bên trên là mấy chục võ đài xếp thành hàng, hôm nay đã thay đổi rồi, không chỉ võ đài mà còn có thêm khán phòng. ba hàng đầu của khán phòng biến thành từng dãy đài luyện đan từng dãy từng dãy xếp chỉnh tể cực kỳ hoành tránh du tiểu mặc đứng ở một đài luyện đan trong hàng thứ hai ở hai bên hắn theo thứ tự là kiểu dạ và kiều vô tinh phía đối diện hắn nhìn thấy mấy người quen đầu tiên là tổ mã đã kết thù sâu hoán nặng vào hôm qua thấy hắn nhìn về hướng này ánh mắt tổ mã lạnh như băng âm u mở mịt nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn sắc ý dành cho hắn không kém gì lang tiêu ngoài tổ mã ra thì còn hai người quen nữa Hai người này cũng thú vị lắm, đúng là Tô Lãng và Nhan Huy. Từ khi bị Nhan Huy châm ngòi, Tô Lãng vẫn coi hắn như kẻ địch giả tưởng, dù hai người chưa chính thức gặp mặt nhưng gã đã phi thường căm ghét Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc tỏ vẻ thấu hiểu hận ý của gã, rất nhiều thiên tri kiêu tử ngạo mạn khó chịu đều như vậy, cho rằng mình là người thông minh nhất trên đời này, kết quả lại xuất hiện một người lợi hại hơn, cướp đi tên tuổi đứng đầu của mình, vì vậy liền vô duyên vô cớ hận người ta. Kiếp Trước, cả tiểu học và cấp hai hắn đều học trong trường quý tộc Chỉ là không phải ai học ở đây cũng có tiền, có một số học sinh gia cảnh thường thường được nhập học vì thành tích xuất sắc, thành tích của họ thường cao hơn đám học sinh giàu có kia, đương nhiên là sau đó sẽ bị bắt nạt, chuyện thế này không hiếm. Lúc trước, Du Tiểu Mặc chỉ cần nghe Tô Lãng và Nhan Huy nói chuyện là đã hiểu, Tô Lãng chính là kiểu con cưng của trời, hơn nữa còn được sủng tới nỗi chỉ biết mỗi mình, tưởng rằng mình là thiên tài số một đại lục thông thiên, về sau bị những gì Nhan Huy nói đẩy từ trên đám mây xuống đáy vực. Hai năm đã trôi qua, Du Tiểu Mặc phát hiện tu vi của Tô Lãng vẫn không có tiến bộ gì mấy, hắn biết, lời nói của Nhan Huy mang lại sự đả kích rất lớn cho gã. Về phần Nhan Huy, hiện tại người nọ đang dùng ánh mắt mở mịt nhìn hắn. Loại ánh mắt này không phức tạp, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy khó hiểu, bởi vì ánh mắt của Nhan Huy vừa mịt mở vừa âm u, như thể coi hắn thành cái đinh trong mắt. Trước khi tới tham dự đại hội đàn sư, Du Tiểu Mặc cũng đoán được mình sẽ có khả năng gặp phải Nhan Huy. Mặc dù ngay từ đầu Nhan Huy tiếp cận hắn vì có mục đích, nhưng hắn chưa bao giờ quá thân thiết với Nhan Huy, cho nên sau khi biết được bộ mặt thật của người này, Du Tiểu Mặc cũng không có cảm giác gì. Bởi vậy hắn càng không nghĩ giữa mình và Nhan Huy có thủ sâu đoán nặng gì đang nói. Đợi lúc hắn nhìn sang, Nhan Huy đã thu ánh mắt lại, nét mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như những gì hắn thấy lúc nãy chỉ là do chính hắn ảo tưởng. Viện trưởng Tiêu Giao viện nhanh chóng tuyên bố quy tắc vòng thứ hai, để đảm bảo tính công bằng. Ban tổ chức sẽ cung cấp đơn thuốc của một loại linh đan cấp 10, bởi vì đại hội hạn chế thí sinh có tu vi từ cấp 10 trở lên. Mặc dù tu vi khác nhau sẽ tạo thành độ tranh lệch nhưng đan sư cấp 10 muốn vào vòng trong là chuyện bất khả thi. Ngoài ra, còn có một quy tắc quan trọng nhất. Phải biết vòng thứ hai sẽ đào thải không ít thí sinh, nếu chỉ luyện đan thì đơn giản quá. Ban tổ chức đặt ra thời gian quy định, tất cả phải hoàn thành trong khoảng thời gian đấy, không chỉ đúng giờ, mà còn phải luyện được thành phẩm có chất lượng tốt. Nếu như hoàn thành nhưng chất lượng linh đan kém, chắc chắn sẽ bị loại. Du tiểu mặc nhìn linh thảo được bày trên đài luyện đan, nét mặt hơi kinh ngạc. Chất lượng linh thảo thượng trung hạ không đồng đều, mỗi loại chỉ có một cây. Việc họ cần phải làm là luyện số linh thảo này thành linh đan. Sau khi hoàn thành, chất lượng của linh đan phải là trung phẩm hoặc thượng phẩm, nếu là hạ phẩm, coi như bị loại. Tình huống thế này yêu cầu khả năng của đàn sư rất cao. Chất lượng linh thảo không đồng đều, lúc luyện đã sẽ dễ sai lầm. sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ thất bại hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội bởi vậy nó thử thách cả thực lực và vận khí của đàn sư không thể không nói tiêu giao viện đã nghĩ ra một điểm mấu chốt rất tuyệt diệu bình thường khi đàn sư luyện đan đều chọn linh thảo có chất lượng đồng nhất chỉ có lúc không đủ nguyên liệu mới phải lùi một bước ví dụ như khi luyện linh đan đỉnh cấp chẳng hạn thị trường linh thảo đỉnh cấp vốn đã nhỏ cho nên tỷ lệ kiếm được một bộ linh thảo toàn trung phẩm hoặc thượng phẩm rất rất hiếm du tiểu mặc cũng không ngoại lệ Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, linh thảo được trồng trong không gian của hắn chỉ có đúng một loại chất lượng, đó chính là thượng phẩm, lấy đâu ra hạ phẩm và trung phẩm bây giờ. Du tiểu mặc cầm đơn thuốc lên và qua, là một loại linh đan cấp 10 có tên hỏa vân đan. Hắn đã từng gặp loại linh đan này trong ngọc giản của tổ tiên, có điều giá trị của nó không cao lắm, đơn thuốc cũng hiếm, bởi vậy rất ít đan sư sẽ luyện hỏa vân đan. Hỏa vân đan có thể kích phát tiềm lực của tu luyện giả, nhưng chỉ có tính tạm thời. Hơn nữa thời gian duy trì chưa tới 5 phút, quan trọng nhất là nó sẽ để lại di chứng, bởi vậy hỏa vân đan không được cưa chuộng, dần dà, loại linh đan này gần như thất truyền. Du tiểu mặc không ngờ tiêu giao viện lại dùng tới nó, cơ mà đúng là công bằng thật, kể cả tu vi cao hay tu vi thấp đều chưa từng luyện hỏa vân đan bao giờ, có điều, trong số những người này không bao gồm hắn. Nghĩ vậy, du tiểu mặc nở một nụ cười thản nhiên. Việc này còn phải cảm ơn lang tiêu, bởi vì y thường xuyên coi linh đan như đồ ăn vặt. Hơn nữa chỉ ăn linh đan do hắn luyện, đến bây giờ vẫn chưa bỏ được thói quen đấy, vì thế trong mắt hắn Hỏa Vân Đan có giá trị hay không cũng vậy. Khi ấy nguyên liệu dồi dào, Du tiểu mặc rảnh rồi không có gì làm sẽ lục lọi đơn thuốc trong Ngọc Giản, luyện hết mấy loại linh đan chưa từng luyện bao giờ, ví dụ như loại Hỏa Vân Đan này, bởi vì giá trị không cao, luyện xong là hắn đưa hết cho Lăng Tiêu ăn vặt. "Tiểu Mặc huynh đệ, nhìn ngươi có vẻ rất nắm chắc nhỉ." Tiểu Vô Tinh bên phải tình cờ trông thấy nụ cười như có như không trên khóe môi hắn. rõ ràng là biểu hiện của việc đã tính trước cựu dạ thấy kiểu vô tinh nói cũng nhìn lại lúc này du tiểu mặc mới cười nói ta đã từng luyện hỏa vân đan kiểu vô tinh vô cùng ngạc nhiên hỏa vân đan tương đương với một loại đơn thuốc cổ truyền hơn nữa còn là loại cực kỳ cực kỳ cổ hắn đã từng nghe sư phụ nói trong số những đơn thuốc bị loại bỏ này có vài loại là đơn thuốc viễn cổ không mấy ai có cộng thêm việc không được hoang nên, vì vậy càng hiếm hoi vận khí không tệ cố gắng lên ngôi vị quán quân đang chờ đợi ngươi đấy Kiều Vô Tinh cười cười. Đúng lúc này, cựu Dạ đột nhiên lên tiếng, mục tiêu của ngươi không phải là giải thưởng dành cho quán quân đúng không? Du Tiểu Mặc nghe nói thế cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc trước tham dự tuyển sinh của Tiêu Giao Viện, hắn đã kiểm tra trước mặt rất nhiều người, mặc dù cuối cùng xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng chỉ bằng sự thông minh của hai người cũng đủ đoán được. Với tình trạng của hắn căn bản không cần phẩm thủy để dạy hoa trên gấm nữa, nếu nói hắn tới vì giải thưởng, chắc cựu Dạ và Kiều Vô Tinh là hai người đầu tiên không tin. là vì thánh nữ tổ mã hả Tiểu vô tinh tiếp lời du tiểu mặc trước mắt mấy cái sau đó cười ha hả nói mấy chuyện thế này chúng ta biết trong lòng là được rồi không cần phải nói ra Tiểu vô tinh bật cười nét mặt lạnh cùng của cựu dạ cũng trở nên ôn hòa hơn một chút trận đấu hôm qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi bây giờ bất hạnh của tổ mã mới chính thức bắt đầu bị du tiểu mặc nhìn chằm chằm bị một đan sư có tu vi không chênh lệch là bao nhìn chằm chằm Con đường đoạt giải quán quân của nàng chắc sẽ khó khăn gặp gần lắm đây. Viện trường bảo người ta mang một cái đồng hồ cắt lên, trận đấu bắt đầu. Thời gian quy định không dài, bình thường người ta luyện linh đan cấp 10 phải mất 3 canh giờ, nhưng thời gian quy định trong vòng này là hai canh dưới. Du tiểu mặc thuần thục ném một đám linh thảo vào bên trong lô đỉnh, chất lượng cao thấp không đều, độ khó khi rèn luyện đồng thời cũng tăng lên không ít, có điều hắn vẫn ném vào khá nhiều linh thảo. Thời gian quy định có hạn. May mà bình thường thời gian Du Tiểu Mặc luyện đan đã ngắn hơn những đan sư khác, điều này có liên quan rất lớn tới việc rèn luyện rất nhiều linh thảo cùng lúc. Không chỉ mình hắn làm như vậy, những người khác cũng thế, không thể rút ngắn thời gian khi dung đan, bởi vậy chỉ có thể rút ngắn lúc rèn luyện. Vòng thứ hai tiến hành trong không khí căng thẳng, Du Tiểu Mặc đang chăm chú luyện đan không chú ý tới, Lang Tiêu ngồi trên khán đài đột nhiên rời đi. Hội trường thi đấu có thân lao đầu và lôi long trông coi, xung quanh còn có rất nhiều thủ vệ. Dù người của thông thiên điện có hung hăng cản quấy đến mấy cũng không dám xông vào lúc này. Cùng lúc đó, tại tổng bộ của đàn sư công hội, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào cánh cửa lớn của công hội, lên tiếng chào hỏi với những thành viên công hội đi ngang qua, sau đó tiến dần vào bên trong, xuyên qua từng dãy hành lang, trước mặt gã xuất hiện một loạt tòa nhà có hình cây nấm. Khu kiến trúc này chính là tiêu chí biểu trưng của đàn sư công hội, là quyền uy của đàn sư công hội, cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất. Thủ vệ ngăn cản nam tử trung nghiên lại, sau khi người nọ đưa ra chứng minh thân phận mới để gã đi vào. Lúc nam tử trung nghiên bước qua thủ vệ, khoe miệng nở một nụ cười đắc ý rất nhạt. Chương 673, ra tay. Kiến trúc hình nấm là nơi quan trọng nhất trong đàn sư công hội, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ được bảo mật. Một khi bị phá hủy, đàn sư công hội sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là lung lay cả căn cơ. Sau khi nam tử trung nghiên tiến vào trong, chỉ bằng thân phận của gã đã đủ đi một đường thông suốt. Nhanh chóng lên tới tầng thứ hai, thủ vệ ở tầng thứ hai còn nhiều hơn tầng 1, cứ mỗi 2 mét lại thấy hai thủ vệ, canh phòng cẩn mật, nam tử trung niên hơi nheo mắt. Ban đầu gã định lên tầng 3 xem sao, nhưng vừa đi tới cửa đã bị chặt lại. Gã đưa thẻ thân phận cho thủ vệ, nào biết thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua đã trả lại, máy móc nói, ngài không thể đi lên. Nam tử trung niên sững sở, hỏi, vì sao lại không thể? Thủ vệ đáp, chưa đủ quyền hạn, Nam tử trung niên lại hỏi. Vậy phải có quyền hạn như thế nào mới được đi lên Thủ vệ nói Không có sự đồng ý của viện trưởng và đại trưởng lão Bất cứ ai cũng không được phép Nam tử trung niên như mày Không ngờ lại phiền toái đến thế Cứ tưởng lấy được tấm thẻ thân phận này là đủ lên tới tầng 3 rồi Ai biết lại còn phải có sự đồng ý của hai lão già kia, Việc này khó hơn lên trời Hai lão khôn khéo như vậy Nếu gã dám nói Nhất định sẽ bị nghi ngờ Nhìn cánh cửa tầng 3 gần trong gang tấc, Thực ra nam tử trung niên cũng không muốn bỏ qua như vậy vất vả lắm mới tiến vào được, chẳng biết lần tới sẽ là lúc nào, hơn nữa bây giờ đa số người của hai đại công hội đều tập trung bên phía quảng trường, đây chính là thời cơ tốt để thâu tóm. Ta có thư đề cử của nhị trưởng lão, như vậy cũng không thể đi vào sao? Nam tử trung niên chưa từ bỏ ý định, nói xong gã lấy ra một cái bình nhỏ, tiến lên một bước, âm thầm nhét vào trong tay thủ vệ, không cần nhìn cũng biết chắc chắn bên trong bình có chứa linh đan, hơn nữa cấp bậc không hề thấp. Ai ngờ, thủ vệ không hề liếc mắt, lập tức tránh ra sắc mặt vô cảm dù là nhị trưởng lão đích thân tới cũng không được sắc mặt nam tử trung niên âm u có vẻ đang tức giận vì thủ vệ không biết điều nét mặt thủ vệ nghiêm túc mời ngài lập tức rời khỏi đây vừa nói xong trên người hắn liền buộc phát sát khí rất nhạt giống như đang nói nếu không đi là sẽ động thủ ngay nam tử trung niên không dám làm loạn ở nơi này đành phải rời đi đợi gã rời khỏi đan sư công hội đi qua một góc rẽ gã tiện tay quăng tấm thẻ thân phận đi đây không phải là thẻ thân phận của gã Mà do gã lấy được từ người khác, hiện tại người kia đã xuống địa ngục uống trà rồi, sau đó, khuôn mặt cũng trở thành khuôn mặt khác, tuổi tác tương đương, nhưng thêm mấy phần nhuệ khí và sắc bén. Nam tử trung niên đi vào một nơi vắng vẻ, lúc gã tới bên ngoài một tòa tứ hợp viện, gõ cửa đại môn, một giọng nói thì thảo chuyển tới từ bên trong. Ai? Hắc điệu. Sau đó, cánh cửa mở ra, phía sau là một người che kín toàn thân bằng áo choàng. người nọ để nam tử trung niên bước vào rồi đóng cửa lại ngay. Hai người đi vào trong sân, tới trước một căn phòng, bên trong lập tức chuyển tới giọng nói có phần gian mua, chủ nhân của giọng nói bảo họ vào. Thời điểm hai người đẩy cửa, người bên trong cũng quay lại. Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra người này, mới vì gã chính là cái tên Đại Tư Tế nọ. Có điều bây giờ Đại Tư Tế đã già hơn trước kia nhiều lắm, từ sau khi kế hoạch của Thông Thiên Đế thất bại, gã là đối tượng bị Thông Thiên Đế giận cá chém thất nhiều nhất, đúng là sự kiện kia xảy ra vì gã không giữ được Du Tiểu Mặc. tâm huyết bao năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát chính gã cũng bị đả kích không nhẹ sự tình thế nào đại tư tế mở miệng hỏi nam tử trung niên lắc đầu thuật sơ qua tình hình một lần đại tư tế như mày ngón tay vừa gõ gõ lên mặt bàn vừa nói xem ra sự việc có chút phiền thoái muốn giả mạo hai lão già kia không đơn giản làm gì phải phiền thoái như vậy không bằng để ta giúp các ngươi đi đúng lúc này một giọng nói mang theo ý cười quỷ dị đột ngột vang lên quanh quẩn trên đầu một người cắt ngang lời đại tư tế, cả ba đồng loạt biến sắc. Đại tư tế quay phắt về phía sau lưng, chẳng biết khi nào một bóng hình trắng đã đứng sau lưng bọn chúng, chính giữa là một tấm rèm ngăn cản. Tấm rèm bị gió ngoài cửa sổ thổi đung đưa đung đưa, cũng không biết người nọ đã đứng đấy bao lâu, vậy mà bọn chúng không hề có chút cảm giác nào. Ba người phản ứng rất nhanh, có điều không phải tấn công người phía sau tấm rèm, mà là nhanh chóng chạy ra phía ngoài, tên này nối bước tên kia, như thể bóng trắng nọ là hiện thân của yêu ma quỷ quái. có điều tốc độ của chúng có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng bóng trắng chỉ thấy rèm khe đưa trong nháy mắt ấy bóng trắng đã chặn ở trước cửa cản đường chúng một luồng uy áp cường đại đồng thời đánh trúng chính diện nam tử trung niên và tên mặc áo choàng dẫn gã vào hai người trở tay không kịp phun một búng máu rồi bay văng ra ngoài đập vào tường tiếng ầm ầm vang lên đại tư tế là người phản ứng nhanh nhất dường như gã cũng ngờ được việc này lập tức quay đầu phóng ra khỏi cửa sổ sau tấm rèm bỏ chạy mặc dù ba người sợ hãi một người có vẻ rất hèn nhát Nhưng một khi đối tượng là người khiến thông thiên đế cũng phải thua thiệt thì cho dù có thêm 10 tên như chúng chỉ sợ cũng không đánh lại được ý ý. Ấy. Ở đấy mà mạnh miệng, còn không bằng chốn luôn, nói không chừng vẫn có chút hy vọng sống. Lang tiêu không để ý tới hai người đã bị Y đánh trọng thường, lập tức đuổi theo đại tư tế kia. Gã đại tư tế này là một đại tướng của thông thiên đế, chỉ cần gã chết, chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của thông thiên đế, mục tiêu của lần này chính là gã. Gian phòng thoáng cái đã chìm vào yên lặng. hai người thở phào đứng lên lau lau vết máu nơi khỏe miệng ngay lúc chuẩn bị bỏ đi bên ngoài đột nhiên có một đám người tràn vào nhìn trang phục của họ rõ ràng là người của đàn sư công hội nét mặt hai người cứng đờ cùng lúc đó trận đấu phía bên quảng trường cũng đã dần đi vào hồi kết đúng là hai canh giờ dưới này đã loại bỏ không ít đan sư bởi vì rất ít người chú trọng tới thời gian như du tiểu mặc thứ bọn họ để tâm từ xưa tới nay đều là tỷ lệ thành công thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ nữa Vậy mà có một vài đàn sư mới tiến vào giai đoạn dung đan, dung đan khó hơn rèn luyện nhiều lắm, hơn nữa cũng là bước hao tốn thời gian và tinh lực, nửa canh giờ hoàn toàn không đủ. Dù trận đấu chưa chấm dứt nhưng một số đàn sư đã lần lượt bỏ cuộc, rút ra khỏi sân đấu. Du Tiểu Mặc không để ý tới tình hình xung quanh, chăm chú nhìn vào viên linh đan trong lô đỉnh, từ trước tới giờ tốc độ của hắn vốn rất nhanh, hiện tại linh đan đã thành hình rồi, chỉ còn lại vài bước cuối cùng, hoàn toàn đủ khả năng để vào vòng trong. Bên cạnh hắn Kiều Vô Tình và Cửu Dạ cũng sắp hoàn thành, đối với họ linh đan cấp 10 không phải là việc gì khó, hai người đều là đan sư thải cấp, sư phụ lại là danh nhân trong công hội, yêu cầu đồ đệ cứ cao, nếu không qua được cửa ải này, thứ bị mất không chỉ là thể diện của họ, mà còn là thể diện của cả công hội. 15 phút sau, bên trong lô đỉnh phát ra một tiếng keng. Tiếp theo, lô đỉnh của Du Tiểu Mặc phát ra một luồng sáng trắng, một viên linh đan màu đỏ sầm âm như bay ra ngoài, có điều đã bị kết giới của lô đỉnh chặn lại, một lát sau liền yên tĩnh. du tiểu mặc cầm hỏa vân đan lên nhìn chất lượng của nó khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng chất lượng của linh đan là trung phẩm gần thượng phẩm bởi vì chỉ có hai cây linh thảo thượng phẩm muốn dựa vào chúng để luyện ra linh đan thượng phẩm thì quá khó trừ phi là dùng linh thủy nhưng đại hội có quy định không được dùng bất cứ thứ gì trừ những đồ vật mà ban tổ chức cung cấp du tiểu mặc không phải là người hoàn thành đầu tiên hắn là người thứ hai song trước hắn là tổ mã nàng là đan sư đỉnh cấp uy tín lâu năm tay nghề luyện đan đã sớm nhòi nhuyễn Hỏa vân đan của nàng cũng là trung phẩm gần thượng phẩm. Những người còn lại đa số là trung phẩm, nhưng nhiều nhất chính là hạ phẩm, không cần nghĩ cũng biết những người này sẽ bị loại. Kết quả của vòng đấu này là đào thải hết hơn 200 người trong số 330 người, chỉ còn 108 người tiến vào vòng thứ 3, vòng này đã quét sạch 2 phần 3 thí sinh, không ít người khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên, dù sao cửa ải này cũng quá khó. Du tiểu mặc giao thành phẩm lại, bởi vì nguyên liệu là của tiêu giao viện, hơn nữa cũng cần giám định chất lượng linh đan cho nên học viện không thể tặng linh đan cho họ sau khi vòng thứ hai chính thức kết thúc du tiểu mặc nói với kiểu vô tinh và cựu dạ một tiếng rồi tới khán phòng tìm lăng tiêu ai ngờ chẳng thấy bóng người đâu du tiểu mặc cứ tưởng lăng tiêu lại đợi hắn ở cửa như hôm qua liền chạy đi tìm ý đi chỉ là hắn vòng vo hai vòng vẫn không tìm thấy bóng phu quân nhà mình không khỏi phiên muộn chắc lăng tiêu không thể bỏ hắn lại mà đi một mình chứ cựu dạ vừa đi tới cửa nhìn thấy hắn Lông mày nhấn lên, ngươi đang tìm lăng tiêu. Ngươi biết hắn ở đâu không? Du tiểu mặc hỏi ngược lại, nghe giọng điệu của Cựu dạ thì có vẻ là biết rõ. Không ngờ, Cựu dạ thật sự gật đầu, lúc nãy mới nghe sư phụ nhắc qua, hình như là đi làm chuyện gì, hơi chậm trễ một chút, có lẽ lát nữa mới trở về. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật, không cần hỏi cũng biết lăng tiêu đang làm gì, vậy mà thừa dịp hắn tranh tài đi làm một mình, hắn đang chuẩn bị đi cùng với y mà. Tạm biệt Cựu dạ. Du tiểu mặc nổi giận đùng đùng chạy đi Chương 674 Đặt thành hiệp nghị Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Trên đường rời khoảng trường Cảnh tượng một chiếc đầu người dầm dẻ máu Trên khuôn mặt còn giữ nguyên sự sợ hãi trước khi chết Con mắt trận to đến sắp lồi ra đến nơi được treo trên cột đá hù dọa không ít người nhắc gan Không bao lâu Chuyện này liền truyền đi xôn xao Con đường kia lúc này đã trật đích Một đống người vây kín trong trong ngoài ngoài Những người lớn gan còn chỉ trỏ cái đầu người be bét máu kia Lúc du tiểu mặc tới cũng tình cờ gặp được cảnh tượng này, bởi vì cho hắn đứng khá cao, cho nên vừa liếc đã nhìn thấy đầu người trên cột đá, ban đầu không nhận ra, nhưng đến khi nhìn chính diện mới phát hiện hóa ra là người quen. Lúc chúng là đại tư tế lúc trước đã đưa hắn lên tế đàn trong thông thiên điện, một người còn sống bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, đại khái là trước khi chết gã đã thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, bị kinh hãi cực lớn. Du tiểu mặc vỗ vô đầu, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai. ngoại trừ lăng Tiêu nửa đường bỏ đi thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Tiên kia dám bỏ hắn lại để đi giết người, bây giờ còn biến mất không thấy tâm hơi. Ta nghe đồn người giết kẻ này chính là lăng Tiêu, cường giả đỉnh cao mới nổi lên gần đây ấy, lần này Đan sư công hội mời hắn đến giúp đỡ đó. Xem ra hai đại công hội chuẩn bị hợp tác với lăng Tiêu, xem ra Đan sư công hội đã nợ hắn một ân tình, về sau nhất định sẽ đứng về phía hắn. Gia tộc Xích huyết xong đời rồi. Ha ha, bây giờ gia tộc Xích huyết đã như trâu chấu cuối thu. Chẳng ngày nhót được mấy ngày nữa đâu, trừ phi liên thủ với thế lực khác, nếu không thì làm gì có cơ đấu lại được với Lang tiêu. Hiện tại rất nhiều thế lực đứng về phía Lang tiêu, cho dù du chấn thiên lợi hại đến mấy cũng thế, trừ phi lão tình nguyện bỏ lại gia tộc xích huyết. Bỏ lại gia tộc xích huyết? Chuyện này không đời nào xảy ra. Ồ, vì sao? Chắc các ngươi chưa biết, để đoạt được gia tộc xích huyết, du chấn thiên có thể sát hại cả em trai ruột và cháu ruột cơ mà, đây là một kẻ cực kỳ tư lợi. Sao có thể bỏ lại kho vàng như gia tộc Xích huyết chứ? Còn có việc này nữa à? Đương nhiên, chuyện này đã được truyền ra từ lâu rồi, chỉ là mọi người ngầm hiểu với nhau mà thôi, ngươi tùy tiện đi hỏi thăm một chút, đảm bảo ai ai cũng biết. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật, ai ai cũng biết. Hình như người trong cuộc là hắn vừa mới nghe được chuyện này thôi, bế quan trong sơn mạch quỷ trùng lâu như vậy, xem ra hắn lạc hậu rồi. Lại nói tiếp, có vẻ gia tộc Xích huyết cũng phái vài đan sư tới tham dự đại hội đan sư. Nhưng hắn vẫn không nhận ra cho nên không để ý, du tiểu mặc ngẫm lại cảm thấy nên tìm người hỏi một chút, bằng không đến lúc nhìn thấy còn không biết, bị đối phương đâm sau lưng cũng khó phòng. Tiểu mặc huynh đệ. Lúc này, giọng tiểu vô tinh truyền tới từ phía sau. Du tiểu mặc quay đầu lại, thấy kiểu vô tinh và kiểu dạ đang đi về phía hắn, có vẻ hai người đang đi tìm mình, lúc này nhìn thấy mới thở phào một tiếng. Tiểu vô tinh lập tức nói thẳng, lang tiêu không có ở đây đâu, chỗ này quá nhiều người. sư phụ ta định bảo ngươi về cùng chúng ta tránh để kẻ khác tìm được sơ hở nói xong hắn liền liếc qua một hướng phía sau lưng du tiểu mặc du tiểu mặc nhìn theo tầm mắt của kiều vô tinh hắn cứ tưởng sẽ tìm thấy tổ mã cùng đồng bọn nhưng bất ngờ thay đối phương lại là một lao già lạ hoác sau lưng còn có mấy đan sư trẻ tuổi đám người này đang dùng vẻ mặt bất thiện nhìn hắn Choe nu a toài họ là ai thế du tiểu mặc tò mò hỏi Kiều vô tinh đáp lão giả phía trước là đại biểu của gia tộc xích huyết lão tên là du quyền đan sư lục phẩm duy nhất của gia tộc xích huyết nghe nói lần này lão cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân bên cạnh là đệ tử của lão cả một đám thiên phú không tồi cũng là thí sinh nhưng chỉ có một tên vào được vòng thứ ba đến lúc đó rất có thể bọn chúng sẽ nhằm vào ngươi ngươi phải cẩn thận đan sư lục phẩm cơ ả có lợi hại như nữ nhân kia không du tiểu mặc ra vẻ ngẫm nghĩ ở cùng lăng tiêu lâu rồi hắn cũng học được không ít thói xấu tiểu vô tinh xướng sở cựu dạ lại biết hắn đang nhắc đến ai chỉ nói không còn kém một chút du tiểu mặc nhún nhún vai thế thì không sao cho dù ta không xử lý lão nữ nhân kia cũng sẽ không để lao đứng đầu đâu tiểu vô tình và cựu dạ nhìn nhau đều chứng kiến vẻ bất đắc di trong mắt đối phương mặc dù đã sớm đoán được sự chênh lệch giữa họ sẽ càng ngày càng xa nhưng khi sự thật đến vẫn có chút đáng chát sau đó ba người cùng trở về du tiểu mặc không về tiểu lâu vô song công hội có phòng khách Hơn nữa điều kiện tốt hơn tiểu lâu nhiều, ở đây sẽ không lo bị quấy dày, hơn nữa biết lăng tiêu cũng tới nơi này, hắn liền yên tâm theo chân họ. Cùng lúc đó, thông thiên đế trốn đi dưỡng thương cũng nhận được tin đại tư tế đã chết, lập tức nổi cơn tam bành không ai dám tới gần. Lăng tiêu chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày ta chém ngươi thành muôn mảnh. Sắc mặt thông thiên đế cực kỳ khủng khiếp, cặp mắt âm tàn nhìn chầm chầm vào cái bàn như thể sẽ thấy được lăng tiêu đằng sau đó. Đại đế, bây giờ phải làm sao đây? Mật thám chúng ta chôn trong đan sư công hội đã bị nổ tận gốc, kế hoạch đã thất bại. Tên áo đen đứng trước mặt gã tiểu tụy vì lo lắng, ban đầu định nhân cơ hội này để chiếm đan sư công hội, biến công hội thành đại bản doanh của họ, ai ngờ lại bị lăng tiêu phá hủy, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Qua sự việc lần này, đan sư công hội đã đề phòng hơn, mà tạm thời cũng không để động vào ngự thú công hội. Sắc mặt thông thiên đế âm u khó đoán, bằng thực lực của gã, nếu muốn trở lại thời Hoàng Kim không phải là việc khó. Nhưng không thể làm được trong thời gian hắn, một là vì thuộc hạ của gã đã tổn thất không ít, có bỏ chạy, có chết, hiện tại chỉ còn lại không tới 50 người, không thể dùng vũ lực. Nhưng nghĩ tới đám người kia, gã lại không cam lòng, chuyện của lăng tiêu gã cũng biết, vì có huyết mạch đế vương thú nên tốc độ tu luyện của y rất nhanh, càng kéo dài càng có lợi cho y. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thông thiên đế giật mình, chuyện gì? Tên áo đen ngoài cửa đáo, đại đế, có người muốn gặp ngài. nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, ngài có muốn để hắn vào không? Hắn là ai? Hắn chỉ nói hắn đến để giúp ngài đối phó với Lang Tiêu. Thông Thiên Đế trầm ngâm một lát, đã tìm tới được nơi này, xem ra cũng có bản lĩnh, để hắn vào. Chỉ chốc lát, người nọ liền được tên áo đen dẫn vào, nơi bậc cửa xuất hiện một đôi giày màu tím, bên trên giày thêu một con kỳ lân rất nhỏ rất tinh tế, vô cùng sống động, thân hình nam nhân cao gầy, khuôn mặt sắc bén, ngũ quan anh tuấn. Người này đi tới, Thông Thiên Đế nhíu mày rất khẽ. Gã lại có thể cảm nhận được khí thế và uy áp không hề thua kém mình trên người nam nhân này, thông thiên đế có chút mất hứng, từ khi nào đại lục thông thiên lại có nhiều cường giả lợi hại như vậy, đầu tiên là lăng tiêu, bây giờ lại là người nam nhân này. Ngươi là ai? Giọng nói lạnh lùng của thông thiên đế vang lên, trên người bùng nổ khí thế cường đại, thực lực của người này làm gã sinh ra cảm giác nguy cơ, gã phải cho tên này biết, gã vẫn là thông thiên đế trước kia. Ánh mắt nam nhân trong suốt. Ánh nhìn như cười như không rơi vào trên khuôn mặt cảnh giác của thông thiên đế, ta là người thế nào chắc ngươi cũng đoán được, mục tiêu của chúng ta đều là lăng tiêu, ngươi muốn hắn chết, ta không muốn để hắn quay về kỳ lân tộc, vì sao không hợp tác. Trong mắt thông thiên đế lóe lên một tia tinh quang, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi. Đúng là gã có thể đoán được thân phận của nam nhân, Giang trắng trận thê hoa văn kỳ lân trên giày, chỉ có người của kỳ lân tộc. Gã đã sớm nghe nói kỳ lân tộc không chào đón sự trở lại của lăng tiêu. Hơn nữa trong tộc cũng có một người thừa kế kiết xuất, nếu như lăng tiêu trở về át phải tranh đoạt vị trí cấp chủ. Nghĩ vậy, thông Thiên đế không khỏi bật cười, nhìn nam nhân rồi nói, quả nhiên ngươi là lần thiếu dật, nghe nói ngươi bị kỳ lần chủ cấm túc, sao lại xuất hiện ở nơi này? Muốn lửa ta sao? Lần thiếu giật khẽ con khỏe miệng, đương nhiên bị cấm túc là thật, nhưng không có nghĩa là ta không thể rời khỏi kỳ lần tộc, ta tới tìm ngươi là thật tâm thành ý, nếu không cũng đâu cần mạo hiểm với nguy cơ bị phát hiện để tới đây. Chắc ngươi cũng hiểu tình cảnh hiện tại của mình, muốn trở lại như xưa, một tay che trời, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta, ta cũng cần ngươi giúp ta thoát khỏi sự khống chế của kỳ lân chủ, ngươi hoàn toàn không có tổn thất, sao nào? Thông thiên đế im lặng, hợp tác với lân thiếu giật thì cũng được thôi, thậm chí đề nghị hợp tác của đối phương lúc này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng sự hiểu biết về lân thiếu giật của gã chỉ giới hạn ở vài lời nói, bây giờ vẫn không biết người này có đáng tin hay không. Có vẻ lân thiếu giật cũng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng thông thiên đế, mỉm cười, nói như đã có dự liệu, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy thì, nếu ta là thủ lĩnh của Hatchi Chu thì sao? Thông thiên đế đột nhiên nhìn về phía nam nhân, có thể nói những lời này nằm trong dự liệu, nhưng cũng ngoài dự liệu. Lời đồn ở Tây Cảnh Gã cũng nghe nói, lân thiếu giật là thủ lĩnh của Hatchi Chu, chỉ là mãi vẫn không có chứng cứ, nhưng mấy chuyện thế này không có lượt thì làm sao lại có khói, ít nhất cũng phải có ba phần là sự thật. chỉ là điều khiến gã bất ngờ là lân thiếu giật lại có thể nói trắng thân phận của mình ra trước mặt gã một khi lời đồn này được chứng minh là đúng thứ lân thiếu giật phải đối mặt chính là lựa giận của tứ linh nghĩ thông điểm này thông thiên đế cảm thấy có thể hợp tác với lân thiếu giật một lần dù hắc chi chu cũng gặp phải không ít cản trở ở tây cảnh nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo bọn chúng phát triển trong bóng tối nhiều năm như vậy chắc chắc nội tình không tầm thường vậy người muốn hợp tác thế nào chương 675 trận đấu cuối cùng lúc du tiểu mặc đi theo kiểu vô tinh và kiểu dạ về đan sư công hội Lăng tiêu vẫn chưa trở lại nhưng phòng ở đã được sắp xếp xun xuôi, ba người ngồi trong phòng nói chuyện về vòng tiếp theo khoảng nửa canh giờ mới rời khỏi vì đợi lang tiêu hắn ngồi trên giường tu luyện mãi tới khi bầu trời sầm tối hắn không nhịn được mà ngáp một cái nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt thế mà vẫn chưa trở lại du tiểu mặc không chống cự được cơn buồn ngủ ngã xuống tấm nệm mềm mại chìm vào giấc ngủ nửa đêm cánh cửa đóng chặt đột nhiên hé mở Một bóng đen nhẹ nhàng đi đến bên giường, dừng ở bên cạnh, vươn tay muốn đụng vào hắn. Đột nhiên, một bàn tay tóm chặt lấy cái cổ tay đáng ngờ kia, bên tay vang lên tiếng xé gió vun vun, một cái chân sắc bén quét thẳng vào mặt, lúc sắc bị đá trúng, người nọ cầm ngược lại cổ tay hắn, dùng sức kéo mạnh, đòn tấn công của Du Tiểu Mặc bị phá, cả đầu nhào vào vòng tay đi, hề, cái mũi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc. Du Tiểu Mặc bụng cái mũi đau nhói, vành mắt đỏ ửng, nhìn đối phương lên án. Lang Tiêu ôm hắn vào lòng, An ủi xoa xoa má hắn, cười nói, nam tử hắn đại trượng phu, sao lại khóc vì mấy chuyện nhỏ thế này, bị ai thấy người ta sẽ cười nhạo em đó. Là do ai làm hại chứ? Du tiểu mặc thấy y không nhận sai thì thôi, còn chỉ trích mình, lập tức nạt nộ. Lang tiêu nhún vai, thản nhiên nói, em đột nhiên công kích ta, ta chỉ phòng vệ chính đáng. Phòng cái đầu anh á. Du tiểu mặc phồng má tức giận, mai nửa đêm anh mới về, ai biết có phải ăn trộm lẹn vào phòng không, em đâu thể ngồi chờ chết. Em cũng chỉ phòng vệ chính đáng. Nói rất hùng hồn, nhưng khẳng định đã được phóng đại khá nhiều, làm gì có tên trộm không có mắt nào lại đi lẻn vào địa bàn của đàn sư công hội, chắc chưa kịp mò tới chỗ hắn đã sớm bị thủ vệ tóm gọn. Chỉ số thông minh của lăng tiêu vẫn như xưa, mà thôi nếu nói nữa phu nhân sẽ giận dữ với ý cho xem, được rồi, là lỗi của ta, vi phu xin lỗi em, phu nhân đại nhân đại lượng đừng so đo với vi phu. Du tiểu mặc bị cái giọng điệu và bộ dạng đứng đắn này của lăng tiêu làm cho ngơ ngác, thường thường gặp phải bộ mặt vô lại của ý ý đột nhiên thấy ý thành khẩn nhận sai thiệt tình không phản ứng kịp hai người ngã xuống giường du tiểu mặc đựa vào lồng ngực ý, ý ý dưới chân là hai chân quấn chặt lấy lang tiêu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực ý, ý ý trận đấu hôm nay thế nào thời điểm gian phòng chìm vào yên tĩnh lang tiêu đông lên tiếng du tiểu mặc lập tức nhớ ra mình vẫn chưa hỏi ý về chuyện xảy ra hôm nay kể lại sơ qua về quá trình thi đấu còn nhắc tới cả chuyện gặp đầu của gã đại tư tế lúc rời khỏi quảng trường có bắt được thông thiên đế không hai tay lăng tiêu nhàm chán vuốt vuốt eo hắn thấy hắn hỏi mới trả lời gã rất cẩn thận chỉ phái tên tư tế kia ra mặt bản thân thì trốn kỹ có điều người của gã tổn thất không ít chắc một thời gian ngắn tiếp theo sẽ không làm lên sóng gió gì đâu thế nhưng mà không giải quyết sớm cuối cùng vẫn thành thai hoảng ẩm du tiểu mặc nói trên phim đều như vậy mà sau khi đại bột bỏ chạy cuối cùng sẽ tặng cho nhân vật chính rất nhiều phiền toái ngay trong thời khắc mấu chốt thậm chí còn có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng Mặc dù hiện tại không phải là phim, nhưng thường thì cốt truyện sẽ diễn biến như vậy mà. Lang tiêu phát hiện phu nhân nhà mình càng ngày càng giống mình, bây giờ cũng biết nhổ cỏ tận gốc cơ đấy, trước kia du tiểu mặc rất ít khi nghĩ đến mức này. Yên tâm, bọn chúng không nhảy nhót được lâu đâu, không lâu nữa, đại lục thông Thiên sẽ đón nhận một trận thanh tẩy thực sự, đến lúc ấy một tên cũng không trốn thoát. Từ lúc đại chiến Viễn cổ nổ ra tới giờ, đã quá lâu, quá lâu. Bất kể là khoảng thời gian nào, một loại cục diện sẽ không thể tồn tại mãi. Cũng giống như việc thay đổi triều đại, đại lục thông thiên bây giờ đã ẩn chứa rất nhiều thai họa ngầm, hôm nay đám thai họa kia chỉ thuận theo thời thế mà bùng nổ thôi. Chẳng biết tại sao, lời nói của lăng tiêu khiến cho hắn nghĩ đến trí tôn giả. Trí tôn giả là chúa tể thống trị thế giới, chỉ cần là người hơi có dã tâm, nhất định sẽ nhằm vào vị trí này. Húng chi trí tôn giả tiền nhiệm đã sớm tiêu tan theo gió, chỉ cần trí tôn giả tân nhiệm đột phá khỏi cảnh giới này là có thể ngồi lên ngôi vị kia ngay, trở thành người điều khiển thế giới. Căn bản không cần tranh đoạt quyền đoạt vị với ai. Điều kiện tốt như vậy, Du Tiểu Mặc không tin không ai có ý đồ với nó. Có lẽ ở một nơi hắn không biết, cũng có rất nhiều người tiến hành âm mưu bí mật như Thông Thiên Đế, ví dụ như Lân Thiếu Giật của kỳ lân tộc. Du Tiểu Mặc vẫn chưa quên sự hiện diện của gã, từ cái cách gã sáng lập Hắc Chi Chu là có thể thấy được, Lân Thiếu Giật quyết phải giành được ngôi vị trí tôn giả. Lúc này, hắn vẫn chưa biết, ngoài Thông Thiên Đế, Lân Thiếu Giật còn định liên kết với Du Trấn Thiên. du trấn thiên đã sớm hận không thể chém du tiểu mặc thành một mảnh ngay từ đầu chỉ bằng thực lực của lão đã đủ để đánh bại lăng tiêu bắt du tiểu mặc đi nhưng vì nhất thời quá mức tự phụ khiến cho hai kẻ kia bỏ trốn ai ngờ thời điểm chúng xuất hiện lại lăng tiêu đã lợi hại hơn lúc trước lần giao thủ thứ hai lăng tiêu vẫn đảo tẩu ngay trước mặt lão kết quả mới một thời gian ngắn sau lại có tin tức vì cứu du tiểu mặc lăng tiêu đã phá hủy thông thiên điện thậm chí đánh cho thông thiên đế trọng thường phải biết thực lực của thông thiên đế tương đương với lão thậm chí còn mạnh hơn láo một chút lúc ấy du trấn thiên suýt thì đã bất tỉnh cơ hội tốt đã biến mất khỏi tầm tay lao có cảm giác có lẽ cả đời này lao sẽ khó lòng mà lấy lại được đáo vật truyền tộc từ trong tay du tiểu mặc nhưng du trấn thiên không từ bỏ ý định lao tiếp tục phái người tìm cơ hội mai tới khi lời đồn bất lời cho ra tộc Sích gia tộc xích huyết truyền ra mặc dù du trấn thiên rất phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được mấy lao giả trong tộc vẫn luôn bị lão kiềm chế suốt này tạo phiền phước phải đối phó với đám người kia rồi lại tranh đoạt địa bàn với thương minh du trấn thiên bận tối mắt tối mũi chính thức giao chiến với thương minh mấy năm nay mặc dù gia tộc xích huyết cũng đánh thắng mấy trận nhưng thua còn nhiều hơn hao tổn không ít nhân lực và tài lực hơn nữa mấy lao già kia đã sớm muốn kéo lao xuống khỏi vị trí gia chủ liền coi việc này là cái cớ có lẽ du tiểu mặc nên cảm tạ họ du trấn thiên chưa tới tìm hắn gây chuyện đa phần cũng là vì những trưởng lao từng ủng hộ cha hắn ngày hôm sau bọn hắn dậy từ rất sớm đi theo cựu dạ tới quảng trường Tiểu Vô Tinh không ở trong đàn sư công hội nên không đi cùng. Vòng cuối cùng này chỉ còn lại hơn trăm người, theo Tiểu Vô Tinh nói thì cửa ải này sẽ quyết định ra quán quân và mười người đứng đầu, rất quan trọng. Du Tiểu mặc rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì trận đấu trong cửa ải này sẽ là gì? Số lượng người xem vòng cuối cùng nhiều gấp đôi hai ngày trước, thời điểm bọn hắn tới nơi, Du Tiểu mặc đã bị đám đông dậy đặc làm giật mình, có vài người tới xem nhưng không còn chỗ, đành phải đứng ngoài nhón chân ló đầu nhìn. Trần tôi đốt nét đến vòng này những thí sinh còn trụ lại đều là đan đàn sư thải cấp nhưng cũng có một đàn sư cấp 10 may mắn lọt vào vòng trong vòng thứ ba có liên quan đến sức mạnh linh hồn năng lực luyện đan của mọi người đã được thử thách ở vòng thứ hai thực lực thì ở vòng một bây giờ chỉ còn lại sức mạnh linh hồn mà thôi bởi vậy nội dung không khó đoán mọi người đều biết sức mạnh linh hồn của đàn sư không quan trọng ở nhiều mà là ở tinh người điều khiển sức mạnh linh hồn càng thuần thục, năng lực luyện đan càng mạnh sức mạnh linh hồn cũng vì thế mà mạnh theo Tuy nói sức mạnh linh hồn cũng rất quan trọng, nhưng tiểu tranh tài này còn liên quan tới may mắn nữa. Trước mặt mọi người là một hòn đá khổng lồ hòn đá trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều đường ngăn lối rẽ chuyển biến ngàn lần, tựa như đang chứa một mê cung phức tạp bên trong. Nếu như ban tổ chức không nói rõ, chắc chắn họ sẽ không hiểu được hòn đá này có tác dụng gì. Viện trường đứng lên, hoa ái nói, hòn đá trước mặt các vị là một loại đá quý có tên ngọc linh lùng, trong suốt sáng long lanh, mặc dù rất đẹp. Nhưng nó sẽ áp chế và khiến sức mạnh linh hồn tiêu hao cực nhanh, trận đấu của vòng này sẽ diễn ra trong ngọc linh lung. Tiếng nói của viện trưởng vang vọng khắp quảng trường, mọi người đồng loạt sửng sốt. Nói ngắn gọn, bên trong ngọc linh lung chính là một mê cung khổng lồ, nhưng nó chỉ có 10 lối ra, mỗi lối này chỉ cho một người thông qua, đợi tới khi tất cả các lối đều đã có người bước ra, 10 người đứng đầu sẽ được định đoạt, mà người rời khỏi mê cung đầu tiên chính là Quán quân. 10 lối tương đương với việc sẽ có đan sư chạm mặt trong mê cung. Đây chính là thời điểm so đấu, ai có khả năng, ai có thể giành được lối đi chính xác, mà đan sư bị đánh bại sẽ bị loại, phải lui ra ngoài. Bởi vì Ngọc Linh lung có tác dụng đặc biệt tới linh hồn, cho nên cửa ải này sẽ rất gian nan, hơn nữa nếu tốc độ quá chậm, một khi sức mạnh linh hồn cạn kiệt, hết sạch sức lực, cũng coi như thất bại. Lần đầu tiên mọi người được nghe tới hình thức tranh tài này, không khỏi quay sang nhìn nhau. Vòng này không chỉ thử thách thực lực của đan sư, mà hiển nhiên vận khí cũng chiếm phần không ít. Không chỉ có du tiểu mặc như mày, tổ mã quyết giành được ngôi vị quán quân cũng bối rối nhăn nhó, dùng mê cung làm chiến trường ư, nàng căn bản không thể xác định được đường nào mới là lối ra. Nhưng viện trưởng tuyên bố tin tức tốt rất nhanh. Mặc dù mê cung chỉ có 10 cửa ra, nhưng cửa vào lại có hơn 300 lối, nói cách khác nếu không tin rằng mình có thể tìm được lối ra trước người khác, vậy thì có thể chia sức mạnh linh hồn thành nhiều phần, bởi vậy khả năng nắm chắc cũng cao hơn, nhưng tình huống này có một thai hại đó chính là thực lực sẽ yếu bớt, nếu gặp được cứng, giả. Vậy thì chỉ có đường thất bại. Chương 676, tín nhiệm và xông vào mê cung. Đối với người có thực lực mà nói, điều họ không thích nhất chính là dựa vào vận may để giành chiến thắng. Vận may là một thứ mờ mịt kể cả người đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục cũng không đoán được. Có điều đối với người thực lực thấp, đã từng nghĩ mình vô vọng với giải quán quân, thậm chí cũng không có cơ hội đứng trong 10 hạng đầu mà nói, thứ gọi là trận đấu trong mê cung quả là kinh hỷ, cũng là hy vọng, nếu may mắn có khi họ sẽ đi vào con đường không có ai. đến lúc ấy không cần đối mặt với các cường giả khắc rồi du tiểu mặc phát hiện có mấy đan sư cao phẩm nhăn mặt nhìn chằm chằm vào mê cung bên trong ngọc linh lung hắn âm thầm cười lớn trong lòng trừ phi có khả năng tính toán siêu việt nếu không thì chỉ dùng mắt thường sao có thể nhìn ra sự ảo diệu của mê cung mê cung bình thường thì không sao nhưng ngọc linh lung được tiêu giao viện tạo riêng cho trận đấu này trình độ phức tạp bên trong mê cung tuyệt đối khó hơn bình thường nhiều lắm khó trách sư phụ bảo ta phải sốc lại tinh thần trăm trăm cho trận đấu này Mê cung trong ngọc linh lung là mê cung khó nhất mà ta từng thấy. Tiểu vô tinh cảm thán, dáng cười hơi mờ mịt. Nghe thấy tiểu vô tinh nói vậy, Du tiểu mặc cười nói, nếu đối với ngươi đã khó, thì đối với người khác càng khó hơn, ngươi nhìn xem, mặt những người khác đều nhăn lại thành một đống rồi. Tiểu vô tinh và cựu dạ đồng thời nhìn về phía đối diện. đan sư có thể đi đến vòng đấu cuối cùng không ai là không nổi bật, có điều tuổi hơi cao, chỉ có mấy người mang bộ dạng trẻ tuổi. Ánh mắt cựu dạ rơi vào trên người tô lãng. Bình dạng của gã còn mang theo vài phần non nớt từ biểu lộ không thành thục kia và gương mặt ấy là đoán được tuổi của gã không cao nhưng tô lãng đã có tu vi nhị phẩm du tiểu mặc chú ý tới tầm mắt của cựu dạ nhìn qua chỉ thấy y đang quan sát tô lãng tiểu vô tinh cảm khái người này cũng trẻ ghê không ngờ đã có tu vi thế này tiền đồ vô hạn hắn đi cùng nhan huy à bọn họ là sư huynh đệ du tiểu mặc giải thích Người nhận ra hắn hả tiểu vô tinh hỏi du tiểu mặc bắt đầu cười khúc khích Làm hai người ghé mắt nhìn, vừa xem xét đã biết chắc hắn đang nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm đây. Lúc ta và Lăng Tiêu đến Đông Châu lần đầu, có cơ hội ngẫu nhiên gặp họ, về sau ta mới biết Nhan Huy có mục đích riêng, bọn hắn là người của h Chi Chu, hơn nữa rất có thể là đồ đệ của thủ lĩnh h Chi Chu. Trong mắt hai người đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Nét mặt Du Tiểu Mặc trở nên hơi tà ác, nói tiếp, hắn tên là Tô Lãng, hình như hai mươi mấy tuổi, nghe nói hắn là thiền tài số một đại lục thông tiên, không ai sánh bằng Cuối cùng hai người cũng minh bạch Du Tiểu Mặc đang hả hê cái gì, hóa ra là vì cái danh hiệu thiên tài số một này, hai mươi mấy tuổi đã là đan sư thải cấp nhị phẩm, phải nói năng lực lĩnh ngộ của gã rất mạnh, gần như không ai bằng, nhưng cái danh thiên tài số một đại lục này còn chưa tới phiên gã đâu. Thiên tài chân chính đang đứng trước mặt họ đây này. Tuổi tác tương đương, nhưng thải cấp nhị phẩm sao có thể sánh nổi với lục phẩm, nếu như không có Du Tiểu Mặc, có lẽ Tô Lãng sẽ là thiên tài số 1, chỉ là Du Tiểu Mặc đã xuất hiện. cho nên tô lãng phải buồn rồi ba người ngầm hiểu lẫn nhau cùng bật cười tô lãng phía đối diện đã sơm chú ý tới tầm mắt của họ nghe được tiếng cười trong lòng không nén nổi cảm giác bực bội chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết du tiểu mặc sư đệ bình tĩnh chớ nóng nhan huy phát hiện tâm trạng của tô lãng chấn động vô cùng kịch liệt không ngờ tô lãng đột nhiên quay đầu hung hãn lường hắn nhan huy sững sờ nhìn thấy đám du tiểu mặc đứng phía đối diện trong đầu cũng lờ mờ hiểu suy nghĩ của gã không khỏi lắc đầu Tô lãng à tô lãng, quả nhiên ngươi vẫn còn non lắm, phá hủy ngươi thật dễ dàng, nhưng lúc này hắn vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, bây giờ không phải là thời điểm để kích thích tô lãng. Viện trưởng đã nói xong tất cả suy tắc, mọi người thấy lao cao giọng hồ, ta tuyên bố, trận đấu vòng cuối cùng, bắt đầu. Cùng lúc đó, hơn 100 người đồng thời bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, nhiều dòng sức mạnh linh hồn nối tiếp nhau, muốn tranh giành tiến vào mê cung trước người khác, nhưng rất nhanh thôi họ đã nếm được mùi vị đau khổ, sắc mặt cả một đám đều nhợt. Trước đó viện trưởng đã nói rồi, Ngọc Linh Lung có tác dụng áp chế linh hồn của đàn sư, bởi vậy không thể hấp tấp, hơn nữa không phải cứ dành nhau vào mê cung là có thể tìm cửa ra. Du tiểu Mặc không nổi, hắn không chút hoang mang nhìn mê cung nào rượu, những người có kiến thức khác cũng làm như hắn, ngay từ đầu chỉ đang trông xem thế nào thôi. Nếu là mê cung bình thường thì chỉ cần dùng sức mạnh linh hồn bao trùm bên trên, có thể biết lối ra ngay, nhưng đáng tiếc đây là Ngọc Linh Lung. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác. Trận đấu không hạn chế đan sư chia sức mạnh linh hồn thành nhiều phần, làm thế này dễ tìm được cửa nhưng cũng có khuyết điểm, cho nên mọi người đang suy tính liệu có nên làm như vậy không. 15 phút sau, lần lượt có người ra tay. Có người chọn cách chia làm nhiều phần, ví dụ 3-4 luồng, có người thông minh hơn, họ không chia mà đi thẳng vào cửa mê cung. Du tiểu mặc cũng lựa chọn một lối vào, tham thì thâm, chưa kể có rất nhiều người đang theo dõi hắn, nếu như hắn dám chia làm nhiều phần. chắc chắn đám kia sẽ là kẻ đầu tiên chạy tới chặn giết hắn đợi sức mạnh linh hồn của hắn tiến vào mê cung quả nhiên cảm thấy sức mạnh linh hồn nặng nề hơn loại đá ngọc linh lung này có chút tương tự với kim loại nặng nhưng cả hai có một điểm khác biệt đã trọng lực tác dụng lên linh hồn ngọc linh lung chỉ có tác dụng lên sức mạnh linh hồn gia tốc mức độ tiêu hao sức mạnh linh hồn của hắn nhanh chóng xoay tròn bởi vì ngọc linh lung trong suốt cho nên hắn có thể thấy rõ dòng sức mạnh linh hồn kia của mình đang chạy khắp mê cung Ngẫu nhiên còn gặp thoáng qua những đan sư khác, nhưng cả hai đều không chạm phải đối phương, bởi vì chính giữa là một lớp ngọc linh lung ngăn cách. Du Tiểu Mặc không suy nghĩ gì, đối phương thì giật mình thon thót. Phải biết hắn là đan sư lục phẩm, chỉ những người có trình độ như tổ mã và du quyền mới là đối thủ của hắn, còn những người khác nếu gặp hắn thì chỉ có một đường chết. Rất nhanh, hắn đã gặp được đối thủ thứ nhất. Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, bởi vì đối thủ của hắn chính là Cựu Dạ, Cựu Dạ cũng giống hắn, không chia sức mạnh linh hồn làm nhiều phần. Nếu hắn không rời khỏi chỗ này Thì tiếp theo sẽ không có cơ hội nữa rồi Nhưng trận đấu không quy định gặp đối thủ Thì nhất định phải đánh bại đối phương Tình huống này đều nhằm vào thí sinh không quen biết Gặp được người quen Trừ phi ngươi tín nhiệm hắn Nếu không bình thường cũng không ai bỏ qua cho đối phương Sức mạnh linh hồn của Du tiểu mặc lướt qua Kiểu dạ vô cùng tự nhiên Người nọ nhìn về phía hắn Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi Kiểu dạ che giấu ánh mắt Sau đó rẽ sang lối khác Đúng lúc này. bên cạnh hắn truyền tới một giọng nói quái gở lại còn đòi bằng hữu nhường cho nữa đúng là hèn nhát du tiểu mặc và cựu dạ đồng thời nhìn về phía đó phát hiện người lên tiếng chính là tô lãng hậm hực ngay từ đầu trận đấu như thể cuối cùng cũng chờ đợi được cơ hội không bằng giọng điệu và ánh mắt cực kỳ ác độc tuyệt đối là giận chó đánh mẹo nhìn gã một cái hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác phản ứng không mặn không nhạt làm tô lãng giận điên còn dám bỏ qua gã cơ mà mặc kệ gã có sủa thế nào Hai người đều không để ý tới gã nữa, giống như cái nhìn lúc nãy chỉ là bố thí vậy, tình hình này làm lửa giận của Tô Lãng càng bùng cháy hơn. Kết quả không lâu lắm, Tô Lãng gặp phải đối thủ thứ nhất, Nhan Huy. Hai người là sư huynh đệ, quan hệ còn thân thiết hơn Du Tiểu Mặc và Kiểu Dạ. Theo lý thuyết, hai người nên tín nhiệm đối phương, nhưng Du Tiểu Mặc biết quan hệ của họ vốn không tốt, mặc dù chưa tới mức như nước với lửa, nhưng chắc chắn sẽ không có hai từ tín nhiệm. Hai người cùng im lặng một lát, sau đó lướt qua nhau. Dù quan hệ có tệ đến mấy, bọn hắn cũng không dám trở mặt thành thủ trước ánh nhìn của bao nhiêu người, sư huynh đệ tự giết lần nhau, đúng là trò cười. Mê cung quả là phức tạp, hơn nữa canh giờ đã trôi qua nhưng mọi người vẫn mờ mịt đi lại trong mê cung, hoàn toàn không tìm được lối ra. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít đan sư bị đá khỏi mê cung, hơn 100 người chỉ còn lại một nửa, phe mạnh mẽ càng ngày càng rõ ràng. Du tiểu mặc gặp được mấy đan sư. ngoại trừ một người không biết lượng sức muốn đánh với hắn thì những người khác đều tự động rời đi nếu họ là đan sư tứ phẩm hay ngũ phẩm thì có thể liều xem sao ánh mắt du tiểu mặc không hề rời khỏi mê cung hắn nhìn những người xung quanh đầu góc chuyển động thật nhanh có một đan sư hai sao vượt qua cửa ải nặng nghề, may mắn mà đã đi được hai phần ba mê cung xung quanh người họ gần như không có ai nhưng ngay khi hắn đi tới gần cuối còn đường lại phát hiện nơi này là ngõ cụt nhiệt tình hừng hực bị một chậu nước lạnh dập tắt Đan sư kia hiểu xỉu chán nản lui ra ngoài. Đây là hậu quả của việc nóng vội, mê cung nặng nề, mỗi bước đều phải cẩn thận, một khi đi nhầm, mặc dù có thể lui lại, nhưng chắc chắn sẽ bị mất phương hướng, đừng nói là quán quân, dù mười hạng đầu cũng chẳng có hy vọng. Đã co vết xe đổ này, những người khác càng thêm thận trọng. Du tiểu mặc dần dần mở rộng sức mạnh linh hồn của mình, loại trò chơi như mê cung này không phải là chuyện xa lạ với hắn, ngược lại còn rất quen thuộc, ai bảo hắn có hai người anh em là thiên tài chứ? IQ của Du bách rất cao, nó thích nhất là mấy thứ có tính khiêu chiến, mê cung chính là một trong số đó. Về sau bị cuốn hút, có một thời gian ngắn hắn cũng rất thích chơi mê cung, mặc dù đã lâu lắm rồi không chơi, nhưng dù sao hắn cũng có chút tâm đắc. Không bao lâu, hắn đã gặp được đối thủ chân chính đầu tiên. Chương 677, Thủ Cũ Du quyền là đan sư của gia tộc xích Huyết, Lao có thể trở thành một đan sư lục phẩm cũng nhờ cả vào bảo tàng mà Du tộc lưu lại sau đại chiến viết cổ. không có những thứ kêu bồi dưỡng thì có lẽ cả đời du quyền cũng không thể trở thành đan sư lục phẩm với tư cách là đan sư lục phẩm duy nhất của gia tộc xích huyết địa vị của lao chỉ dưới du trấn thiên có điều tuổi tác của lão còn cao hơn cả du Chấn thiên nữa bởi vì lao sinh ra sau khi đại chiến viễn cổ chấm dứt không bao lâu nếu như du quyền sinh ra trước đại chiến chắc chắn sẽ không được gia tộc coi trọng bởi vì khi ấy du tộc sở hữu vô số nhân tài có thế nào đi nữa cũng không đến phiên bảng chi như du quyền nhưng sau khi đại chiến nổ ra Tình thế đã thay đổi. Trong cuộc chiến kia, người của du tộc chết gần hết. Du Quyền thuận thế quất khởi, về sau gia tộc xích Huyết thành lập, Du Quyền liền trở thành nhân vật chủ chốt trong gia tộc. Mỗi vị gia chủ đều lôi kéo Lão, có sự ủng hộ của Lão, vị trí gia chủ đã nằm một nửa trong tay, mai tới khi Du Trấn Thiên và Du Quân Kỳ ra đời. Các trưởng Lão hy vọng Du Quyền có thể ủng hộ Du Quân Kỳ, nhưng Du Quyền lại lựa chọn Du Trấn Thiên, Du Trấn Thiên có thể thâu tóm được gia tộc xích Huyết cũng có liên quan rất lớn tới Du quyền chỉ là rất ít người biết thực ra giữa hai người còn có một ước định du quyền giúp du trấn thiên đoạt được vị trí gia chủ còn du trấn thiên phải đưa báu vật truyền tộc cho lão ai ngờ du quân kỳ lại mang theo báu vật truyền tộc cùng mất tích bao nhiêu năm không hề xuất hiện bọn họ đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này về sau du quân kỳ trở lại du trấn thiên ngẫu nhiên biết được bí mật của báu vật truyền tộc lão bắt đầu nghĩ phải làm sao để đem báu vật truyền tộc làm của riêng chỉ là kế hoạch này mãi vẫn không có cơ hội áp dụng bởi vì lao chưa bắt được du tiểu mặc lại sau đó du quyền biết chuyện du trấn thiên liền biết thời biết thế nói chuyện này cho lão đến bây giờ du quyền vẫn cho rằng du tiểu mặc đã cấp thứ thuộc về mình bởi vì lão cũng biết về bí mật của báu vật truyền tộc nếu không thì sao lại yêu cầu du trấn thiên như vậy Đáo vật truyền tộc chỉ truyền cho đan sư mà lão là đan sư lợi hại nhất gia tộc xích huyết đương nhiên báu vật truyền tộc phải thuộc về lao rồi kẻ thu gặp mặt hai mắt đỏ ngầu du tiểu mặc không rõ mấy thứ rắc rối trong chuyện này Nhưng ánh mắt Du Quyền làm hắn cực kỳ khó chịu, cũng giống như Du Trấn Thiên lúc trước, vô cùng tham lam và ngon độc, nhìn là biết không phải người tốt. Tuổi con nhỏ đã có tu vi thế này, tiềm lực của ngươi quả không tệ, nhưng nếu không có vật kia, ngươi hoàn toàn không thể có tu vi hiện tại, ta nói có đúng không, Du Tiểu Mặc? Trong ánh mắt Du Quyền chỉ còn vẻ ghen ghét, giọng điệu mang theo sự không cam lòng lẩn giấu. Du Tiểu Mặc như mày, hắn biết vật kia mà đối phương nhắc tới là không gian, đúng là không gian mang lại cho hắn lợi ích rất lớn. hắn có thể có tu vi ngày hôm nay một phần lớn là nhờ không gian nhưng rõ ràng lão già này đang nói thành công của hắn hoàn toàn dựa vào không gian mà có được nhìn cái vẻ mặt chắc chắn kia du tiểu mặc âm thầm tặng cho lão hai chữ náo tàn. mấy kẻ chuyên đấu kỵ luôn kiếm cơ cho thành công của người khác rõ ràng chính mình tham lam nhưng cứ bày ra cái vẻ lời ngay lẽ thẳng đúng đang sỉ nhục câu thành ngữ này mà chỉ cần ngươi giao thứ đó ra đây ta có thể tha cho ngươi một mạng du quyền thấy hắn không để ý tới mình Lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng lại nghĩ đây là nơi thi đấu trực tiếp, đành phải nén xuống. Du tiểu mặc lứa mắt, không nói gì mà công kích ngay, mê cung nho hẹp vẫn đủ để thi triển sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn bền chắc như một con rắn linh hoạt, thoáng cái đã lẻn tới trước mặt Du Quyền, há miệng định cắn. Ánh mắt Du Quyền lạnh lẽo, Lão không né tránh mà nên đón ngay chính diện. Lão không tin, một đan sư mới lên tới lục phẩm có thể mạnh hơn người đã dừng ở cảnh giới lục phẩm hơn vạn năm như Lão sao. Sự thật chứng minh người ta cứ mạnh thế đấy chẳng phải tổ mã cũng có kinh nghiệm dày dặn mà vẫn bị du tiểu mặc đánh cho nằm bò đấy thôi nói chung tuổi tắc không liên quan mấy tới thực lực sức mạnh linh hồn của du Quyền bị đụng cho lui về phía sau một đoạn ngắn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc quả nhiên không thể xem thường du tiểu mặc hoặc là nói không thể xem thường đáo vật truyền tộc trong tay hắn. nghĩ vậy sự tham lam thèm thuồng đáo vật truyền tộc của lão càng ngày càng sâu lão vẫn luôn cho rằng du tiểu mặc có thể đi tới bây giờ hoàn toàn là công lao của đáo vật truyền tộc hai luồng sức mạnh linh hồn ngưng tụ đánh nhau bên trong mê cung nho nhỏ mặc dù đã bị ngọc linh lung kiềm chế nhưng uy áp mạnh mẽ kia được phóng ra không chút giữ lại mấy người ở gần suýt nữa đã bị chấn động đan sư cao phẩm đánh nhau thoáng cái đã thu hút ánh mắt của mọi người tổ mã đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng này mặt thì vô cảm trong lòng lại đang cầu khẩn tốt nhất là bọn hắn hay đánh nhau tới nỗi cả hai bên đều thiệt hại nặng nề đi đến lúc ấy quán quân sẽ thuộc về nàng nhân số càng ngày càng ít có nhiều người như đã lộ ra Họ không cố chấp tìm lối ra nữa, mà dọn sạch sự uy hiếp xung quanh, một khi phát hiện có người sắp thành công sẽ lập tức đá hắn ra, trong số ấy, tổ mã là người có động tĩnh lớn nhất. Tổ mã muốn phẩm thủy, cho nên nàng phải tìm được lối ra đầu tiên. Hành động điên cuồng này dọa lui không ít người, vừa nhìn thấy tổ mã, họ vội vã chạy thật xa, nhưng tổ mã có lợi hại đến mấy cũng không thể quan tâm nhiều, cho hẳn vẫn có người chạy trước nàng. Lại nói tới trận chiến giữa Du Tiểu Mặc và Du Quyền. mới một lát hai người đã giao thủ không dưới trăm chiều, cuối cùng du quyền cũng phát hiện du tiểu mặc là khối xương khó gặm mặc dù hắn vừa lên tới lục phẩm không lâu nhưng sức mạnh linh hồn của hắn còn cứng hơn cả lão phát hiện này khiến du quyền khiếp sợ lòng tham đối với báu vật truyền tộc càng thêm mãnh liệt nếu du tiểu mặc biết suy nghĩ của lão nhất định sẽ cảm thấy hết sức cầm nín luôn sức mạnh linh hồn liên quan mật thiết tới linh hồn linh hồn mạnh sức mạnh linh hồn cũng mạnh theo sở dĩ sức mạnh linh hồn của hắn cứng rắn cũng là vì linh hồn không liên quan mấy đến không gian, nên nói là từ khi sinh ra linh hồn của hắn đã rất mạnh rồi. Du Quyền lo nếu lao đánh nhau với Du Tiểu Mặc ở chỗ này, cuối cùng sẽ để tổ mã được lời, vì vậy sau khi phát hiện không thể nào bắt được Du Tiểu Mặc, lao liền đi vào một ngõ rẽ bên cạnh, không phải là vì lao sợ Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thấy Du Quyền không định kéo dài, cũng không đuổi theo. hiếm lắm mới thấy suy nghĩ của hắn giống Du Quyền, Du Tiểu Mặc cũng không muốn để tổ mã thực hiện được ý định. Có điều trong đại hội đàn sư lần này. Đan sư cao phẩm không chỉ có ba người họ, những đan sư cao phẩm khác cũng không tới để chơi cho vui. Lúc tổ mã đại sát tứ phương đằng kia, đồng thời cũng gây thù với người khác, giờ phút này nàng đang bị hai người bao vây. Hai người một là người của đàn sư công hội, một là người của ngự thú công hội, dù họ không phải là đan sư lục phẩm, nhưng cũng không thể khinh thường. Trận đấu cuối cùng đang đi dần tới hồi kết, khi mọi người càng ngày càng tới gần lối ra, con đường trong mê cùng cũng dần rõ ràng. Du tiểu mặc không gia nhập trận chiến của họ, Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, bản thân hắn đã từng chơi mê cung rất nhiều, cũng có chút ưu thế hơn người khác, trong phân tích của hắn, hắn phát hiện có hai con đường rất khả thi. Một là hướng tổ mã đang đứng, lúc này đang đánh rất kịch liệt, một đường khác, rất không may, là hướng Du Quyền đang chạy tới, hình như Lão muốn ngư ông đắc lợi. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn vị trí của người khác, không chút do dự mà chọn con đường thứ hai, lần này hắn sẽ không để Lão già kia chạy đâu. Du Quyền rất hưng phấn, Lão chỉ tùy tiện chọn một đường thôi. vốn định ngăn cản những người khác, bởi vì Lao phát hiện hình như thang ngắt của đàn sư công hội sắp tìm được cửa ra, không ngờ con đường này lại dẫn Lao tới ánh hào quang của vị trí quán quân. Bên trong Ngọc Linh lung hoàn nghèo rắc rối, đa số đều bị đào rỗng, nhưng không hoàn toàn bị bịt kín, trước mặt họ còn có 10 lối ra, bởi vì vấn đề hưng gió, cho nên chỉ cần tới gần lối ra là cảm giác được gió thổi ngay, chứng tỏ phía trước chính là đừng ra. Du Quyền hưng phấn, Phẩm Thủy cũng là một trong những mục tiêu của Lão, Lao lớn tuổi hơn Tổ Mã Thời gian dậm chân ở lục phẩm càng lâu, nghĩ đến phẩm thủy đã trở thành vật trong túi mình, Du Quyền lập tức tăng tốc. Động tĩnh của Lao không lớn, chưa kể còn mới đánh nhau với Du Tiểu Mặc xong, cho nên ít hay chú ý tới Lão. Lối ra đã ngay trước mắt, nhưng có một người chặn đứng Lao lại. Du Quyền tập trung quan sát, lựa giận bùng nổ, lại là Du Tiểu Mặc, vốn định bỏ qua cho hắn, vậy mà hắn lại tự dẫn sát tới cửa. Lối ra đang ở ngay đằng kia, Du Quyền tuyệt đối không để cho hắn phá hỏng chuyện tốt của mình. Ánh mắt thoáng lóe lên tia âm tàn, dòng sức mạnh linh hồn vẫn luôn che giấu bị cảm xúc lây lan, trong nháy mắt đã biến thành sát khí. Du Tiểu Mặc lập tức cảm nhận được sát khí lạnh lẽo này, khí thế còn mạnh hơn lần trước, xem ra lão già quyết tâm rồi. Trong con đường nhỏ, hai luồng sức mạnh linh hồn đụng vào nhau ầm ầm, dư âm còn ảnh hưởng đến cả bức tường đá xung quanh, Ngọc Linh Lung khổng lồ lập tức chấn động. Những đan sư khác bàng hoàng. Cũng may chất lượng của Ngọc Linh Lung rất tốt, cộng thêm việc sức mạnh linh hồn của đan sư đều bị hạn chế, Vì vậy dù có đánh kịch liệt đến mấy, Ngọc Linh Lung cũng không bị tồn tại nhiều. Chỉ là hình thức giao chiến của hai người như đang liều mạng. chương 678, đánh tan tác. Trận chiến của Du Quyền và Du Tiểu mặc còn kịch liệt hơn bên phía tổ mã. Lúc trước, khán giả đều không ngờ trong thế giới nhỏ bé của Ngọc Linh Lung, lại có nhiều đàn sư cao phẩm đánh nhau như vậy, cho dù có Ngọc Linh Lung ngăn cản, nhưng họ vẫn cảm nhận được uy áp và khí thế khủng khiếp. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn trận chiến. nhưng trận đấu gây chú ý nhất phải là du tiểu mặc và du quyền cả hai đều có thể coi như người của gia tộc xích huyết ân đoán giữa du tiểu mặc và gia tộc xích huyết đã sớm chuyển sớm đại lục thông tiên hôm nay hai người giao thủ chính diện lập tức khiến không ít người hứng thú lăng tiêu nhìn du tiểu mặc phía dưới cặp mắt thâm thúy đột nhiên hiện lên ánh sáng màu tím khó phát hiện mới nháy mắt lại biến mất cùng lúc ấy chẳng biết từ khi nào trong đám đông có mấy kẻ sắc mặt quái dị trà trộn vào thỉnh thoảng chúng lại đi đi lại lại giữa đám đông Bởi vì trận đấu đã tiến triển đến hồi cao trào, tất cả mọi người chăm chú nhìn Ngọc Linh Lung, cho nên không ai chú ý tới những kẻ này. Ngay thời điểm Du tiểu Mặc hết sức tập trung, sau lưng chợt hiện lên sát ý, mặc dù không quay đầu lại nhưng hắn cảm giác được sát ý chuyển tới từ khán phòng. Một cây châm thật nhỏ yên lặng không tiếng động lao tới sau lưng hắn, cây châm bạc lóe lên ánh sáng, như thể được tôi động, nhưng không mấy ai chú ý tới. Du tiểu Mặc nhíu mày, không để ý tới ngân chấm nữa. Ngay thời điểm sắc bắn trúng hắn, Ngân châm như mất đà, đứng khựng lại giữa không trung sau đó rơi xuống đất. Còn kẻ ra tay đã bỏ chạy ngay thời điểm bắn châm rồi. Một giây sau, càng nhiều ngân châm đồng thời bay về phía hắn, nhưng không loại lệ, số ngân châm này đều bị chặn ngay giữa đường, lúc rơi xuống mặt đất liền hóa thành một vũng nước, chỉ trong chốc lát đã bốc hơi. Kẻ bắn châm thấy thế liền khép lại tay háo vội vã rời đi, nhưng một cánh tay đột nhiên khoác lên bả vai gã, làm gã đột nhiên giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã vô lực. Người nọ thuận tay đỡ lấy rồi lôi gã ra khỏi khán phòng. Tình huống này đồng thời xảy ra ở rất nhiều góc của khán phòng, không bao lâu, những người này đã bị quét sạch. Có điều thời điểm bọn chúng bị đưa đi, một gã nam tử trẻ tuổi đứng trong đám đông đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng nở một nụ cười quỷ dị, lúc đưa tay ra, ở ngón giữa thỉnh lình xuất hiện một cây châm đen rất khó nhận ra. Đám ngu xuẩn, biết ngay là sẽ thế này mà, còn không bằng ta đích thân xuất mã. Nói xong. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi liền rơi vào Du Tiểu Mặc đang chuyên tâm đối phó với Du Quyền, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn độc ác. Du Tiểu Mặc, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Người khác cho rằng mấy kẻ bắn châm đã bị bắt, chắc chắn giờ khắc này sẽ hơi thư giãn. Đây chính là mục đích của gã. Ai mà ngờ, đám kia chỉ là mấy con tôm nhỏ, châm độc thực sự đều ở nơi đây. Nghĩ đến kết cục của Du Tiểu Mặc, nam tử rất muốn cười lớn. Cuối cùng gã cũng có thể báo được mối thù bị đùa giỡn ngày đó rồi. Nam tử lấy lại bình tĩnh. châm đen trong tay nhằm chính xác vào du tiểu mặc thời điểm trận đấu tới hồi cao trào hát châm lập tức bắn đi tốc độ cực nhanh như thể một giây sau sẽ lấy mất tính mạng của du tiểu mặc ngay thời điểm cây châm chỉ cách du tiểu mặc không tới 10 mét một bóng người đột nhiên xuất hiện trên giường đi của hát châm hơi hợt phất tay một cái hát châm lập tức thay đổi quỹ đạo bay về hướng khác khoảng cách 10 mét là ngay trên đấu trường ngoại trừ thủ vệ tầm mắt của những người khác đều tập trung vào các thí sinh bởi vậy không ai chú ý tới nam tử ngạc nhiên Đợi lúc gã nhìn thấy khuôn mặt của người đột nhiên xuất hiện kia, chạm vào ánh nhìn lặng như băng của ý, ý. trái tim rất thót, không chút nghĩ ngợi đã bỏ chạy. Người nọ không có ý định bỏ qua cho gã, lập tức đuổi theo. Phát hiện tình huống sau lưng, nam tử thấp giọng mắng một câu, đánh với người khác có lẽ vẫn còn phần thắng, nhưng người này, gã hoàn toàn không có cơ hội, đây chính là nam nhân đã khiến thông thiên đế bị thương nặng. Nam tử nóng lòng chạy trốn không phát hiện, sau khi cây hắc châm bị nam nhân thay đổi phương hướng liền bay về phía tổ mã Hát châm chuyên dùng để đối phó với đan sư cao phẩm, nếu bị bắn chúng, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tổ mã đang chuyên tâm ứng phó với kẻ địch đột nhiên dùng mình, nàng cảm nhận được nguy hiểm ngay gần đây, hơn nữa tốc độ rất nhanh, giữa thất bại và tính mạng, nàng dứt khoát chọn cái thứ hai, không ai tiếc mệnh hơn nàng, nhưng sự né tránh này lại để cường giả của đan sư công hội và ngự thú công hội nắm lấy cơ hội, thừa thắng sung lên, hai luồng sức mạnh linh hồn một trái một phải đánh thẳng vào tổ mã, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt. hắc châm cắm thẳng vào mặt đất, sau đó hóa thành một vũng nước đen. khoe mắt tổ mã nhìn thoáng qua vũng nước kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. nàng cũng biết về kế hoạch này, không ngờ lại thất bại. tổ mã quay phát về phía bàn giám khảo, năm vị giám khảo mặt không đổi sắc, như thể không chú ý tới cảnh tượng này. đương nhiên, không thể nào không chú ý được, chỉ là họ biết đám người này đang gieo gió gặt bão, liền không để tâm nữa. vạch trần trước mặt mọi người cũng chẳng thể làm gì. Bởi vì mấy thế lực tham gia đại hội đan sư nhìn có vẻ hòa bình, trên thực tế gió vẫn nổi mây vẫn đen. Trên đấu trường, Du Tiểu Mặc vẫn chưa biết tới tình huống này, hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Du Quyền. Thực lực của Du Quyền kém tổ mã một chút, nhưng chiến trường Ngọc Linh lung này có rất nhiều hạn chế, không thể nào ruỗi chân duỗi tay, hắn cũng không thể nắm bắt Du Quyền. Có điều chắc hẳn bây giờ Du Quyền còn nôn nóng hơn hắn, nhất là khi nhìn thấy tổ mã đánh thua, nếu không thể đẩy Du Tiểu Mặc ra. vị trí quán quân sẽ bị người của hai đại công hội chiến mất nghĩ vậy du quyền bắn môi xem ra không thể giấu nghề nữa rồi du tiểu mặc kinh ngạc phát hiện khí thế của du quyền thay đổi tới sức mạnh linh hồn cũng trở nên cứng cỏi hơn từng chút từng chút phát ra khí tức uy hiếp như thể xuyên qua mê cung nhỏ hẹp này hắn túi đầu xem xét phát hiện hai tay du quyền đang kết ấn lão định sử dụng kỹ pháp ở đây sao nét mặt du tiểu mặc trở nên cổ quái kỹ pháp là thứ quan trọng khi đan sư chiến đấu nhưng vì mê cung quá nhỏ, chỉ dùng một chút sức mạnh linh hồn đã bao trùm hơn phân nửa mê cung, cho nên căn bản không thể nào thi triển kỹ pháp. Bởi vì không gian quá nhỏ, cho nên kỹ pháp chỉ có thể biến thành bản mini. Nhưng trong quá trình này còn thử thách cả kỹ xảo của đan sư nữa. Vì vậy, thời điểm mọi người kịp phản ứng, ngọc linh lung chấn động rất mạnh, càng ngày càng dữ dội, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Những đan sư đang định đi ra đồng loạt nhìn về phía Du Tiểu Mặc và Du Quyền đầy khiếp sợ. chỉ thấy bên trong mê cung ngọc linh lung trong suốt đột nhiên toát ra một luồng sáng màu vào bên trong ánh sáng là một mũi tên màu xanh nhạt mũi tên đang tản ra khí tức khủng khiếp trong không gian nhỏ bé này mũi tên có thể phát huy hết sức tiểu tử nhớ ký lao phu tên là du quyền bại dưới tay ta là vinh hạnh của ngươi du quyền dùng sắc mặt dữ tợn nhìn du tiểu mặc nụ cười trên mặt như thể đã tính toán trước trên thực tế lao đã sớm có tin tức về trận đấu cuối cùng của đại hội đan sư vì có thể thi triển kỹ pháp bên trong ngọc linh lung. Lão thí nghiệm rất nhiều lần, mùi tên tỏa ra sức mạnh cường đại này chính là thành quả. Ban đầu Lao định dùng để đối phó với tổ mã, không ngờ lại dùng với du tiểu mặc, cũng tốt thôi. Từ rất lâu trước đây Lao đã muốn dạy cho tên tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng này một bài học nhớ đời. Được. Du tiểu mặc cười đáp lại, không hề có vẻ thẹn quá hóa giận nào. Lao thất phu này, Lao cho rằng chỉ có mình Lao làm được sao, vui tính quá ha. Khi ánh sáng tán đi, lộ ra một thủ ấn đang xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Đây là tu ấn của tu di ấn, hôm nay hắn đã là đàn sư lục phẩm, uy lực của tu ấn càng lúc càng lớn. Hắn không biết liệu nó có thể phá hủy mê cung hay không, nhưng hắn biết rõ mình không muốn bỏ qua cho du quyền. Hắn không biết những gì xảy ra trước kia trong gia tộc xích huyết, nhưng nếu Lao Thất Phu này biết chuyện về không gian, khẳng định đã sớm cấu kết với du Trấn Thiên, chắc chắn chuyện của cha hắn năm đó cũng có sự nhúng tay của Lão. Hơn nữa Lão là đàn sư lục phẩm duy nhất của gia tộc xích huyết, phá hủy Lão. gia tộc xích huyết sẽ gặp phải đả kích khổng lồ hai người này đúng là điên cuồng viện trường vốt cái cầm chân bóng lắc đầu bật cười họ sẽ hủy ngọc linh lung chứ một đại biểu khác của đàn sư công hội lo lắng nói nếu ngọc linh lung sụp đổ trận đấu sẽ không thể tiến hành tiếp thân lão đầu cười ha hả nói yên tâm ngay từ đầu ta cũng nghĩ tới tình huống này ngoại trừ tác dụng áp chế đan sư bên trong ngọc linh lung này còn có kết giới bảo vệ do ta và lôi long bày ra người kia liền yên tâm thời điểm họ nói chuyện tu ấn được nén chặt của du tiểu mặc đã giao thủ với mũi tên uy lực khi hai chiêu thức va chạm lan ra bốn phía không ngừng đánh vào bức tường đá của ngọc linh lung đại khái là sắp đến cực hạn bức tường đột liên toát ra ánh hào quang đỡ chọn dư uy đây chính là kết giới bảo vệ mà thân lao đầu đã nói lúc này sắc mặt du quyền đại biến kinh hãi trợn mắt nhìn du tiểu mặc du tiểu mặc đắc ý tu ấn của hắn có một tính chất đặc biệt thể tích càng bị nén nhỏ uy lực càng mạnh để nén tu ấn này hắn phí không ít công phu thậm chí còn chia sức mạnh linh hồn thành hai phần một để phòng bị những người khác một để kết ấn kết quả cuối cùng đã không làm hắn thất vọng mũi tên không xuyên qua tu ấn như du quyền mong muốn ngược lại còn bị tu ấn nhẹ nhàng đánh tan kết giới bảo vệ điên cuồng loại lên chứng tỏ sức mạnh phá hủy rất cường đại mỗi phần của mũi tên bị đánh tan sắc mặt du quyền cũng trắng thêm một phần mãi tới phía sau đã không còn huyết sắc nữa du quyền phun ra một búng máu vội vã lùi lại vài bước lung la lung lay Như thể chỉ một giây sau thôi sẽ ngã xuống, sắc mặt tái nhợt như quỷ, con mắt toán nhận nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm. Sức mạnh linh hồn của Lão không chỉ bị Du Tiểu Mặc đánh tan, mà một ít sức mạnh linh hồn đã mất liên hệ với Lão, việc này tạo thành tổn thương không tầm thường tới linh hồn của Lão. Nếu trước ngày hôm nay, có ai nói với Du Quyền những lời này, chắc chắn Lão sẽ không tin. Giờ khắc này, cuối cùng Lão cũng hiểu ra, Du Tiểu Mặc đã không còn là người mà gia tộc xích huyết có thể động tới được nữa. Chương 679, Tiểu vô tinh phúc hắc, cả khán phòng chìm vào yên lặng. Du Quyền và tổ mã, hai đan sư lục phẩm lại có thể cùng bị thương, mặc dù có vẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ. Hai người này là những đan sư cao phẩm cực kỳ có triển vọng đạt được ngôi vị quán quân trong đại hội đan sư. Bao nhiêu người đều quan sát họ, thậm chí bên ngoài sân còn mở cá cược. Bởi vì Du Tiểu mặc là người mới, rất ít người cược hắn thắng, ngược lại số người cược Du Quyền và tổ mã thì vô số. Thậm chí có vài người trong khán phòng còn cược toàn bộ tài sản cho họ, hiện tại tiếng đêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Nhưng trận đấu vẫn chưa chấm dứt. Du Quyền và Tổ Mã chỉ bị thương nhẹ mà thôi, họ vẫn còn sức chiến đấu, chỉ là tỷ lệ chiến thắng nhỏ hơn thôi, nhưng họ không thể bỏ cuộc, những người đánh cược vào họ đành phải tự an ủi mình như vậy. Du Quyền lau máu trên khóe miệng, lúc danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, lao chuyển sức mạnh linh hồn của mình vào một con đường khác, chỉ cần sức mạnh linh hồn của Lao vẫn ở trong mê cung cũng sẽ không mất tư cách có điều du quyền đã hận du tiểu mặc thấu xương sau khi đánh bại lao Già kia du tiểu mặc đi theo hướng gió cuối cùng cũng tìm được lối ra lối ra này nằm ở vị trí thứ bảy những người khác vẫn đang xoắn thành một cục trong đó kể cả vị lại đại sư của thương minh bọn họ không ai nhường ai ngay bây giờ chỉ cần sức mạnh linh hồn của hắn xuyên qua cái cửa này hắn sẽ trở thành quán quân thời điểm mọi người đợi hắn đi qua du tiểu mặc đột nhiên dừng lại ngay trước cửa chỉ còn cách vị trí quán quân ba bốn phần nữa tình huống này là sao đây mọi người không hiểu gì một lát sau mới thấy du tiểu mặc cười tủm tỉm nhìn tổ mã nụ cười kia muốn bao nhiêu xấu xa là có bấy nhiêu hắn bị lăng tiêu dậy hư mất rồi đợi họ nhìn rõ lại mới phát hiện tổ mã đang ở phía dưới lối đi thứ bảy sau khi bị đàn sư của hai đại công hội liên thủ đánh bị thương về sau nàng không dám liều mạng với họ mà lựa chọn né tránh chuyển sang hướng khác tìm cờ làm sao khi nàng đi vào đúng lối mà du tiểu mặc đang đứng chỉ cần du tiểu mặc đi qua lối ra tổ mã theo sắt cũng có thể đứng hạng 2. giải thưởng của hạng 2 cũng rất phong phú tuy để mất vị trí quán quân nhưng cũng không lỗ được đáng tiếc là nàng lại gặp ngay du tiểu mặc mục tiêu tham gia đại hội đan sư của du tiểu mặc là làm cho tổ mã phải ra về trong tức tưởi chả qua là hôm nay lại có thêm một lao du quyền mà thôi tổ mã tức tới nỗi sắp nghiến nát hàm răng cặp mắt toán độc nhìn hắn long lom những đan sư khác thấy vậy lập tức vui vẻ du tiểu mặc không muốn ngôi quán quân Vậy thì họ sẽ có thêm cơ hội Bên kia, đan sư của hai đại công hội Cũng bị người ta quân lấy Lần này người chặn đường họ là một vài lao gia hỏa lãnh đời Mục tiêu của họ cũng là quán quân Thời điểm mọi người không chú ý Kiều Vô Tinh và cựu Dạ đang âm thầm làm gì đó Vị trí ở họ ở một góc khá khuất Bởi vì không phải là đối thủ của đàn sư cao phẩm Cho nên ngay từ đầu hai người đã lựa chọn né tránh Hai người một đứng ở cửa thứ nhất Một đứng ở cửa thứ hai Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra Có lẽ quán quân sẽ là một trong hai người, chỉ là bất ngờ đâu đâu cũng có, còn hai người cũng bị quên lãng như họ, không ai khác ngoài Tô Lãng và Nhan Huy. Thực lực của Tổ Mã rất mạnh, nhưng không thể nào cam đoan sẽ không bị đan sư khắc có lấy, ngay từ đầu Hách Chi Chu cũng cân nhắc tới tình huống này, cho nên bảo hai người cố gắng tránh được bao nhiêu thì tránh, cố gắng lấy được vị trí quán quân. Hai người giống như kiểu vô tình và kiểu dạ, lựa chọn phương hướng không sai biệt lắm, kết quả là nửa cuối đường đã đụng mặt. Sư đệ, giao kiểu dạ cho ta. Ngươi đối phó với tiểu Vô Tình đi." Nhan Huy trầm mặt nói với Tô Lãng, ít nhiều thì hắn cũng biết về thực lực Tiểu Vô Tình và kiểu Dạ, mặc dù hai người bị ánh sáng của Du Tiểu Mặc làm lu mờ, nhưng thực lực không thể khinh thường, nhất là kiểu Dạ, tu vi của y cao hơn Tiểu Vô Tình một chút. Tô Lãng là nhị phẩm đỉnh phong, Cửu Dạ đã là tam phẩm, đánh với y không có mấy cơ hội thắng. "Không ngờ," Tô Lãng lại hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng chỉ là nhị phẩm, sắp đột phá mà thôi, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được hắn sao?" Nhan Huy không muốn đấu võ mồm với gã, chỉ thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể nhường hắn cho ngươi. Tô lãng cứng họng. Bên kia, tiều Vô Tinh dùng ánh mắt ra hiệu cho cựu Dạng. Danh tiếng thiên tài của họ chỉ bị người tài giỏi hơn làm lu mờ thôi, đến cùng thì thiên tài vẫn là thiên tài, hơn nữa thân kinh bách chiến, mặc dù họ vẫn luôn sống ở thành trung tâm hòa bình, nhưng từ nhỏ đã đi theo sư phụ nhà mình ra ngoài, có lẽ kinh nghiệm không nhiều như tu lệ giả. nhưng phải không phải một kẻ sống trong nhà ấm như tô lãng có thể so Tiêu vô tinh cười bất đắc dĩ hắn biết cựu dạ đã kìm nén lâu rồi nhan huy rất nhanh đã đối mặt với cựu dạ còn tô lãng gã rất không cao hứng khi phải đối mặt với kiểu vô tinh tương tự là nhị phẩm thứ phải so đấu chính là nghị lực rồi nghe nói ngươi là thiên tài số một đại lục thông thiên tiều vô tinh nhìn tô lãng cười nhạt một tiếng vừa mở miệng đã đâm thẳng vào trái tim gã ngay từ đầu tô lãng vẫn chưa kịp phản ứng đợi gã nghĩ thông sắc mặt lập tức khó coi đến dò người ngày hôm nay bốn chữ thiên tài số một này đã trở thành một sự sỉ nhục trong lòng gã hoàn toàn không còn cảm giác vui sướng khi nghe thấy nó nữa tuổi nhỏ mà đã có tu vi nhị phẩm đúng là thiên tài hiếm thấy đây đáng tiếc là hình như vẫn chưa tới phiên ngươi đeo danh hiệu kia thực ra ta biết một người lợi hại hơn ngươi đấy tuổi của hắn sắp xỉ ngươi nhưng tu vi của hắn đã là lục phẩm kiều vô tinh mỉm cười đà kích gã đúng là phúc hát tới cực điểm hắn hắn hắn hắn sao tô lãng có thể không biết hắn mà kiểu vô tinh nhắc tới chính là du tiểu mặc cho dù hai người không co ân oán nhưng tô lãng lại càng ngày càng căm hận du tiểu mặc gân xanh trên trán đều nổi lên hai con mắt trợn tròn như thể sắp bật ra đến nơi kiểu vô tinh còn thể nhìn thấy cả tơ máu bên trong mắt gã đồ ngu ngươi trúng kế giọng nói hồn hển của nhan huy đột nhiên vang lên tô lãng thoáng giật mình vẫn chưa kịp phản ứng trong đầu đã truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt linh hồn như bị xé rách đau tới nôi sắc mặt gã trắng bệch. Trong mơ hồ, tô lãng thấy kiểu vô tinh đứng phía đối diện đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hai tay tô lãng níu lấy vách tường của ngọc linh lung, cuối cùng cũng ổn định cơ thể đang lung la lung lay, đợi gã kịp tỉnh táo khỏi sự đau đớn kịch liệt, sức mạnh linh hồn của gã đã biến mất khỏi mê cung, chỉ vài gây, gã đã thất bại. Tô lãng trợn tròn mắt, khó mà tin nổi. Thiên tài thì sao chứ, quá non rồi nhỉ? Kiểu vô tinh tao nhã cười nói, chỉ chút ấy đã bị kích thích, đúng là quá kém. Cho dù không có du tiểu mặc thì cũng chẳng tới lượt tô lãng làm thiên tài số một. Nghe thấy lời Kiều Vô Tinh vừa nói, toàn thân tô lãng buộc phát một luồng sắc khí, gã nhất định phải giết người này, nhưng không đợi gã phát tác, thủ vệ đã dẫn tô lãng ra khỏi đấu trường, người thua phải rời khỏi này ngay, chỉ là khi họ đã đi rất xa, người đứng trong sân đấu vẫn có thể nghe thấy tiếng tô lãng nổi giận mắng chửi. Kiều Vô Tinh bật cười. Khả năng kháng cự đả kích kém như thế này, xem ra sư phụ của gã không hoàn thành trách nhiệm. Bên kia. Nhan Huy thấy tô lãng bị đánh bại dễ dàng, hơi thở khá gấp gáp, nhưng hắn không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy tô lãng mới gặp một chút đả kích mà đã biến thành bộ dáng này đúng là quá bất lực, thật không biết vì sao lúc trước sư phụ lại vừa ý gã. Hắn không muốn thừa hận, thấy tô lãng thua cuộc, trong lòng hắn có cảm giác mừng thầm. Hình như người rất vui. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Nhan Huy quay phát sang, người nói câu này đúng là kiểu dạ với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. hình như cặp mắt lạnh lẽo kia đang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Nhan Huy trầm mặt. Cựu Dạ cũng không cần câu trả lời của hắn, Tiểu Vô Tình đã chiến đấu xong, ý cũng không cần kéo dài nữa, công kích mãnh liệt liên tiếp vút tới, ép cho Nhan Huy suýt nữa đã không đỡ được. Nhan Huy liếc mắt nhìn Tiểu Vô Tình đứng yên bất động ngay gần đấy, mới một chọi một mà hắn đã không cả nổi, chớ nói chi là một trọi hai. Sau khi nhận rõ tình thế, Nhan Huy không lưu luyến thêm nữa, mượn khoảng trống để thu sức mạnh linh hồn lại, lần này thất bại không phải do hắn sai. Cho dù trở về có bị sư phụ giáng tội, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm lớn nhất. Cựu dạ không đuổi theo. Tiểu vô tinh cười nói, sau đó phải làm sao bây giờ? Cựu dạ liếc nhìn về phía du tiểu mặc, hắn đang cản ở lối ra thứ bảy, còn tổ mã thì giận điên người. Nếu như quay lại, chưa chắc nàng đã may mắn tìm được cửa ra lần nữa. Lần này thuần túy là chọn bừa, nhưng khả năng liều mạng với du tiểu mặc cũng không lớn. Ngươi muốn sao? Cựu dạ hỏi ngược lại. Hai người họ đều muốn lấy được phẩm thủy. Cơ hội lần này là do du tiểu mặc nhường, nhưng phẩm thủy chỉ có một phần, thực lực của ý cao hơn tiểu vô tinh, phần thắng khá lớn, nhưng sau khi tiểu vô tinh đánh bại tô lãng lại đứng im chờ đợi, nếu không thì ngôi vị quán quân sẽ thuộc về hắn rồi. Tiểu vô tinh cười rộ lên, ta có một đề nghị. Thời điểm các đan sư vẫn rằng co trong mê cung, một giọng nói cao vút vang vọng khắp quảng trường. Tiểu vô tinh, tiểu dạ, hai người song song đứng đầu. Tổ mã giận tới muốn thổ huyết, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra. du tiểu mặc chuyên môn tới đây chỉ để gây sự với nàng cản trở nàng giành vị trí quán quân du tiểu mặc cười gian trá vẫn đứng im tại chỗ không hề rời đi sau khi ngôi vị quán quân đã có chủ người thứ hai thứ ba cũng xuất hiện các đan sư không dây dưa nữa vì vậy các vị trí lần lượt được lấp chỗ kể cả du quyền cũng cấp được vị trí thứ tám nhưng vị trí này không có tác dụng gì với lao thậm chí còn làm lao thổ huyết không thôi mãi tới khi người thứ chín đi ra Du Tiểu Mặc mới chậm rãi cướp lấy vị trí thứ 10. Một người từng là thánh nữ, vậy mà trong đại hội đàn sư lần này, đừng nói là quán quân, ngay cả mười hạng đầu cũng không có phần của nàng, tổ mã bị lửa giận công tâm, thổ ra một bùng máu. Đại hội đàn sư kết thúc trong hoàn mỹ. Chương 680, rơi vào bẫy. Du Tiểu Mặc chuẩn bị chia sẻ tin tức tốt với Lăng Tiêu, hương phấn bừng bừng chạy đi tìm ý đi, ai ngờ lại không thấy đâu, quả nhiên phải tự mình trông coi thì tên này mới không chạy loạn hả. Cùng lúc đó ở một nơi cách quảng trường ngàn dặm trên núi đá gập ghềnh lởm chởm, có hai bóng người đang đứng im một người chính là lăng tiêu mà du tiểu mặc tìm mãi không thấy kẻ còn lại cũng là người hắn biết gã kia chính là phương dương cũng là kẻ bắn hát châm thấy lăng tiêu đuổi theo đến tận đây trên mặt phương dương không hề lộ ra vẻ sợ hãi ngược lại còn đắc ý nhìn ý lớn tiếng cười nói ngươi trúng kế lăng tiêu bình tĩnh nhìn về phía sau lưng chẳng biết từ khi nào châu ấy đã có thêm một bóng người khoanh tay vào non gió Khuôn mặt anh Tuấn quen tới nỗi không thể quen hơn, ngạo nghệ đứng đó, khi thế ba đạo còn mạnh hơn huyết ảnh từng gặp lần trước tới mấy lần. Chúng ta lại gặp mặt. Lân thiếu giật thản nhiên nhìn y dì, khỏe môi nết lên nụ cười tùy tiện, ánh mắt thơ ơ, nhưng chỉ cần cái liếc mắt này thôi là không ai có thể phủ nhận được vẻ cuồng ngạo của người này. Lăng tiêu hờ hưng nhấn mày, ngươi cố ý dẫn ta tới đây sao? Không tệ. Lân thiếu giật giữ nguyên nụ cười trên khỏe miệng, ngay từ đầu mục tiêu của ta chính là ngươi. Hát châm kia cũng là ta bảo phương dương bán, cốt là để dẫn người tới đây. Lăng tiêu bình tĩnh nhìn lân thiếu giật, ô, định giết ta trước khi trận đấu chấm dứt. Lân thiếu giật biết rõ suy nghĩ của Y cũng không giận dữ, chỉ cuồng ngạo cười. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng để ước định với ngươi vào mắt, nếu không phải hai lão già kia ép ta, ngươi cho rằng ta sẽ tuân thủ quy tắc của thứ trò chơi kia sao. Ta tin trong lòng ngươi cũng có suy nghĩ như vậy. Ngươi muốn nói rằng ngươi đã không sợ hai người kia, cho nên muốn phá hiệp nghị. lăng tiêu nhau mắt lăng tiêu dùng ánh mắt như thấy kẻ ngây thơ mà nhìn y sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ luôn tuân thủ ấy hả có lẽ ta đã xem trọng ngươi cũng khó nói đương nhiên không lăng tiêu bình tĩnh đáp chắc bây giờ ngươi đang nghĩ rõ ràng ta bị kỳ lần chủ cấm túc rồi vì sao còn xuất hiện ở nơi này lân thiếu giật cũng không vội xử lý lăng tiêu ngay từ đầu gã đã nói gã chưa bao giờ để lăng tiêu vào mắt đúng là y đã đánh bại thông thiên đế nhưng không có nghĩa là gã sẽ công nhận y Nếu du tiểu mặc mà nghe thấy lời này, nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Mặc dù lân thiếu giật và lăng tiêu cùng là tộc nhân của kỳ lân tộc, cũng có chung một chút huyết mạch, nhưng lân thiếu giật là cái thá gì, lăng tiêu mà cần gã công nhận á. Coi mình cao quá rồi, muốn đánh thì đánh đi. Lăng tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh một lát, chắc phu nhân nhà y đã thi đấu xong, nếu lần này lại về mượn, phu nhân nhất định sẽ tức giận lắm. Ánh mắt lân thiếu giật lạnh lẽo, tên này luôn có bản lĩnh làm cho gã tức điên. Ngươi cho rằng lần này ngươi có thể trốn được sao? Đây là cái bây ta dành riêng cho ngươi, nếu ngươi không bỏ mạng ở đây, ta không phải là lân thiếu giật. Thế thì chuẩn bị sửa họ đi. Ngươi cũng tự tin đấy, không biết liệu bây giờ ngươi còn có thể tự tin như vậy không? Kẻ tiếp lời lăng tiêu không phải là lân thiếu giật, mà phía sau lân thiếu giật không xa, một bóng đen đột nhiên bay ra từ sau ngọn núi, vững vàng đáp xuống bên cạnh lân thiếu giật. Phía dưới áo tràng đen là khuôn mặt anh Tuấn Nhưng có vẻ bệnh hoạn của thông thiên đế. Từ sau khi chiến đấu với Lăng Tiêu, vết thương của Lao vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, lĩnh vực hủy diệt mang lại tổn thương rất lớn cho gã, khi ấy thông Thiên đế không biết Lăng Tiêu đã từng dùng chiêu này để đối phó với Du An Thái, vì vậy không hề đề phòng, kết quả là dính trưởng. Sau đó Lao mới nhớ tới, trên người Lăng Tiêu còn có một nửa huyết mạch yêu hoàng, mà yêu hoàng tộc có bản lĩnh dục hỏa chúng sinh, lĩnh vực tự bảo không có nguy hại lớn với họ. Về sau, thuộc hạ của lại gã bị Lăng Tiêu hãm hại rất nhiều. món nợ này thông thiên đế vẫn luôn khắc sâu trong lòng, đợi ngày trả lại. sự ghé thăm của Lân thiếu giật cũng nằm trong dự liệu của gã. thông thiên đế đã sớm nghe nói về chuyện ở đông châu và tây cảnh, nếu họ đã có chung mục tiêu, xung đột lợi ích cũng không lớn, vậy thì hợp tác chính là phương pháp tốt nhất. lăng tiêu cao mày, dùng sắc mặt âm u nhìn chằm chằm vào Lân thiếu giật và thông thiên đế, thấy bộ dạng này của y y, trong lòng hai người đều dâng lên sự khoái trá, nhất là Lân thiếu giật, gã thường xuyên bị cái vẻ mây trôi nước chảy của lăng tiêu đả kích. đã sớm tức điên, dù nằm mơ gạ cũng mong được chứng kiến ngày làng tiều thay đổi sắc mặt cuối cùng hôm nay cũng được thỏa nguyện tâm trạng của lân thiếu giật thoáng cái đã bay lên đến đỉnh điểm một lát sau ba luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời uy áp như muốn vỡ tim nhanh chóng lan tràn khắp nơi phương dương vội vàng tránh xa bay suốt một đoạn dài mới dừng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cảnh tượng kia đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến ba cường giả đỉnh cao đồng thời bùng nổ hình ảnh cực kỳ rung động nếu không phải gã phản ứng nhanh chỉ sợ lúc này thất khiếu đã chảy máu sau khi xác định được vị trí an toàn phương dương dùng ánh mắt nóng rực nhìn ba bóng người giao chiến kinh thiên động địa phong vân biến sắc mới thoáng cái mà dãy núi gần đây đã bị phá thành từng mảnh nhỏ đây là thực lực của cường giả đỉnh cao một ngày nào đó gã cũng sẽ bước vào cảnh giới này hai cường giả bảy sao giáp công một cường giả sáu sao, sao nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng nhưng việc này thật sự xảy ra một đòn tấn công đều khiến trời rung đất chuyển nếu không phải họ đã tiến vào thâm sơn Rời xa quảng trường, chỉ sợ hiện tại sẽ thu hút cường giả của hai đại công hội tới. sắc mặt lăng tiêu càng ngày càng căng thẳng. Nếu chỉ có một mình lân thiếu giật, y vẫn có thể nắm chắc toàn thân trở ra. Y không ngờ một kẻ cao ngạo duy ngã độc tôn như lân thiếu giật lại đi liên thủ với thông thiên đế, sai lầm nhất thời đã đẩy y vào chỗ nguy hiểm. Một con hỏa kỳ lân to lớn gào thét lao về phía lân thiếu giật. Hỏa kỳ lân được tạo ra bởi hai ngọn lửa màu đỏ và màu tím cuốn lấy nhau, nhiệt độ cao tới nôi đứng từ xa cũng có thể cảm giác được. chỉ sợ đứng gần sẽ cảm thấy toàn thân nóng như bị thiêu cháy lân thiếu giật lại cười lạnh đại lục thông thiên này không chỉ mỗi lăng tiêu mới có được ngọn lửa biến dị chỉ thấy gã hét lớn một tiếng hai ngọn lửa phóng lên trời gào thét phẫn nộ trên đỉnh đầu lập tức hình thành một con hỏa kỳ lân giống của lăng tiêu như lúc nhưng khí thế ẩn ẩn lấn áp hỏa kỳ lân của lăng tiêu thấy cảnh tượng này lăng tiêu như mày lân thiếu giật là kỳ lân thuần chủng vậy mà lại có thần hỏa của yêu hoàng tộc lăng tiêu lập tức liên tưởng đến sự kiện hậu bối của tứ linh mất tích Mi tâm càng nhíu chặt, xem ra y đã đánh giá thấp lân thiếu giật rồi, vì đạt được mục đích mà dám làm cả việc này, xem tình huống thì có vẻ gã đã lên kế hoạch từ rất lâu và đã thành công. Bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ lờ mờ trong ánh mắt lang tiêu, lân thiếu giật cuồng ngạo cười lớn, gió lốc thổi áo choàng và mái tóc dài của gã bay phần phật, như quỷ dữ nhảy múa. Hai con hỏa kỳ lân nhanh chóng lao vào nhau, gầm gừ đinh hai, giận dữ cắn nuốt lẫn nhau, đến cuối cùng. đại khái là sức mạnh hơi chênh lệch hỏa kỳ lân của lăng tiêu ẩn ẩn dấu hiệu sắp tàn lăng tiêu đang muốn tiếp thêm năng lượng cho nó một bóng đen một nhiên lướt qua thai ý ý ngay sau lưng ý ý thông thiên đế đánh một trưởng về phía này lăng tiêu đành phải quay người đối phó với công kích của gã mặc dù thông thiên đế bị thương nhưng thực lực của gã vẫn còn đó hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu của gã là cầm chân lăng tiêu chỉ cần làm khó ý ý không để cho ý thi triển chiêu thức là được phía bên kia hỏa kỳ lân của lăng tiêu không được chủ nhân tiếp thêm năng lượng cuối cùng cũng tàn lụi bị hỏa kỳ lân của lân thiếu giật nuốt gọn chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ cơ thể lăng tiêu chấn động hỏa kỳ lân được tạo thành từ ngọn lửa bản mệnh của y sau khi hỏa kỳ lân bị thôn phệ y cũng bị cắn trả một chút ngoại trừ lần đầu đánh với du trấn thiên y rất ít khi cảm nhận được loại đau đớn này ánh mắt lạnh như muốn đóng băng lăng tiêu lập tức lùi ra xa vòng vây hơn trăm thước lân thiếu giật và thông thiên đế không đuổi theo ngay trong mắt chúng lăng tiêu đã là cá trong chậu người trốn không thoát đâu lân thiếu giật ung dung tuyên bố lăng tiêu liếp mắt không hề bối rối sợ hãi chỉ vì yếu thế nếu sức mạnh của hai loại thần hỏa không đánh lại được thì dùng ba loại thần hỏa trong cơ thể y lại bắt đầu sôi trào mãnh liệt thanh thế lớn tới trời long đất lở lân thiếu giật không ngờ lăng tiêu còn cố đánh tiếp xem ra lại muốn dùng hỏa kỳ lân gã cười lạnh một tiếng có cố mấy lần thì kết quả cũng vậy thôi nhưng nếu ngươi muốn chết sớm một chút ta sẽ thành toàn cho ngươi nói xong một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ ra khỏi cơ thể gã gần như giống với tình huống của lân thiếu giật. thực lực của gã là 7 sao đương nhiên sức mạnh của hỏa kỳ lân phải mạnh hơn 6 sao nhưng ngay khi hỏa kỳ lân của lăng tiêu sắp thành hình dùng lăng tiêu làm trung tâm một dòng khí tước minh ngông tràn ngập năng lượng khủng khiếp lan tỏa hình thành một cột ánh sáng vàng mãnh liệt phóng thẳng lên trời năng lượng mới nhanh chóng chạm vào hỏa kỳ lân ngọn lửa hơi chập chờn trong thoáng chốc năng lượng màu vàng đã kết hợp với hỏa kỳ lân làm một thể Lân thiếu giật và thông thiên đế cùng biến sắc. Bề ngoài của con hỏa kỳ lân này được đan xen từng sợi ánh sáng màu vàng, huy áp của nó không chỉ mạnh mẽ gấp đôi con trước, mà còn được tăng thêm một loại năng lượng khác. Hơi thở của chân long. Lân thiếu giật thất thanh hô lên. Trên người lăng tiêu lại có huyết mạch của chân long tộc, chuyện này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ lăng tiêu cũng giống như gã, bắt hậu bối của tứ linh để thay máu cho bản thân mình? Chương 681, gặp nạn. Sắc mặt lân thiếu giật âm khó đoán Gã khổ sở, mạo hiểm biết bao rủi ro mới có được huyết mạch tứ linh, vì kế hoạch này, gã đã mưu tính rất nhiều. Cho tới nay, sở dĩ lân thiếu giật coi nhẹ lăng tiêu, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Thời điểm lân thiếu giật chưa có tu vi bảy sao, gã vô tình biết được truyền thuyết về chúa tể của tứ linh từ viễn cổ. Rất nhiều người đều cho rằng truyền thuyết kia là giả, sao có khả năng tồn tại cường giả sở hữu bốn loại huyết mạch, siêu việt hơn cả tứ linh chứ. Có điều lân thiếu giật phát hiện trong một quyển sách cũ kỹ. Hóa ra truyền thuyết về tứ linh thật sự tồn tại. Ngay từ đầu gã cũng không tin. Sau này trải qua nhiều lần xác nhận gã mới thực sự tin tưởng. Từ ấy về sau, lân thiếu giật liền để tâm đến việc này. So với việc tự đột phá tới cảnh giới trí tôn giả, hiển nhiên việc trở thành sự tồn tại siêu nhiên, chúa thể của tứ linh dễ dàng hơn nhiều, tỷ lệ cũng cao hơn. Bởi vì chỉ cần dung hợp đủ huyết mạch tứ linh là có thể đột phá tới trí tôn giả. Mặc dù nguy hiểm, nhưng tỷ lệ kia làm người ta bất chấp những nguy hiểm ấy. Sau đó. Lân thiếu giật bắt đầu lập kế hoạch thu thập huyết mạch của tứ linh. Bởi vì tứ linh đều trông coi tộc nhân của mình rất kỹ, kể cả thi thể, khi đó thực lực của gã còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, cho nên gã đành phải âm thầm tiến hành. Có kẻ biết gã âm thầm phái người đi bắt hậu bối của tứ linh, vì để gom góp đủ bốn loại huyết mạch, kế hoạch của gã mới dần dần lộ ra bên ngoài. Lăng Tiêu có huyết mạch kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc, mặc dù là trời sinh, nhưng dù sao cũng chỉ có hai loại. Vì thế từ đầu tới đuôi lân thiếu giật đều cho rằng lăng tiêu chỉ có hai loại huyết mạch không thể nào là đối thủ của gã. Lân thiếu giật vẫn tin chắc như vậy, cho đến giờ phút này, vì vậy khi gã phát hiện trên người lăng tiêu lại có huyết mạch chân long tộc, chắc ai cũng có thể tưởng tượng sự khiếp sợ trong lòng gã. Sao ngươi lại có huyết mạch chân long? Nét mặt lân thiếu giật nghiêm túc đến dị thường, thậm chí còn mang theo vẻ tàn khốc xưa nay chưa từng có, nhìn chằm chằm vào lăng tiêu, ánh mắt cực kỳ kinh khủng. Lăng tiêu sẽ trả lời gã sao? đương nhiên là không. Truyền thuyết về huyết mạch tứ linh là bí mật của Lân Thiếu Giật, nhưng đồng thời cũng là bí mật của Lăng Tiêu. Sự khác biệt duy nhất là một người sau này mới có, một người có ngay từ khi ra đời, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt, nhưng ít ai biết nhân tạo không có ưu thế bằng bẩm sinh. Lân Thiếu Giật rất nóng lòng muốn biết huyết mạch của Lăng Tiêu có từ bẩm sinh hay mai đến sau này mới có. Mặc dù không nhận được đáp án, nhưng câu trả lời trong lòng gã đã nghiêng về sau này, nếu như Lăng Tiêu thật sự có bốn loại huyết mạch. Sao gã lại không nhận được chút tin tức nào chứ? Lân thiếu giật thẹn quá hóa giận, rốt cục cũng bị chọc cho giận điên, khí tức quanh thân bắt đầu cuồng bạo tuôn ra. Hỏa kỳ lân tiếp tục nướng tụ, giống như lăng tiêu, gã cũng tăng thêm hơi thở của chân long, mới thoáng cái mà khí thế của hỏa kỳ lân đã bạo phát, uy áp làm cho người ta sợ hãi lập tức lan ra bốn phía. Ánh mắt Thông Thiên Đế đứng bên cạnh lóe lên. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng Thông Thiên Đế đã liên tưởng tới những chuyện xảy ra ở Tây Cảnh. cộng với việc lân thiếu giật có hai loại huyết mạch không thuộc về gã trong lòng khẽ động bảo sao lân thiếu giật lại chắc chắn như vậy quả nhiên là có chỗ dựa chỉ là lân thiếu giật quá to gan rồi đấy ban đầu gã chỉ muốn lợi dụng lân thiếu giật nhưng việc vừa xảy ra này đã làm tâm tư của gã nhạt đi rất nhiều chính thông thiên đế cũng không nắm chắc liệu mình có thắng được người sở hữu bốn loại huyết mạch không hai con hỏa kỳ lân lại thành hình lúc này có vẻ tương xứng hai loại sức mạnh xoắn lấy nhau không ai nhuộn bộ ai thấy cảnh tượng này khuôn mặt lân thiếu giật đột nhiên trầm xuống hình như nghĩ đến chuyện gì không tốt sắc mặt hết sức khó coi bẩm sinh và nhân tạo có thể nhìn ra được từ trong sức mạnh lăng tiêu kém gã một sao nhưng y thắng ở bẩm sinh sự tranh lệch kia cũng được bền bù sức mạnh cũng không còn hơn kém nhiều nữa về phần tại sao con hỏa kỳ lân đầu tiên lại tàn tụi hẳn là vì ban đầu chỉ có hai loại huyết mạch hiệu quả không rõ ràng bây giờ có sự gia nhập của chân long sự tranh lệch kia liền xuất hiện ngay cả thông thiên đế cũng nhìn ra loại tranh lệch này Nói thì nói thế, nhưng tổng thể vẫn là lân thiếu giật chiếm ưu thế, sắc mặt âm u một hồi, lân thiếu giật lại khôi phục thái độ bình tĩnh ung dung, ánh mắt nhìn lăng tiêu vẫn mang theo khinh thị, nhưng lại có thêm một chút nghiêm túc khó phát hiện. Hai con hỏa kỳ lân cùng cắn xé, lần này động tĩnh mạnh hơn lần đầu nhiều, phạm vi vòi rồng càn quét lăng rộng, phương dương đứng xa xa vội vàng lùi về phía sau. Lân thiếu giật nhìn lăng tiêu phía đối diện, thấy sắc mặt y không tốt lắm, ánh mắt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích vài cái. có vẻ là truyền âm cho thông thiên đế trên mặt thông thiên đế không hề biểu lộ ra sự khác thường mãi tới khi lân thiếu giật nói xong gã mới hơi gật đầu âm thầm lùi lại hai bước sau đó cả người đều biến mất hai con hỏa kỳ lân dường như không phân cao thấp lân thiếu giật không có thời gian đợi hỏa kỳ lân phân thắng bại bàn tay lật một cái một cây quạt màu xanh nhạt đột nhiên hiện lên trong tay gã khi mở ra liền hiện lên hình vẽ kỳ lân rất nhỏ trông sống động tới nội như kỳ lân đang sống sờ sờ gã bỏ qua hai con hỏa kỳ lân thân hình lóe lên lập tức biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lại ga đã đứng cách lăng tiêu không xa linh lực trong cơ thể hung bạo phun trào lân thiếu giật dùng sức quạt mạnh cây quạt trong tay vài cái mấy trận lốc xoáy xoắn về phía lăng tiêu như linh ốp, không khí bị xé toạc khí thế kinh người lăng tiêu giơ tay lên thời điểm lốc xoáy tới gần liền phun ra một luồng hơi thở chân long khí tức nóng rực thoáng chốc đã che phủ lốc xoáy một lát sau liền mất đi động tĩnh bả vai hơi trùng xuống sau lưng đột nhiên chuyển tới chấn động nhỏ tới nỗi chỉ cần sơ ý là sẽ bỏ qua ngay ánh mắt lăng tiêu lạnh lẽo nhanh chóng tránh ra thông thiên đế lướt qua ý ý, đại khái là không ngờ y lại cảnh giác như vậy kết quả lại bị tránh thoát trên mặt còn lộ ra cảm xúc kinh dị lân thiếu giật không cho lăng tiêu cơ hội thở dốc chiếc quạt sắc bén lao đến khi quạt bay qua chỉ cần dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng không khí bị xé đôi dường như không gian cũng lờ mờ có dấu hiệu vặt mèo. bị hai cường giả đỉnh cao giáp công một trong hai người cũng là đế vương thú như mình lăng tiêu hoàn toàn không có ưu thế y đánh trận chiến này rất vất vả tới cả y phục cũng không thể chịu nổi chỗ rách càng ngày càng nhiều vì không để cho y có cơ hội thi triển chiêu thức lớn mỗi bước lân thiếu giật đều đánh rất sát cuối cùng bả vai lăng tiêu đã bị thông thiên đế thừa cơn nghệ một trường có lân thiếu giật ép sát từng bước kiểm hộ thông thiên đế muốn ra tay cũng không khó sắc mặt lăng tiêu tái nhợt nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chúng đáp xuống một vách núi nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì y cũng thua phải nghĩ cách thoát khỏi loại tình huống này lân thiếu giật thấy lăng tiêu đã tới bước đường cùng còn bị thương rốt cuộc thì nguyện vọng nhiều năm qua cũng được thực hiện càng về sau gã càng không thể bình tĩnh thêm được nữa sắc mặt càng ngày càng liều lĩnh ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn hết sức rõ ràng thông thiên đế cũng trở lên kích động lăng tiêu hại gã xa cơ đến mức này có điều mối hận giữa thông thiên đế và lăng tiêu chưa tồn tại lâu gã lập tức tỉnh táo nhanh chóng nói rèn sắt khi còn nóng tránh chuyện phức tạp lân thiếu giật lập tức thu liễm vẻ kích động bình tĩnh gật đầu hai người bao vây lăng tiêu lại thoát cái đã biến mắt nét mặt lăng tiêu trầm xuống hai tay nhanh chóng úp lên nhau từng dòng linh lực mênh mông chuyển ra từ lòng bàn tay để thoát thân y đành phải thi triển bốn loại huyết mạch may ra mới tránh được một kiếp này cho dù lân thiếu giật có phát hiện cũng không sao tính mạng và bí mật nhất định phải lựa chọn cái trước rồi hơn nữa phu nhân của y vẫn đang chờ y có điều hiển nhiên là kẻ kia không cho ý cơ hội thi triển chiêu thức Hai bóng người liên tiếp xuất hiện trước mặt lăng tiêu, công kích cũng gặp đến, một người ra trường, một người vô quạt, tốc độ đều rất nhanh, ngay lúc sắp đánh trúng vào lăng tiêu. Trong mắt lăng tiêu lóe lên một tia tàn nhẫn, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, mới vài giây đã nhảy tới một điểm cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đồng nhiên, một cánh tay điên lặng đặt lên bờ vai y y trong lòng lăng tiêu chợt hoảng hốt, sau đó dùng ý làm trung tâm, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ. khí thế kia đánh vào chính diện lân thiếu giật và thông thiên đế không kịp đề phòng công kích phát ra được nửa đường đã đụng vào nó như đập vào lớp đông mềm mại một giây sau lại bị bắn ngược ra ngoài biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hai người trợn tròn mắt khó mà tin nổi chỉ tiếc bọn hắn chưa kịp nhìn thấy người ra tay cứu lăng tiêu người nọ đã nhanh nhẹn kéo theo lăng tiêu biến mất ngay lập tức không gian nhẹ nhàng lay động rồi bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra đợi hai người đứng vững lăng tiêu và người nọ đã biến mất ngay trước mặt họ Thế giới trống trải như chỉ có hai người, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, phía dưới là địa hình tan tác, chứng minh nơi này vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng. Lại để hắn chạy thoát, là ai cứu hắn? Trên mặt thông thiên đế là vẻ khiếp sợ khó nén lại, ngay lúc nãy thôi gã còn cho rằng lăng tiêu sẽ phải chết trong tay mình, đột nhiên lại xuất hiện một người cứu ý ý, giống như một giấc mộng hoàng lương, suýt nữa thì chính gã cũng không tin nổi. Sắc mặt lân thiếu giật khó coi dị thường, người có thể nhẹ nhàng cứu lăng tiêu từ trong tay họ. Nếu gã không đoán lầm thì rất có thể là người kia. Lão bất tử này, dám phá hoại kế hoạch của gã. Chương 682, vén màn bí mật. Trong khu rừng rậm, khắp nơi đều là chim bay thú chạy. Một trận gió thổi qua, trong nháy mắt đã có hai bóng người hiện ra từ hư vô. Một người mặc một bộ đồ đen che kín từ đầu đến chân. Dường như bộ đồ này còn có khả năng ngăn cản sự thăm dò của kẻ khác. Lăng tiêu tránh ra khỏi người nọ, ánh mắt sắc bén đảo qua người áo đen. Sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. ngồi xếp bằng xuống dưới mặt đất bắt đầu khôi phục thương thế nếu đã ra tay cứu y y cũng không cần lo lắng đối phương sẽ thừa cơ đánh lén mình người áo đen không nói một lời chỉ im lặng nhìn lăng tiêu như thể người vừa cứu y thoát chết không phải là mình trong ánh mắt kia còn mang theo sự chuyên tâm khó phát hiện không biết qua bao lâu trong không gian chợt vang lên giọng nói rất trầm như thể đang đẻ nén điều gì đó ngươi không tò mò ta là ai vì sao ta lại cứu ngươi à rất lâu sau lăng tiêu cũng không đáp lại phải hơn nửa canh giờ nữa Y mới mở mắt, nên tiếp ánh mắt thứ duy nhất trên mặt người nọ không bị áo đen che kín, bình tĩnh đáp, đúng là rất tò mò, ông nói đi. Người áo đen. Bị Y đáp lại như vậy, người áo đen cảm thấy không thể nào mở lời một cách sảng khoái được, quả nhiên vị kia nói không sai mà, tính cách tên nhóc này có chỗ thiếu hụt. Người áo đen cân nhắc một chút, bây giờ vẫn không thể nói cho người biết. Lang tiêu cắt ngang, thế thì ông không cần lên tiếng nữa. Người áo đen. Thực ra không phải thiếu hụt một chút đâu, mà là một đống. Lăng tiêu đứng lên, phủi phủi lá cây dính trên người, quay đầu thong dong bình tĩnh nhìn người nọ, nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi, bây giờ phu nhân nhà ta đang tìm ta. Nói xong y quay người rời khỏi. Khoan đã. Người áo đen lập tức gọi y lại, tên nhóc này đúng là vô tình, sớm biết thế, lúc trước. Lăng tiêu đột nhiên quay đầu lại, không phải vì người nọ gọi, mà là đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên nói cảm ơn ông, nếu không nhờ ông đột nhiên xuất hiện cứu ta. Chắc bây giờ ta không chỉ bị thương nhẹ, mà là rất nặng, cho nên vô cùng cảm tạ ông. Sau đó y tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu tử túi ngươi đứng lại cho ta. Có vẻ người áo đen không thể nhịn được nữa, nhưng khi nói tiếp giọng điệu lại mang theo chút bất đắc dĩ. Tuy nói ngươi đã là người lớn, nhưng sao tính cách lại không đáng yêu như vậy? A cổ còn nói với ta dung mạo của ngươi rất đẹp, nhưng ta chỉ thấy cũng thường thường tạm được thôi. Sao phu nhân của ngươi có thể chịu được tính cách ngươi thế? Phu nhân nhà ta thông minh hơn ông. Lăng Tiêu trả lời, người áo đen hừ lạnh một tiếng, giọng nói không còn vẻ trầm thấp đè nén nữa, ngược lại tràn ngập phí phách và nam tính, chỉ cần nghe giọng nói này thôi cũng có thể tưởng tượng ra người này là một nam nhân anh tuấn bá đạo khôi ngô đến mức nào, rõ ràng ngươi đã đoán được ta là ai, còn cố ý nói thế để kích ta, đúng không? Rốt cục Lăng Tiêu cũng quay người lại, khoe miệng giữ nguyên nụ cười xấu xa, con chỉ phối hợp với ngài mà thôi, chẳng lẽ đây không phải là kết quả ngài muốn. Vậy thì lần sau nhớ nói sớm một chút. thân là con của ngài, con sẽ phối hợp toàn lực cho ngài chơi tận hứng mới thôi. Lân Minh không những không giận mà còn cười, ông cứ tưởng rằng tiểu tử này không biết nhiều, bây giờ xem ra ông phải thay đổi sự hiểu biết về y rồi. Tiểu tử này còn biết nhiều hơn ông nghĩ. Làm sao con đoán được là ta? Mấy việc này còn phải đoán sao? Lăng Tiêu lơ đến hỏi ngược lại, có vẻ trong lòng y ỉa, vấn đề này bình thường tới nỗi chẳng đáng để nhắc tới. Lân Minh không trông cậy vào sự ngoan ngoãn của Lăng Tiêu, chỉ hơi xuống nước một chút. con nói như thể ta không biết ấy, cứ nói thử xem. Lăng tiêu cười nhạo nhìn ông, giống như đang ám chỉ, ngài cũng có biết đâu, tuyên bố đường hoàng như vậy mà không ngượng à, còn chẳng bằng phu nhân nhà Y nữa. Lân Minh hiểu hàm nghĩa của nửa câu đầu, nửa câu sau thì không biết, nhưng cũng may là ra mặt ông dày, vì vậy thản nhiên đón nhận sự khinh bỉ và cười nhạo của Y Về điểm này thì cha con hai người giống nhau lắm cơ. Lăng tiêu giải thích, người có thể cứu con khỏi tay thông thiên đế và lân Thiếu giật, Tối thiểu cũng phải có tu vi bảy sao. Đại lục thông thiên này có bao nhiêu cường giả thánh cảnh bảy sao con đều rất rõ. Nhưng mà rất không may, con đều không quen biết những cường giả này. Họ cũng không có lý do gì để cứu con. Ban đầu con nghĩ rất có thể là kỳ lân chủ, nhưng rồi lại lập tức hủy bỏ kết luận ấy. Vì sao? Lân Minh hỏi. Con nhớ cổ thuốc đã từng kể cho con nghe một chuyện về kỳ lân chủ. Kỳ lân chủ là cường giả duy nhất trong tứ linh còn sống sót sau đại chiến viễn cổ. Nhưng ông ta bị nội thương rất nghiêm trọng. Cho nên sau khi đại chiến kết thúc, kỳ lân chủ bắt đầu bế quan, cho đến bây giờ, số lần ông ta xuất quan cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai biết đến cùng thương thế của ông ta đã khỏi chưa, kể cả lân thiếu giận, đúng không? Lăng tiêu liếc mắt nhìn lân minh, hỏi ngược lại. Cũng bởi như vậy nên con mới kết luận ta không phải là kỳ lân chủ, hình như kết luận này quá chủ quan. Lân minh nhíu mày, có vẻ không hài lòng với đáp án này. Đương nhiên là không phải. Lăng tiêu nhìn ông, như cười như không. Đây chỉ là nghi ngờ ban đầu của con thôi, thứ làm con thực sự cảm thấy kỳ quái, là thái độ của kỳ lân chủ đối với con. Nghe nói thế, lân minh cũng hiểu được đại khái. Lăng tiêu nói tiếp, tứ linh rất xem trọng huyết mạch thuần khiết, con đã điều tra rất nhiều tư liệu, thậm chí ở kỳ lân tộc việc này còn nghiêm trọng hơn. Về sau có người nói cho con biết một sự kiện, đây mới là mấu chốt. Kỳ lân chủ là người đứng đầu kỳ lân tộc, gánh vác trách nhiệm giúp kỳ lân tộc sinh sôi nảy nở, thời kỳ đại chiến viễn cổ nổ ra. đối với sự xuất hiện của người trong truyền thuyết tứ linh kỳ lân chủ chính là người tỏ thái độ đầu tiên ông ta không công nhận cường giả có huyết mạch tứ linh kia thậm chí có thể nói là căm hận chứng cơ thẳng thắn nhất chính là thương tích của kỳ lân chủ kỳ lân chủ bị thương không phải do thông thiên đế đầu tiên mà là bị người kia làm cho trọng thương chỉ vì kỳ lân chủ không phục không cho phép người kia thống lĩnh tứ linh liền đi khiêu khích kết quả là kỳ lân chủ cũng không phải là đối thủ của người nọ vì thế muốn nói ai thống hận truyền thuyết tứ linh nhất Nếu kỳ lân chủ tự nhận số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1, nhưng chuyện này là một bí mật, người biết rõ không nhiều hơn số ngón trên một bàn tay. Mà tình cờ làm sao, một trong số đó chính là người áo trắng ở sơn mạch quỷ trùng. Mặc dù không thể gọi vị kia là người, nhưng linh hồn của ông vẫn đang tồn tại ở trong mộ yêu. Người áo trắng phát hiện bí mật về huyết mạch trên người lang tiêu, không chỉ nói cho y biết làm sao để kích phát, mà còn nói cả tình huống của kỳ lân chủ cho y nghe. Bởi vì nếu như tương lai lăng tiêu thật sự trở thành truyền thuyết ngự trị tứ linh, vậy thì người mà y cần phải đề phòng nhất chính là kỳ lân chủ, nếu ông ta còn sống, nhưng người áo trắng cũng nói thêm, kỳ lân chủ bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó để khôi phục lại. Nhờ những lời này của người áo trắng, lăng tiêu mới khẳng định kỳ lân chủ bây giờ không phải là kỳ lân chủ thực sự. Nếu là kỳ lân chủ lúc trước, vậy thì ngay khi biết huyết mạch của lăng tiêu không tinh khiết, chắc chắn ông ta không thể coi trọng ý gì còn thừa nhận y là một trong những người thừa kế kỳ lân tộc được, mà nên trục xuất y ra khỏi kỳ lân tộc ngay, vĩnh viễn không thừa nhận, hoặc là dứt khoát xóa bỏ sự tồn tại của của y. Đây mới là phản ứng mà kỳ lân chủ phải có. Người mà con nói rất có thể là tổ tiên của du tộc du thiên. Ta từng nghe kỳ lân chủ kể qua, người này là một nhân vật rất giỏi, không ngờ lại bị nhốt trong sơn mạch quỷ chủng Hôm nay tâm nguyện đã hoàn thành, ông ta cũng đã luân hồi rồi phải không? Lân minh cảm thán. Phải. Sau khi hai người định cư ở sơn mạch Quỷ Trùng, Lăng Tiêu đã từng đi cùng phu nhân nhà y tới mộ yêu một lần nữa, nhưng người áo trắng kia đã biến mất, những hồn phách còn tồn lưu ở nơi đó nói rằng tâm nguyện của ông đã được thỏa mãn, cho nên đã bước vào luân hồi rồi. Thời gian linh hồn ông ấy tồn tại quá lâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày không chịu nổi nữa, nếu không luân hồi sớm thì thứ chờ đợi ông chính là hình thần câu diện vĩnh viễn biến mất trong thiên địa này, mà phải nói không, có du thiên áp chế, đám hồn phách ở nơi đó vui lắm cơ. Lân Minh gật gật đầu, con cũng may mà lắm, lại có thể gặp được Du Thiên, hẳn là huyết mạch trên người còn cũng do ông ấy nói cho con biết, con đoán không sai, kỳ lân chủ chân chính đã chết từ vạn năm trước, sau đó người tiếp xúc với con chính là ta, có thân phận kỳ lân chủ, ta ở trong kỳ lân tộc cũng khá tự do, trước kia con không tầm do được tình hình trong cấm địa, thật ra là do ta phân phó, mà lân thiếu giật cũng không vào được, cho nên hắn không biết ta không hề ở trong cấm địa, và người triệu kiến hắn mỗi lần đều là ta. Lân thiếu giật không ở trong kỳ lân tộc hối lỗi như lời phụ thân dặn, chuyện này phụ thân cũng biết, cho nên mới chạy tới cứu con phải không? Lăng tiêu bình tĩnh tiếp lời ông. Không tệ. Lân minh không thừa nước đục thả câu, dù sao cũng đã nói ra rồi, không cần phải giấu giếm thêm. Hơn nữa ông tin với chỉ số thông minh của nhi tử, chắc sẽ đoán ra được thôi. Ta cũng biết hắn chính là thủ lĩnh của Hatchi Chu. Ngay từ đầu ta không biết về kế hoạch của lân thiếu giật, về sau lại phát hiện hành tung của hắn rất quỷ dị. Còn lờ đi mệnh lệnh của ta lén rời khỏi kỳ lân tộc, ta liền phỏng đoán rất có thể hắn đang dự tính kế hoạch lớn nào đó, cho nên mới đi theo, đúng lúc nhìn thấy hắn. Và thông thiên đế liên thủ giết con, vì vậy mới chạy tới cứu con. Những chuyện phụ thân nói con đều đã biết, nhưng con vẫn luôn có một thắc mắc, con nghĩ phụ thân cũng biết con muốn hỏi gì. Lăng tiêu thông dong nhìn ông, ánh mắt tính mịch, không hề có biểu hiện của người làm con. Trên mặt lân minh xuất hiện vẻ chột dạ, chỉ là lăng tiêu không thể nhìn thấy. Đương nhiên ông biết rõ Lăng Tiêu muốn hỏi gì, trên thực tế ông đã suy nghĩ chuyện này từ trước đây rất lâu, phải giải thích thế nào để Nhi tử tin mình đây. Chương 683, Bí ẩn về sự ra đời. Nếu phụ thân không bị kỳ lân chủ giam lại, vì sao trước đó không liên hệ với con? Còn nữa, cổ thúc có biết rõ chuyện này không? Thấy Lân Minh lộ ra vẻ khó xử, Lăng Tiêu dứt khoát hỏi thẳng. Điều này làm cho Lân Minh định mượn cớ lấp liếm cho qua chuyện sướng ngắt quả nhiên, có một đứa con trai quá thông minh không phải là chuyện tốt. đáng ra lúc trước ông phải nghĩ tới chỗ này chứ chuyện này ta không cố ý muốn giấu giếm con lân minh bất đắc dĩ nói thời điểm lăng tiêu sinh ra mặc dù kỳ lân chủ đang hấp hối nhưng vẫn chưa chết sau khi biết được chuyện của ông kỳ lân chủ vẫn hận ông không nghe lời thậm chí muốn giam cầm ông trong kỳ lân tộc vĩnh viễn không giết lân minh cũng vì hai nguyên nhân một là thương thế của kỳ lân chủ rất nghiêm trọng khó mà qua khỏi người biết được việc này chỉ có một mình đệ tử là lân minh kỳ lân chủ không có khả năng giết lân minh Mặc dù cảm thấy thẹn với sự chờ mong và bồi dưỡng mà kỳ lân chủ dành cho mình, nhưng lân minh sẽ không vứt bỏ ái nhân và con trai của mình. Một nguyên nhân khác là kỳ lân chủ biết thời gian còn lại không nhiều, một khi ông ta chết, kỳ lân tộc sẽ rơi vào hỗn loạn, một số kẻ sớm nhằm vào kỳ lân tộc cũng sẽ rục dịch. Kỳ lân chủ lợi dụng việc này để uy hiếp, ép lân minh phải bảo vệ kỳ lân tộc, giả mạo thân phận của ông ta, hơn nữa cấm không được để cho bất cứ kẻ nào biết rõ, kể cả ái nhân và con trai. Lân Minh là người trọng tình trọng nghĩa, đúng là sự kiện kia ông có lỗi với kỳ lân chủ, mặc dù biết rõ kỳ lân chủ nhằm vào nhược điểm này mới đưa ra yêu cầu ép buộc, nhưng Lân Minh vẫn đáp ứng, ai ngờ một lần giả mạo dài tới cả vạn năm. Nhưng chuyện của Lăng Tiêu, đúng là vì suy nghĩ cá nhân của ông. Lân Minh biết rõ tình cảnh của Lăng Tiêu, cũng biết y bị bài xích rất mạnh, cho nên ông chỉ có thể đứng sau lưng âm thầm ủng hộ y. Lân Minh tin tưởng, chắc chắn con mình sẽ vượt qua được. Mãi tới vạn năm trước. Khi hay tin chỉ vì ước định với lân thiếu giật mà con mình phải rời khỏi đại lục thông thiên, từ nay về sau biến mất không còn tam tích, cả vạn năm không hề xuất hiện, quả thật lân minh đã cảm thấy hối hận, nhưng đáng tiếc khi ấy có hối hận cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Lăng tiêu nghe xong im lặng giây lát, đột nhiên hỏi, cổ thúc biết chuyện này không? Lân minh bắt đầu trọc dạ, ánh mắt lóe lên một cái. Lăng tiêu vừa nhìn đã biết đáp án, hóa ra người bị giấu giếm cũng chỉ có mình ý đi hay thật, cả đám đều coi ý như con dối. Tiêu nhi, con dừng trách cổ thúc của con, thực ra là ta bảo ông ấy không nói cho con, với sự thông minh tài trí của con, ta nghĩ con phải đoán được một chút mới đúng. Lân Minh vội vàng giải thích, Lăng tiêu có thể trách ông, nhưng ông không muốn Lăng tiêu trách Lân cổ. Lân thiếu giật giã tâm bừng bừng, gã cũng giống như thông Thiên đế, không chỉ muốn trở thành chúa tể của đại lục thông Thiên, Lân thiếu giật còn muốn thống trị toàn bộ thế giới, trở thành trí tôn giả duy nhất, tạo nên quy tắc của mình, để toàn bộ thế giới nằm trong tay gã. thực ra nếu so sánh với thông thiên đế giá tâm của lân thiếu giật còn lớn hơn vạn năm trước ngay cả lân minh cũng phát giác được điều này chỉ là vì khi ấy con trai bỏ nhà trốn đi lân minh không còn tâm trí để ý tới lân thiếu giật đợi lúc ông phát hiện ra lân thiếu giật kỳ quái đã là một ngàn năm sau lúc bấy giờ lân thiếu giật đã phát triển tới mức ông không thể làm gì được không chỉ vì tu vi của gã mà còn cả hắc chi chu mà gã dựng nên lúc khởi điểm mặc dù hắc chi chu chỉ là một thế lực ngầm nhưng nó phát triển với tốc độ chóng mặt. Đợi lân minh phát hiện ra, H chi Chu đã thành hình rồi, muốn nổ tận gốc cũng không dễ, cho nên khi ấy ông chỉ âm thầm thu thập tài liệu về H chi Chu, hơn nữa thỉnh thoảng để lộ chút tin tức ra ngoài, để thiên cầu nhận được tin tức này. Vậy là phụ thân và cổ thúc cùng gặp con, việc này mang lại lợi lộc gì cho hai người? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, đúng là y có thể đoán được đầu đôi sự việc, nhưng làm gì có ai không muốn được thông báo trước, mà phải chờ tới lúc mình phát hiện ra mới giải thích. Việc này không khác gì mấy lời nói vớt đôi. Lân Minh thở dài bất lực, vì truyền thuyết tứ linh, Lân Thiếu Giật đã lên kế hoạch tạo ra ba loại huyết mạch khác cho bản thân. Ta không biết vì sao hắn lại nghĩ ra phương pháp này, nhưng đợi lúc ta phát hiện ra, hắn đã tiến hành một nửa. Khi ấy ta không thể ra mặt, cho nên liền thương lượng với cổ thúc của con, bồi dưỡng coi trở thành đối thủ của Lân Thiếu Giật, để con ngăn cản hắn. Lăng tiêu xỉ mũi con thường, y đã nghĩ ra được kết luận sau khi họ thương lượng xong tồi tệ đến mức nào. Khó trách cổ thúc thường xuyên nói y phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó giải cứu phụ mẫu mình ra khỏi kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc. Trên thực tế đây chỉ là cái cớ để khích lệ y phát triển mà thôi, à phải nói là khích lệ còn dễ nghe, nói thẳng thì phải là lừa gạt. Lân Minh bị y nhìn tới mức hơi ngượng ngùng. trong tình huống lúc ấy họ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Lang Tiêu đổi chủ đề, vậy chuyện của mẫu thân đại nhân là sao? Kể từ khi biết thái độ của mẫu thân đối với y kia, Lang Tiêu vẫn luôn hoài nghi. Hình như sự việc không hề như ý tưởng tượng, chắc chắn bên trong còn có ẩn khúc gì. Lân Minh đã nghe Lân cổ kể về chuyện của cơ tu tâm, Tiêu Nhi có nghi ngờ cũng nằm trong dự liệu của ông, nhưng riêng chuyện này ông vẫn không nghĩ ra cách để giải thích cho Lăng Tiêu hiểu. Còn nữa, bốn loại huyết mạch trên người con là sao? Lăng Tiêu có thể xác định, bất luận là phụ thân hay mẫu thân, đáng lẽ ra hai người chỉ có một loại huyết mạch mới phải, vậy thì huyết mạch chân long và huyền quy của y sinh ra như thế nào? Điều này vẫn luôn làm ý chăm mối không có cách giải. Chuyện của mẫu thân con là do lỗi của ta, thực ra sự ra đời của con là giao dịch giữa ta và bà ấy. Mẫu thân của con vốn là một nữ nhân nhiệt huyết không muốn bị cản trở, nàng hướng tới tự do. Nhưng yêu hoàng tộc lại là chướng ngại lớn nhất trên con đường tự do của nàng. Thánh nữ của yêu hoàng tộc phải hiến dâng cả đời cho tộc, chọn đời họ không được rời khỏi yêu hoàng tộc, càng không được phép kết hôn sinh con. Mẫu thân của con không thể chịu đựng được tất cả những chuyện này, sau đó nhờ một cơ hội ngẫu nhiên. Bà ấy phát hiện ra kế hoạch của ta. Nói tới đây, Lân Minh đột nhiên biểu hiện thái độ muốn nói lại thôi. Lăng tiêu nhấn mẩy, kế hoạch gì? Lân Minh do dự một chút mới cam chịu mà nói, tổ tiên của huyền quy tộc chí giả đã từng tiên đoán, 100 triệu năm sau, đại chiến viễn cổ sẽ lại tái hiện, đến lúc ấy đại lục thông thiên sẽ lại hình thành gió tanh mưa máu, trừ phi xuất hiện một biên số. Ánh mắt Lăng tiêu chầm xuống. Lân Minh lại cảm thán thêm một lần, quả nhiên có một đứa con trai quá thông minh không phải là chuyện tốt ông đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ du quân kỳ rồi đó phần trước trong câu nói của trí giả ám chỉ thông thiên đế và lân thiếu giận mặc dù lập trường của hai người khác với thông thiên đế tiền nhiệm và người trong truyền thuyết tứ linh kia nhưng cả hai đều có dạ tâm cuối cùng sẽ vì tranh đoạt ngôi vị trí tôn giả mà đánh nhau kết quả máu chảy thành sông khi ấy đại lục thông thiên sẽ bị tàn phá một lần nữa phải nói đại lục thông thiên của hôm nay đã sớm thủng lỗ chỗ nếu đại chiến lại xảy ra có lẽ thế giới này sẽ không chịu được rất có thể số mệnh của đại lục thông thiên sẽ đi xuống dốc. Mà biến số được trí giả nhắc đến chính là lăng tiêu, bốn loại huyết mạch trong người lăng tiêu còn thuần khiết hơn cả lân tiêu giật, bởi vì sự thật là y không được thai nghén trong cơ thể mẹ. Lân Minh làm theo lời trí giả, nhưng sự ra đời của lăng tiêu lại nằm ngoài dự đoán của họ, ban đầu ông chỉ tính toán khi con mình ra đời sẽ có được huyết mạch của kỳ lân và yêu hoàng, còn Trân Long và huyền quy đợi sau này hãy tính, nào ngờ, cuộc đời lại trùng hợp như vậy, bây giờ nhớ lại. ông vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu thấy Lân Minh đang nói đột nhiên dừng lại, không khỏi nhíu mày. Lân Minh đành phải kề nốt, huyết mạch chân long và huyền quy trong người con thật ra là từ cổ thúc. Về sau ta cũng mới biết, hóa ra cổ thúc của con lại là hậu nhân của hai tộc, có điều huyết mạch bị pha loãng. Khi di chuyển trò con càng ít hơn. Cổ thúc là loài người. Lăng Tiêu nhíu mày, bình tĩnh trần thuật. Ta biết. Lân Minh gật gật đầu, cổ thúc của con đúng là loài người. Huyết mạch huyền quy và chân lòng của ông ấy cũng chưa được kích phát, cho nên ông ấy vẫn còn là con người. Còn nữa, loài người muốn kích phát huyết mạch yêu thú rất khó, nhưng con thì khác, bởi vì bản thể của con là yêu thú, những việc sau này cũng dễ dàng hơn. Vậy là lăng tiêu dừng lại một chút, thực ra con là con trai của cổ thúc, đúng không? Lân Minh nẹ nào cười lớn, nhưng nụ cười lại có vẻ gì đó rất vui mừng, đúng vậy, mẫu thân cơ tu tâm của con chỉ cung cấp huyết mạch yêu hoàng cho con, nhưng bà ấy làm vậy đều vì mong muốn tự do. sau khi con sinh ra cơ tú tâm chưa từng ngó ngàng tới cũng chưa từng tìm hiểu về con mặc dù nói vậy có chút tác trách nhưng ta vẫn muốn nói cho con biết người chính thức thai ngén và sinh ra con là cổ thúc thực ra con phải gọi ông ấy là cha nói đến đây lân minh thận trọng nhìn y yể đột nhiên phát hiện mẫu thân không phải là mẫu thân mà là cha thường thì khi gặp phải chuyện ly kỳ như vậy hẳn là người bình thường sẽ rất khó để tiếp nhận nhưng hiển nhiên ông đã quên lăng tiêu không phải là người bình thường nghe giải thích của ông Y còn bình tĩnh hỏi, vậy thì tại sao cơ tú tâm lại bị yêu hoàng tộc nuốt lại? Lân Minh không ngờ Y lại sửa miệng nhanh như vậy, vừa nãy còn gọi mẫu thân, bây giờ đã biến thành cơ Tu tâm, thật lâu sau mới trả lời, thánh nữ cần tấm thân trong sạch, bất kể là thể xác hay linh hồn, mẫu thân của con. Khu, về sau tú tâm bị phát hiện không còn trong sạch nữa, sự hiện diện của con cũng bị yêu hoàng tộc phát hiện, vì vậy nàng bị yêu hoàng tộc giam lại, vẫn luôn bị nhốt ở trong tộc, mặc dù ta muốn cứu nàng. nhưng tình huống của ta lúc ấy căn bản không thể ra mặt, cho nên hẳn là nàng có chút hạ ta. Nghe đến đó, Lăng Tiêu Miễn Cương tiếp nhận lời giải thích của ông, dùng bốn chữ để tổng kết thì là, thân bất gió kỷ. Y gì không phải là người sĩ diện cãi lão, có điều sự bình tĩnh của Y nằm xa ngoài dự liệu của lân minh. Bình thường nếu ai nghe được thân thế ly kỳ như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy không được tự nhiên hoặc phải dãy rủa một phen, nhưng Y không hề, ngược lại còn đoán được 7-8 phần sự việc. Lân Minh cảm thấy ông không thể nhìn thấu đứa con trai này nữa rồi, lại cảm thấy hâm mộ du quân kỳ quá chừng. Ngoại trừ việc này, phụ thân còn có bí mật khác muốn nói nữa không? Ngay thời điểm Lân Minh thở phào một tiếng, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ông. Lân Minh sững sở, vô thức đáp, không có. Lăng Tiêu dùng nét mặt như cười như không nhìn ông 10 giây, sau đó dứt khoát tạm biệt, con muốn đi tìm phu nhân nhà mình, phụ thân có thể đi rồi. Nhẹ đống, không mang theo một táng mây. Lân Minh trợt cảm thấy, trong giây phút này, vị trí của phụ thân và con trai đột nhiên bị trao đổi. Tạ đạ chính phủ cuối cùng đã xuất hiện, và nam nam sinh tử cũng tồn tại nha mấy thím. Chương 684, Cứu Thế Tổ Lăng Tiêu vừa xuất hiện trước mặt Du tiểu mặc đã bị hắn đạp cho một cước, dấu chân rất to rất đen in lên áo gấm đẹp đẽ quý giá của y tựa như mối quan hệ giữa hoa tươi và phân châu ấy. Vì đi tìm Lăng Tiêu, hắn vòng vo hết mấy vòng quanh quảng trường, sau đó lại chạy đến đan sư công hội Kết quả vẫn không phát hiện ra bóng ý hề, hắn lại tìm khắp nơi, còn tới tiểu lâu vô xong một chuyến, về sau hắn mới nhớ ra còn có thể sử dụng đá chuyên âm, nhưng lúc hắn vừa lấy ra, lang tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Phu nhân, bạo lực là một loại hành vi không tốt. Lang tiêu cúi đầu nhìn dấu chân trên y phục của mình, nét mặt bình tĩnh. Phu nhân ngạo kiều hất cảm, được rồi, lần sau em sẽ sửa. Nếu như biểu hiện không quá ngạo kiều, chắc câu nói của hắn cũng đáng tin làm đấy. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến. Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò, đành phải tự mình đi hỏi, đến cùng thì trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu? Trung thực khai mau, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn người đến người đi trên đường, kéo hắn trở về phòng, về nội dung cuộc nói chuyện giữa Y và Lân Minh. Lăng Tiêu không có ý định gạt Du Tiểu Mặc, miễn cho ngày sau lại bị tính sổ. Y không muốn giống Lân Minh, đáng lẽ vị tiên nên may mắn vì mình là một đứa con trai rất độ lượng mới phải. Có điều y không nói với Du Tiểu Mặc về việc đã gặp phải thông thiên đế và lân thiếu giật, chỉ dùng mấy câu đơn giảm giấu giếm cho qua, mà bạn nhỏ nào đó cũng không hề hoài nghi, cho nên mới nói, lân minh hâm mộ Du Quân Ngũng Kỳ cũng không phải là không có lý. Du Tiểu Mặc nghe xong, càm rất thẳng xuống mặt đất. Theo lời mà phụ thân của Lăng Tiêu nói thì, không cần coi cơ tú tâm người cung cấp cho Lăng Tiêu một loại huyết mạch là mẫu thân, bởi vì bà ấy làm vậy chỉ vì tự do của bản thân, trên thực tế không hề có chút tình cảm nào với Lăng Tiêu. mà lân cổ người cung cấp hai loại huyết mạch và sinh ra lăng tiêu mới là thân nhân thực sự của Y Nói cách khác, lăng tiêu có hai người cha, điều này làm cho hắn nghĩ tới bốn chữ nam nam sinh tử, có vẻ hơi kỳ quái. Sao lăng tiêu có thể bình tĩnh mà đón nhận sự thật này chứ? Thật không thể tin nổi. Càng không thể tin được chính là, trọng điểm mà hai người chú ý đến đều sai rồi. Du tiểu mặc vắt óc suy nghĩ, em, có một câu hỏi. Lăng tiêu nhấn mày ý bảo hắn nói đi. Du tiểu mặc nói, Vì sao cổ thúc lại cung cấp huyết mạch cho anh? Dựa theo ý của cha anh, hẳn là cổ thúc không hề biết trên người mình có huyết mạch chân Long và huyền Quy. Còn nữa, vì sao anh họ lăng mà không phải họ lân? Hỏi rất hay, có điều cần phải đích thân hỏi hai người họ mới có câu trả lời. Lăng tiêu bình tĩnh đáp, thứ duy nhất mà y có thể khẳng định là, lân minh còn có chuyện gạt y đi hè. Câu hỏi lúc trước là muốn cho ông cơ hội thẳng thắn, không ngờ lân minh quyết không nói, y cũng không hỏi, nhưng lăng tiêu có trực giác. Sau này nhất định hai người họ sẽ chủ động nói với ý. ý. Du tiểu Mặc nhón chân lên, vỗ vỗ vai Lang Tiêu, thở dài cảm thán, em cứ tưởng em mới là Chúa cứu thế của thế giới này, không ngờ lại là anh, anh nhất định phải cố gắng lên, cố gắng đánh bại thế lực ác, giẫm nát chúng dưới chân, trở thành sự tồn tại dưới một người, trên và người. Hắn đã dừng xem mấy bộ phim truyền hình xuyên Việt rồi, mặc dù chỉ xem qua loa, nhưng trên phim toàn diễn vậy mà, người xuyên Việt chính là nhân vật chính. Lang Tiêu khẽ vớt tay hắn. Khỏe môi khẽ cong, dưới một người. Du tiểu mặc gật gật đầu, có vấn đề gì? Hắn không kịp phản ứng, bởi vì rất nhiều người đều nói vậy, cho nên hắn không cảm thấy câu hỏi của lăng tiêu có gì kỳ quái, mãi tới khi. Em nói đúng, ta hoàn toàn không để ý nếu em ở phía trên. Lăng tiêu nói tiếp, nụ cười mập mờ bên khỏe môi nhìn sao cũng thấy hèn mọn bị ổi đúng là đùa giỡn trần trụi mà. Mặc dù mặt du tiểu mặc tối sầm, cuối cùng cũng hiểu tên này có ý gì, đây là vấn đề nghiêm túc tới nhường nào. Vậy mà y vẫn có cách để lừa hắn đi vào hướng bị ổi này, khiến cho người ta phẫn nộ vô cùng. Nói nghiêm túc với anh đó. Du tiểu mặc tức giận bay qua đạp một cước. lang tiêu tránh thoát vô ảnh cước của hắn, nhún nhún vai thờ ơ nói, mấy chuyện thế này có gì mà phải nghiêm túc, thuận theo tự nhiên là được rồi. Được, vậy anh còn muốn cứu phụ mẫu của anh nữa không? Du tiểu mặc biết rõ nhiều lời vô ích, đã đến một bước này rồi, cũng không có gì phải xoắn suýt nữa. nhất là sau khi biết phụ thân của lăng tiêu đang đóng giả kỳ lân chủ phải nói là tự do đến không thể tự do hơn ấy chứ có điều mẫu thân của y có chút phiền thoái tạm thời không cần quan tâm đến ông già kia còn cơ tú tâm thì nhất định phải cứu lăng tiêu không chút do dự đưa ra đáp án khẳng định mặc dù cơ tú tâm chỉ cung cấp huyết mạch yêu hoàng tộc nói nghiêm chỉnh thì không thể coi bà là mẫu thân của y cho nên cứu cơ tú tâm ra coi như là trả lại cho bà ấy phần ân tình này du tiểu mặc gật gật đầu Hắn cũng cảm thấy nên làm như vậy Xem ra vẫn phải bảo tiểu kê chuẩn bị sẵn sàng trước Tùy thời cứu cơ tú tâm ra Nói xong những chuyện này Lăng tiêu mới hỏi về trận so tài hôm nay Đối với gia tộc Xích Huyết Và Hát Chi Chu mà nói Vòng cuối của của đại hội đan sư đúng là cho cười Bị kẻ địch dắt mũi xoay vòng vòng Có điều ít ra du quyền còn cướp được vị trí thứ 8 Còn tổ mã chẳng sợ tới nổi cái đôi Dạo này hai người đang nổi tiếng lắm Khi du tiểu mặc đi tìm Lăng tiêu Thỉnh thoảng trên đường lại nghe thấy người đang bàn tán về chuyện này, nghe nói trận đấu vừa kết thúc, người của Hát Chi Chu và gia tộc xích Huyết đã rời khỏi thành trung tâm ngay, có vẻ không còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Sau đó, có lăng tiêu đi cùng, du tiểu mặc xuống dưới nhận giải thưởng dành người đứng thứ 10, chính là chức vị trưởng lao ở tiêu giao viện, hắn không có hứng thú, cho nên từ chối ngay từ đầu. Về phần kiểu dạ và Kiều vô tinh, tiêu giao viện không ngờ họ lại cùng song song đoạt quán quân, đành phải bất đắc dĩ lấy ra lọ phẩm thủy thứ hai Bọn họ chỉ cất giấu có vẹn vẹn ba phần, vô cùng chân quý, kết quả bị hai người này đã chiếm mất hai phần, thân lao đầu và lôi long cười sắp tuét miệng đến sau gáy rồi kìa. Mặc dù tổ mã nhìn phẩm thủy của hai người mà đỏ mắt, nhưng nàng không dám khiêu khích ngôi sao sáng của hai đại công hội. ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị về Tây Cảnh. Thông Thiên Đế và Lân Thiếu giật cấu kết làm việc xấu, hai bên cùng có lợi, nhưng muốn động vào hai đại công hội không dễ, thanh danh của họ còn cường thịnh hơn cả Tứ Linh. Sau khi bị Lăng Tiêu phá vỡ kế hoạch, tìm cơ hội khác cũng là cả một vấn đề. Lăng Tiêu phỏng đoán, rất có thể Thông Thiên Đế sẽ tới Tây Cảnh với Lân Thiếu Giật, đại bản doanh của H. Chu ở đó, hơn nữa chắc hẳn Lân Thiếu Giật phải hứa hẹn sẽ giúp gã đối phó với hai đại công hội nên mới dụ được Thông Thiên Đế đi. Có điều, trước khi đi lại gặp một vị khách không mời. Đúng là Hùng Tiếu trước kia đã từng giúp Đỡ Du tiểu mặc, nhìn thấy ý ý, ấy. Du tiểu mặc liền nhớ tới lại đại sư của Thương Minh, vị lại đại sư này là á quân của đại hội đan sư. Thời điểm tranh tài ông ta cũng biểu hiện thường thường, ai ngờ lại giật được thứ tự tốt. Du huynh đệ, đã lâu không gặp. Hùng Tiếu vẫn cởi mở nhiệt tình như trước, vừa mở cửa ra đã thấy khí tức kiên cường của y đập vào mặt. Du tiểu mặc kinh hỉ, Hùng Đại ca, sao huynh lại tới đây? Sau lần từ biệt lúc trước, đã lâu lắm hắn không gặp Hùng Tiếu rồi, đại hội đan sư lần này hắn chỉ nghe nói có một vị đồ đệ của phó thương không tới, nhưng không biết là Hùng Tiếu. Hùng Tiếu cười ha ha, lần này tới là vì mệnh lệnh của gia sư. có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút hy vọng không quấy rầy các ngươi không phiền sư phụ của ngươi cần nói chuyện gì với chúng ta du tiểu mặc lắc đầu bọn hắn đang chuẩn bị đi làm gì có tồn tại thứ gọi là quấy rầy. hùng tiếu lập tức nói do ý định du tiểu mặc giật mình tỉnh ngộ suýt chút nữa thì hắn đã quên mất chuyện của vệ bạch sư huynh sau khi lên cấp hắn vẫn luôn để hết sự chú ý vào đại hội đan sư sau đó lại vội vàng thi đấu cho nên quên bén rằng với tu vi của hắn đã có thể luyện chế luân hồi đan Bảo sao hùng tiếu nóng lòng tới tìm hắn, bằng không thì lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ở sơn mạch quỷ trùng. Hùng tiếu giao cho du tiểu mặc 3 phần nguyên liệu còn lại, đây là gia sư nhờ ta giao cho ngươi, tất cả nguyên liệu đều ở nơi này, hy vọng ngươi có thể luyện ra luân hồi đàn cho tiểu sư đệ. Có điều gia sư đã từng nói, nếu như thất bại, ngài sẽ tiếp tục phái người đi tìm tài liệu, cho nên ngươi không cần có gánh nặng đâu. Du tiểu mặc thì làm gì có gánh nặng, chỉ hơi bất ngờ vì phó thương không lại gấp gáp như vậy, nhận lấy ba phần nguyên liệu. hắn nói huynh trở về chuyển lời cho phó minh chủ ta sẽ cố hết sức đến lúc ấy nếu luyện ra một viên luân hồi đan ta sẽ nói cho các ngươi biết ngay sau đó hai người lại trò chuyện một lát hùng tiếu mới mang tin tức trở về bọn hắn không chỉ hoán bao nhiêu thời gian cùng ngày hùng tiếu đi bọn hắn cũng quay về tây cảnh tốc độ không chậm đợi tới lúc trở về mới là hai ngày sau đại hội đan sư kết thúc dường như mọi người cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức thiên đao vẫn luôn chú ý tới h chi chu Quả nhiên đã tra được tin tức thông thiên đế đang ở Tây Cảnh. Dạo gần đây Tây Cảnh khá yên lặng, thoạt nhìn thì có vẻ không có việc lớn, nhưng ngắm sao cũng thấy đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Du Tiểu Mặc vẫn luôn nghĩ tới luân hồi đan, cho nên sau khi trở về liền bế quan ngay. Hắn không nắm chắc liệu có luyện được luân hồi đan hay không, bởi vì đây là lần luyện đầu tiên, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, cho nên hắn không dám qua loa. Huống hồ hắn cũng muốn thương thế của vệ bạch sư huynh mau khỏi, nhưng chính hắn cũng không biết. Những ngày hắn và lăng tiêu rời khỏi sơn mạch quỷ trùng, nơi này thường xuất hiện một đám người không có ý tốt, bọn họ tới vì ngũ phúc linh nhãn thực phẩm, thậm chí còn xuất hiện một kẻ áo đen rất mạnh. Họ nghi ngờ, rất có thể kẻ áo đen này chính là một trong hai người đã lẻn vào bộ lạc thủy Tây. Chương 685, Giả Mạo Trong không gian yên tĩnh, khe hở trên đỉnh đầu mỗi ngày lại dùng khoảng cách thật nhỏ dần dần mở rộng, sản lượng linh thủy trong hồ mỗi ngày đã giảm xuống còn một phần ba. Du Tiểu Mạc không ngờ mới một thời gian ngắn không vào xem, không gian đã xảy ra thay đổi lớn như vậy, ban đầu cứ tưởng cái khe kia không có vấn đề gì, sự thật chứng minh hắn suy nghĩ quá lạc quan. Tính theo sản lượng linh thủy trong hồ, cho dù hắn có tiết kiệm đến mấy cũng sẽ có một ngày dùng hết. Vì chuyện này, Du Tiểu Mặc phiền muộn tới nỗi bạc vài sợi tóc, không gian là mạng của hắn, nhớ hỏng, hắn rất khó tưởng tượng ra cuộc sống sau này, nếu không có số lượng cung cấp linh thảo dồi dào, hắn phải sống sau đây. hắn đã quen với sự tồn tại của không gian rồi du tiểu mặc củ rũ túi đầu đi ra khỏi không gian trong cung điện gần như không có ai lang tiêu đã qua quỷ khóc ngai lân thiếu giật và thông thiên đế đang ở ngay trong tới cảnh bọn họ cũng phải chuẩn bị một chút về phần đám tiểu cầu từ ngày hắn mang ngũ phúc linh nhãn ra cho bọn chúng cùng tu luyện cả đám đều chạy tới đằng sau cung điện đứa nào đứa nấy đều thành kẻ cuồng tu luyện du tiểu mặc nghĩ nghĩ liền vòng qua xem sao ngũ phúc linh nhãn đặt trong một gian mật thất rất rộng rãi Bên ngoài có nhiều lớp kết giới được làng tiêu bố trí, trừ phi có sự cho phép của hắn và làng tiêu, nếu không thì bất cứ ai cũng không thể bước vào. Cửa mật thất mở hẽ, Du Tiểu Mặc không nghi ngờ gì, liền đẩy cửa đi vào, xuyên qua một con đường, hắn nhìn thấy có một bóng người đang quay lưng về phía hắn, người nọ đứng bên cạnh ngũ phúc linh nhãn, dùng nét mặt vô cảm nhìn vầng sáng lưu chuyển quang linh nhãn, ánh mắt tính mịch, không biết đang nghĩ gì. Đại bàng! Du Tiểu Mặc lên tiếng gọi, đi về phía hắn. có vẻ người nọ bị giật mình quay phát lại trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ bối rối kỳ lạ thoáng cái đã biến mất thoạt nhìn thì có vẻ không khác gì đại bảng của ngày thường Người không tu luyện còn đứng đây làm gì du tiểu mặc đi tới trước mặt nó tò mò hỏi nhưng hắn cũng không nghi ngờ vì sao đại bảng lại ở đây mặc dù ngũ phúc linh nhãn là phúc trạch bảo địa hiếm có càng ít người biết càng an toàn nhưng quan hệ giữa hắn và đám khế ước thú khá thân mật cơ bản không cần lo lắng chúng sẽ phản bội mình Cho nên khoảng thời gian hắn và Lăng Tiêu rời khỏi Tây Cảnh tới Trung Thiên, Du Tiểu Mặc liền cho chúng quyền lợi ra vào mật thất tự do. "Không có gì, ta chỉ nhìn một cái." Đại Bàng dùng giọng điệu quái dị để giải thích, lông mày còn hơi vểnh lên một chút. Du Tiểu Mặc nhìn nó, trước mắt, "Đại Bàng, sao hôm nay ngươi có vẻ kỳ đó kỳ lạ thế, có phải khó chịu ở chỗ nào không?" Đại Bàng lắc đầu, "Ta không khó chịu ở đâu cả." Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm, "Không có việc gì là tốt, nếu có chuyện nhất định phải nói cho ta biết." đúng rồi ngươi có thấy hôn cầu đâu không ta đang muốn tìm nó nhưng mà tìm mãi không thấy ngươi biết nó ở đâu không có vẻ trong nháy mắt đại bàng không kịp phản ứng mãi tới khi gặp ánh mắt của du tiểu mặc nó mới tỉnh táo đáp ngươi nói tới hôn cầu hả ta cũng không gặp nó chắc nó đã đi ra ngoài rồi du tiểu mặc gật gật đầu quan tâm nói thế sao vậy ta phải tự đi tìm nó rồi ngươi có rảnh rỗi thì qua bên kia đi chắc thiên đao đang tìm ngươi đấy mấy chuyện tu luyện thế này không thể gấp gáp trong ngày một ngày hai được Ánh mắt đại bàng lóe lên, "Được." Hai người cùng đi ra khỏi mật thất, sau đó Du Tiểu Mặc khóa cửa mật thất lại, sau lưng hắn, ánh mắt mờ mịt của đại bảng rơi vào ngũ phúc linh nhãn, không biết đang suy nghĩ gì. "Chủ, chủ nhân, nếu không có chuyện gì, ta đi trước đại bảng thu ánh mắt." Chợt quay sang nói với Du Tiểu Mặc. "Không nổi. Du Tiểu Mặc cắt ngang lời hắn, cười ha hả nói, "Cũng đúng lúc ta muốn qua Quỷ Khốc nhai tìm Lăng Tiêu, ta đi cùng với ngươi." Nhìn bóng lưng Du Tiểu Mặc, đại bàng âm thầm nhíu mày. Nó muốn tìm lý do lấp liếm cho qua, nhưng lại không nghĩ ra cớ gì hay, nếu nói tùy tiện quá sẽ bị nghi ngờ, đánh phải đi cùng hắn tới truyền tống thận. Đại bàng, lại nói từ sau khi ngươi khế đước với ta, hình như ta chưa từng tán gâu với ngươi thì phải, cố hương của ngươi ở nơi nào. Du tiểu mặc quay đầu nhìn nó một cái, thuận miệng hỏi. Đại bàng đột nhiên dừng lại. Du tiểu mặc phát hiện tiếng bước chân sau lưng im bặt, quay đầu lại đã thấy đại bàng dùng vẻ mặt âm ú khó đoán nhìn hắn, cặp mắt đen nhìn hắn chằm chằm. Dường như bên trong tỏa ra từng chút từng chút hàn ý thấu xương, khí tức quanh thân thoáng cái đã thay đổi. Sao thế? Du tiểu mặc hỏi. Đại bàng nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng, ngươi phát hiện ra lúc nào? Du tiểu mặc cười một tiếng, ngay từ đầu đã phát hiện rồi. Vì sao? Có vẻ đại bàng không thích đáp hắn này, sắc mặt như mây đen che phủ, lạnh lùng nhìn hắn. Khoe miệng du tiểu mặc biết lên, nói, đại bàng là khế ước thú của ta, lúc nãy ta cũng nói rồi, ta chưa từng tán gâu với hắn. Cho nên hắn là khế ước thu không thân cận với ta nhất, bởi vậy bình thường ánh mắt hắn nhìn ta đều mang theo vẻ tôn kính, ngươi cảm thấy ngươi có những thứ đó không? Chưa kể, ta vừa hỏi chuyện về hôn cầu, đó cũng là thăm dò ngươi. Không có người tên hôn cầu sao? Đại bàng hư lạnh một tiếng, gã nên đoán ra sớm hơn, sao lại có người lấy cái tên như thế, quả nhiên đang thử dò xét mình. Du tiểu mặc cười xoa xoa ngón tay, đương nhiên là hôn cầu có tồn tại, chỉ là nó không ở cùng chúng ta thôi, nếu như ngươi là đại bàng. Ngươi không nên nói hủa theo ta mới phải." Đại bàng ngửa đầu cười lớn một tiếng, xem ra ngươi cũng không đần. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào gã, nụ cười trên mặt phai nhạt rất nhiều, trên người tản ra huy áp lờ mờ, đánh thẳng về phía đại bàng giảm bạo, trầm giọng nói, "Ngươi nốt đại bàng thực sự ở đâu?" Đại bàng giả lui về phía sau vài chục bước, sau đó mới thản nhiên nói, "Muốn ta thả hắn cũng được, lấy ngũ phúc linh nhãn ra." Du Tiểu Mặc đánh giá gã từ đầu đến chân, tu vi của ngươi không cao hơn ta, bắt ngươi lại là chuyện nhỏ. Nếu ngươi cảm thấy dùng đại bảng có thể uy hiếp được ta, ngươi có thể thử xem, Lăng Tiêu có thể hấp thu trí nhớ của kẻ khác, đợi Lăng Tiêu về, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ biết, ngươi muốn thử một lần không? Xem ra, trong lòng ngươi khê ước thú còn không bằng Ngũ Phúc Linh Nhãn, ngươi căn bản không đối xử với con đại bảng kia thật lòng. Đại bàng giả mạ bật cười một tiếng, dường như không hề quan tâm tới tình cảnh của mình. Du Tiểu Mặc lướn mày, ngươi đang chuẩn bị châm ngòi ly rán à, chẳng lẽ đại bảng đang ở gần đây? đại bàng giả không ngờ hắn lại nhạy cảm đến thế rốt cuộc thì ngươi là ai du tiểu mặc nhìn gã ánh mắt sáng quát cặp mắt đại bàng giả chầm xuống thân hình lóe lên định chạy trốn tốc độ rất nhanh du tiểu mặc chỉ thấy một bóng đen nhóng lên suýt nữa đã không kịp phản ứng tốc độ của đối phương nhanh tới nỗi làm hắn bất ngờ hắn cứ tưởng tốc độ của hắn rất nhanh không ngờ còn có người nhanh hơn du tiểu mặc vội vàng đuổi theo có điều tốc độ của gã coi nhanh đến mấy nhưng du tiểu mặc quen thuộc với cung điện hơn gã nhiều hơn nữa tòa cung điện này không chỉ là cung điện bình thường có nhiều chỗ còn có cơ quan sau khi phát hiện đường gã bỏ chạy du tiểu mặc lập tức chạm vào cơ quan trên con đường kia người nọ cũng coi như có tài trước khi lẻn vào đã thăm dò đa số địa hình của cung điện hơn nữa có vẻ cũng quen thuộc với cơ quan chạy tới chạy lui chân như cá chạch mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của gã quả thực như đạo tặc chuyên nghiệp một tia linh quang lóe lên trong đầu du tiểu mặc nhưng hắn chưa kịp nắm bắt đã biến mất hai người một trước một sau tựa như chơi trốn tìm, chạy qua hết nửa cung điện. Cuối cùng, đại bàng giả vẫn bị Du Tiểu Mặc chặn lại, ngay cách đại môn của cung điện không xa, Du Tiểu Mặc không muốn đánh nhau với gã trong cung điện, từng bước từng bước ép gã ra bên ngoài, có vẻ gã nọ cũng muốn mau mau rời khỏi đây, vì vậy không bao lâu, hai người đã chạy tới gần cửa. "Nếu như đại bàng xảy ra chuyện, ta sẽ để ngươi chôn cùng hắn." Du Tiểu Mặc nghiêm túc nhìn gã. Vừa nói xong, ngờ gì nọ lập tức công kích hắn. Tu vi của gã là cường giả thánh cảnh một sao? còn lâu mới là đối thủ của du tiểu mặc vừa đánh mấy chiêu đã lộ rõ yếu thế trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng du tiểu mặc ngăn trước cổng chính khi thế trên người lập tức bùng nổ du tiểu mặc đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói thoáng quen thuộc có điều đại khái là vì quá lâu cho nên nhất thời nghe không nhận ra du tiểu mặc không quay đầu lại hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đại bàng giả giọng nói sau lưng càng lớn hơn du tiểu mặc ta là đạo vân ngươi còn nhớ ta không Đạo Vân, Du Tiểu Mặc nhớ ra ngay, có điều vì dây lát thất thần ấy, Đại Bàng giả lập tức bỏ chạy. Hắn không nói gì liền xông lên, một quyền đập thẳng vào mặt gã. Người nọ vội vàng né tránh, nhưng bả vai vẫn bị nắm đấm của hắn sượt qua. Dừng tay, dừng tay, Du Tiểu Mặc, ông ấy là sư phụ của ta, cầu xin ngươi hãy bỏ qua cho ông ấy đi. Cuối cùng Đạo Vân không thể nhẫn nhịn nổi, quả nhiên lo lắng của hắn không hề sai, sư phụ hoàn toàn không phải là đối thủ của Du Tiểu Mặc, một khi bị phát hiện, kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên hắn mới vội vàng chạy tới. Du tiểu mặc ngơ ngác. Sư phụ của đạo vân, không phải là đạo thần trên thập thần bảng sao. mươi 686, người nửa sống nửa chết. Nói mới nhớ, lúc hắn và lăng tiêu mới tới đại lục thông thiên, không lâu sau, lăng tiêu liền trở thành nhân vật mới trên thập thần bảng, khi ấy cũng gây chấn động lớn lắm. Sư phụ của đạo vân đạo thần cũng là một nhân vật trên thập thần bảng kia, nghe nói là cường giả đứng thứ hai, cả đời lao nhân vô tung vô ảnh, rất hứng thú với mấy thứ quý giá. Khi ấy Lăng Tiêu còn muốn lợi dụng Lão để tìm nguyên tố ngũ hành, nhưng đáng tiếc sau đó bọn hắn đã chia tay đạo vân, không liên lạc lại nữa. Đạo thần hôm nay đã không phải là cường giả trên thập thần bảng nữa, việc đột phá khỏi thần cảnh đỉnh phong đã đưa Lao trở thành một trong số cường giả mạnh nhất đại lục thông thiên. Có điều tại thời khắc rối ren này, thánh cảnh một sao cũng không phải an toàn tuyệt đối. Lúc trước Thiên Đao từng nói có một kẻ áo đen cảm thấy rất hứng thú với ngũ phúc linh nhãn, hẳn là đạo thần. Du Tiểu Mặc cũng nộ ra. Kẻ áo đen ở bộ lạc Thủy Tây cũng chính là sư phụ của Đạo Vân, khi ấy không có cơ duyên đạt được ngũ phúc linh nhãn, vì vậy Lao đã đuổi theo tới tận sơn mạch quỷ trùng ở Tây Cảnh. Chỉ là, dù biết rõ chân tướng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Đạo Thần, nếu đại bàng có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ bắt Đạo Thần phải đền mạng. Con khế ước thú kia của ngươi không có việc gì. Đạo Vân phát hiện lanh ý trong ánh mắt Du Tiểu mặc, vội vàng giải thích. Du Tiểu mặc quay đầu nhìn thanh niên ngày xưa. nhớ lại đạo vân lúc mới tới đại lục thông thiên và lần gặp gỡ ở đấu giá hội hắn đột nhiên phát hiện những chuyện ấy đã quá xa xôi vậy đại bảng ở nơi nào cảm giác của đạo vân về quang thời gian ấy còn sâu sắc hơn du tiểu mặc nhiều đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp du tiểu mặc với hình dáng non nớt hơn nữa tu vi khi đó cũng không cao nhưng bây giờ du tiểu mặc đã trở thành đan sư đỉnh cấp đứng đầu đại lục thông thiên những năm qua nghe đủ loại tin đồn về du tiểu mặc trong lòng đạo vân rất phức tạp hắn được người ta cứu đi rồi Đạo vân ổn định lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, sau đó mới giải thích, lúc ấy chúng ta vốn định giam hắn lại, nhưng không ngờ giữa đường lại có một người áo đen khác, chính tên đó đã cứu khế ước thú của ngươi đi, sau này không gặp lại nữa. Một người áo đen khác? Du tiểu mặc nhíu mày, sao lắm người áo đen quá vậy? Đạo vân gật gật đầu, có lẽ ngươi sẽ có ấn tượng về kẻ này, hắn cũng là tên áo đen đã lẻn vào bộ lạc thủy Tây, mục tiêu của hắn chính là ngũ phúc linh nhãn. Lông mày du tiểu mặc nhíu lại thành một chữ xuyên. Nói cách khác, có khả năng người áo đen kia cũng muốn dùng đại bàng uy hiếp hắn. Nếu sớm biết trước như vậy thì hắn đã không nên giao quyền hạn cho mấy đứa, hiện tại có cả một đám người đều nhằm vào khế ước thú của hắn, giờ mà thêm mấy kẻ nữa, chỉ sợ ngũ phúc linh nhãn đã sớm bị trộm đi, có điều đại bàng lại bất cẩn như vậy, quả thật phải trách phạt. Đạo Vân nhìn sắc mặt hắn, do dự nói, Du huynh đệ, ngươi có thể tha cho sư phụ ta được không? Du tiểu mặc ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua gương mặt không cam lòng của đạo thần. Lão đã khôi phục lại dung mạo nguyên bản, là một khuôn mặt giàn mua, có điều khuôn mặt Lao rất tư tốn, nếu không phải trên mặt mờ mịt như mang mây đen, thì cũng không giống một Lao ngoan đồng lắm đâu. Đạo Vân thấy hắn không nói lời nào, liền vội vàng nói, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho sư phụ ta, ta nhất định sẽ khích lệ sư phụ đừng nhằm vào ngũ phúc linh nữa. Khích lệ! Du tiểu mặc nướn mày! Đạo Vân lập tức nhìn về phía sư phụ mình, cười khổ nói, sư phụ, ngài đáp ứng với đồ nhi đi. đừng nhằm vào ngũ phúc linh nhắn nữa được không nào con chỉ có mỗi ngày là người thân con không muốn mất sư phụ đạo thân nhìn chằm chằm vào đồ đệ thật lâu đột nhiên hử một tiếng xoay người bỏ đi đạo vân vui vẻ mặc dù không nhận được câu trả lời của lão nhưng hắn biết sư phụ đã đáp ứng vội vàng cảm tạ du tiểu mặc du huynh đệ cảm ơn ngươi đại nhân đại lượng sau này ta và sư phụ sẽ không tới quay rầy các ngươi nữa du tiểu mặc nhìn bóng lưng họ biến mất lắc đầu phi cười đúng là một lao ngoan đồng ngạo kiều Lại còn không chịu nhận thua, nhưng vừa nghĩ tới đại bàng không biết tung tích, hắn lại bắt đầu lo lắng, xem ra vẫn phải tới tìm lăng tiêu thương lượng một chút. Du tiểu mặc quay người trở về cung điện, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một giọng nói vừa quen thuộc vừa kích động, rất giống đại bàng đã mất tích. Chủ nhân. Du tiểu mặc quay phát lại, nhìn khuôn mặt khá là anh tuấn của đại bàng đang chạy về phía hắn, bỗng trở nên kinh nghi bất định, đừng bảo là đại bàng giả nữa chứ. Đại bàng chạy tới trước mặt du tiểu mặc. dùng ánh mắt tôn kính nhìn hắn cuối cùng du tiểu mặc cũng xác định nó chính là đại bàng thực sự không khỏi tò mò hỏi ta nghe nói ngươi bị một người áo đen bắt đi sao ngươi lại trốn được đại bàng đáp là vì người kia thả ta ra bây giờ ông ấy đang ở bên ngoài du tiểu mặc nhìn về phía sau nó quả nhiên thấy một bóng người đứng ngay ngoài cửa có thể thoáng thoáng thấy đây là một lão giả hơi mập mạp, còn béo hơn sư phụ của đạo vân hắn quyết định đi gặp người này xem ông ta muốn gì cung điện nằm sau núi nhuyên cốt Vừa bước ra khỏi kết giới là có thể ngửi được mùi đặc thù của ngọn núi này, trong sự mục nát mang theo một chút thương tâm, còn cả âm thanh gào khóc vang vọng khắp núi. Lao giả đứng bên ngoài, tóc bạc mặt hồng hào, nhìn khuôn mặt không có vẻ gì gián mua làn da đỏ thắm như trẻ thơ, thoạt nhìn thì là người rất biết dưỡng sinh, hoàn toàn không giống một cụ ông lụ cụ Người này rất mập, tối thiểu cũng phải hơn 80 cân, có điều cảm giác mà ông ta mang lại cho hắn không phải là béo phì, mà là mập mạp rất đáng yêu, dường như trong ánh mắt kia cũng mang cười. rất cảm tạ ông đã cứu được đại bàng ông có yêu cầu gì du tiểu mặc nói thẳng mặc dù ấn tượng đầu tiên của hắn với lao giả này rất không tồi sắc mặt lao giả hiện lên vẻ lúng túng cứu người là do tiện tay thôi có điều lao phu quả thật muốn khẩn cầu vị tiểu hữu này một chuyện du tiểu mặc cười nói ông muốn ngũ phúc linh nhãn ngoài dự liệu lao giả lắc đầu đúng là mục tiêu ban đầu của ta là ngũ phúc linh nhãn bởi vì nó có thể giúp đỡ ta chẳng qua nếu du tiểu hữu chịu giúp ta thì ta không cần ngũ phúc linh nhãn nữa rồi giúp cái gì lão giả xấu hổ nói trước kia lão phu đi du lịch đại lục trong lúc bất cẩn đã trúng phải một loại độc loại độc này chính là ngũ suy độc nếu như cứu chữa chậm trễ ta sẽ từ từ chết giả tiểu hữu đừng nhìn lão phu hiện tại vẫn bình thường thực ra lão phu đã trúng ngũ suy độc gần 100 năm rồi nếu không phải vì ta không ngừng nâng cao tu vi của bản thân chỉ sợ hiện tại đã chết giả đúng là tăng thêm kiến thức Du tiểu mặc mới nghe nói tới cái thứ ngũ suy độc này lần đầu, cơ mà lao giả trước mắt hoàn toàn không có vẻ gì như người bị trúng độc. Trên mặt lao giả nhốn một tia u sầu, tiểu Hữu cũng biết, đã tới thánh cảnh rồi, muốn tăng một sao cũng rất gian nan, lao phu có thể sở hữu tu vi hiện tại đã không dễ dàng, nếu không giải được loại độc này, chỉ sợ ta sẽ không sống nổi 10 năm, lao phu còn có nguyện vọng chưa làm được, thật sự không muốn chết như thế. Ông muốn ta giúp thế nào? Du tiểu mặc hỏi. Hai mắt lao giả tỏa sáng. Tiểu hưu thật sự chịu giúp Lao Phu. Du tiểu mặc gật gật đầu, dù gì ông ta cũng cứu đại bàng, coi như nợ một thân tình, chỉ cần yêu cầu không quá phận, hắn cũng có thể giúp một tay, nhưng ta phải tuyên bố trước, ta chỉ có thể giúp trong khả năng của mình. Đương nhiên rồi. Lao giả gật đầu lia lịa. nếu muốn giải ngũ suy độc cần có một loại thải đan lục phẩm, loại thải đan này có tên là phản thần đan, nó không những giải được độc, mà còn giúp người sử dụng có thể khôi phục dung mạo lúc xưa, trở lại như khi còn trẻ. cho nên có người gọi phản thần đan là phản lão hoàn đồng đan ta đã góp nhặt được hai phần nguyên liệu phản thần đan nhưng đơn thuốc thì hơi khó ta biết rồi ông cứ đưa nguyên liệu cho ta là được du tiểu mặc cắt ngang lời lão giả hiện tại thì đơn thuốc không phải là vấn đề với hắn nữa thời điểm trở thành đan sư lục phẩm hắn đã lược qua tất cả đơn thuốc lục phẩm rồi bởi vì phản thần đan không có tác dụng đối với hắn cho nên bị ném vào một góc lão giả cứ tưởng hắn muốn tìm đơn thuốc phản thần đan giúp mình cảm thấy hơi ngượng ngùng sau này có gì cần rút một tay tiểu hữu cư việc nói lao phu nhất định không chối tử du tiểu mặc không nói thật với ông ta hắn muốn cho lão giả cái suy nghĩ hay náy dù sao hắn cũng không bắt buộc phải rút một tay tuy lão giả cứu đại bảng nhưng ông ta cũng có mục đích cả đúng rồi làm thế nào để liên hệ với ông du tiểu mặc nhận lấy nguyên liệu thuận miệng hỏi lao giả đáp gần đây ta không có nơi ở cố định đi tới đâu thì biết tới đó nếu du tiểu hưu không ngại ta sẽ lưu lại ở bạch cốt trấn Đến khi ngươi liên hệ ta mới thôi. Du tiểu mặc cứ tưởng lão giả nói muốn ở lại cung điện của hắn, còn đang chuẩn bị từ chối kìa. Được, ta phải xưng hô với ông thế nào? Tất cả mọi người đều gọi ta là hàng công, ngươi cứ gọi như vậy là được, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Gặp lại. Lão giả nói xong liền đi. Du tiểu mặc gật đầu, vô thức nói, đi thong thả. Đợi lão giả đi tới đại môn, bước một chân ra ngoài, Du tiểu mặc mới giật mình phản ứng, vội vàng gọi ông ta lại, trận tròn mắt. Đợi một chút, ông nói ông tên là gì? Lão giả quay người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, Hàn Công không phải là tên thật của lão phu, chỉ là vì người khác đều gọi lão phu như vậy, cho nên lão phu cũng quen rồi, nếu Du Tiểu Hữu muốn biết tên thật của lão phu. Du Tiểu Mặc lập tức cắt ngang lời lão giả, tiếp tục nhìn chằm chằm, chẳng qua là ta cảm thấy tên của ông nghe rất quen hay. Hắn chợt nhớ tới một sự việc đã bị hắn quên lãng từ rất lâu. Chương 687: Không gian tiến hóa. hàn công chính là vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi của học viện đạo tâm lúc trước du tiểu mặc đã từng đáp ứng đại trưởng lao hát thiên nếu tìm thấy hàn công sẽ báo cho ông biết về tình hình của học viện đạo tâm bảo ông trở về một chuyến nhưng sau này có quá nhiều chuyện xảy ra hắn dần dần quên lãng chuyện này đại lục thông thiên lớn như vậy tìm một người không khác gì mỏ kim đáy bể chẳng qua nếu lúc trước hắn không kết thù với gia tộc xích huyết sớm có lẽ hắn có thể mượn mạng lưới tình báo của thương minh để tìm kiếm hàn công đáng tiếc là sau này xảy ra quá nhiều chuyện hắn quên mất sau khi xác định được thân phận của hàng công du tiểu mặc liền chuyển lời của đại trưởng lao hát thiên cho ông nghe hàng công không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy ông lại có thể gặp được học sinh của học viện đạo tâm ở chỗ này có điều sự chú ý của ông nhanh chóng bị câu nói kế tiếp của du tiểu mặc thu hút ngay cả đại trận bảo vệ học viện đạo tâm cũng bị phá hủy sao có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt thế nào hàng công không khỏi cảm khái xem ra trong khoảng thời gian ông rời đi Học viện Đạo Tâm đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không phải ngũ suy độc trong người ông chỉ có thể giải được ở Đại Lục Thông Thiên, thực ra ông đã muốn quay về Học viện Đạo Tâm từ rất lâu rồi. Đại Lục Thông Thiên bao la rộng lớn, cường giả rất đông, ở đây sẽ không bị giới hạn tầm mắt, hơn nữa tài nguyên phong phú, bất luận là đàn sư hay tu luyện giả đều có lợi, nhưng không có người thân quen, quả thật có chút cô đơn. Đa tạ du tiểu hữu, đợi sau khi ngũ suy độc trong người Lao Phu được giải, chắc chắn Lao Phu sẽ quay về một chuyến. Hàn công để lại những lời này rồi đi ngay. Du tiểu mặc thở phào một tiếng, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện, bằng không nếu có một ngày hắn và Lăng tiêu trở về học viện đạo tâm, kết quả không hoàn thành việc đã đáp ứng, thế thì xấu hổ ghê lắm á. Luân hồi đan và phản thần đan đều là thải đan lục phẩm. Sau khi hắn tấn cấp tới lục phẩm, hắn đã từng thử luyện một viên thải đan lục phẩm xem sao. Khi ấy hắn lựa chọn thải đan có độ khó không cao, nhưng vẫn thất bại ngay lần đầu tiên, đến lần thứ hai mới thành công. May mà vẫn còn tỷ lệ 50%, có điều để luyện ra một viên cần tới 7-8 ngày. Buổi chiều lăng tiêu đã trở về. Hai người đi tới mật thất, Du Tiểu Mặc kể cho ý nghe những gì xảy ra buổi sáng. Trải qua thương lượng, hai người quyết định tạm thời đóng cửa ngũ phúc linh nhãn. Thời gian tiếp theo Du Tiểu Mặc đều ở sơn mạch quỷ chủng Nếu ai muốn vào mật thất cứ tìm hắn là được, miễn cho sự kiện của đại bàng lại xảy ra lần nữa. Từ sau khi đem ngũ phúc linh nhãn ra, mọi người tu luyện rất tích cực. Dịch ngũ sắc xung quanh linh nhãn càng ngày càng ít, bởi vì cần có thời gian để lắng động, cho nên dù linh nhãn thực phẩm có được thải thạch cũng không thể vừa sử dụng vừa sản xuất như hồ linh thủy. Dịch ngũ sắc rực rỡ hiên lặng nằm kia, thải thạch như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy. Du tiểu mặc nhìn chằm chằm vào thải thạch, không nhịn được mà nói với lang tiêu, anh nói nếu em đặt thải thạch này trong không gian thì có được không? Lang tiêu đã nghe về tình hình của không gian, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn. Em định dùng thải thạch thay thế suối nguồn trong hồ linh thủy. Du tiểu mặc gật đầu, em muốn thử một lần, bởi vì khe nước kia, sản lượng của suối nguồn càng ngày càng ít. Em nghĩ bản chất của không gian có liên quan tới suối nguồn, khe nước tồn tại cũng làm ảnh hưởng tới nó. Em thấy suối nguồn và thải thạch có tác dụng tương tự, nói không chừng có thể thay thế. Em chắc chứ? Lăng tiêu nhấn mày hỏi. Du tiểu mặc lại gật đầu lần nữa, đương nhiên, mặc dù ngũ phúc linh nhắn tốt, nhưng nếu xét theo góc độ lâu dài. giá trị sử dụng của nó không cao được như hồ linh thủy được em quyết định thế nào thì cứ làm thế đó đi đạt được sự đồng ý du tiểu mặc lập tức động thủ đào thải thạch mặc dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thải thạch nhưng thật ra nó được bao phủ trong một lớp băng trong suốt hắn sợ làm hư hao đến thải thạch cho nên chỉ dám dùng dao cậy từng chút từng chút băng ra dao được chế từ kim loại của thôn kim thú cực kỳ sắc bén chỉ nhẹ nhàng gọt một cái là chóc được một lớp băng như cắt đậu hũ cũng không lâu sau Hắn đã bóc hết lớp băng sung qua thải thạch. Viên thải thạch lớn bằng quả đấm lẳng lặng nằm trên tay hắn, đủ mọi màu sắc, ban đầu cứ tưởng thải thạch là một loại đá, kết quả hóa ra là một loại rau câu mọc nước, chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái là nảy lên ngay. Lăng Tiêu, anh bảo cái này có thể ăn không?" Du Tiểu Mặc có chút thèm, cứ nhìn chằm chằm vào rau câu làm hắn nhớ tới thạch rau câu đời trước, rau câu mát lạnh vị cực kỳ ngon, là một trong những thứ hắn thích ăn nhất đấy. Lăng Tiêu nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Em có thể thử một lần." Du tiểu mặc trột dạ sơ cằm, hắn chỉ đùa chút thôi mà, cần gì phải nói nghiêm túc vậy chứ. Hai người cùng tiến vào không gian. Đây là lần đầu tiên lăng tiêu nhìn thấy khe hở phía trên không gian, nó đã lan rộng đến 14-15 phân, mặc dù rất nhỏ, nhưng mới một thời gian mà đã rộng như vậy, có khi không tới vài năm, khe hở sẽ lan ra thành 3-40 phân mất. Chỉ mấy phân đã đủ làm sản lượng linh thủy trong hồ giảm mạnh, nếu khe hở còn dài hơn nữa, khó đảm bảo sau này sẽ không còn một giọt linh thủy. Hai người đi tới bên hồ. Hôm nay hồ linh thủy chỉ còn chưa đầy một phần tư. Ban đầu đã bị lăng tiêu và tiểu kê dùng hết hai phần ba. Sau đó hắn muốn thúc linh thảo sinh trưởng lại dùng hao mất một chút. Kết quả là càng ngày càng ít. Nguồn suối nơi đáy hồ thoạt nhìn có vẻ không khác gì bình thường. Du tiểu mặc nhảy xuống hồ linh thủy đi tới trước con suối. Chính giữa con suối và hồ linh thủy có một lớp màng mỏng trong suốt. Bởi vì hắn chưa từng lấy nguồn suối ra, cho nên không hiểu liệu nếu bây giờ lấy nó ra có ảnh hưởng tới không gian hay không. do dự một lát cuối cùng hắn vẫn chần chừ mãi không quyết định thử một lần đi để thải thạch lên lăng tiêu thấy du tiểu mặc chậm chạp lệ mề mãi liền quyết định thay hắn du tiểu mặc gật gật đầu sau khi thải thạch được ngâm vào linh thủy từng vòng sáng rực rỡ bắt đầu khuếch tán ra xung quanh mặc dù phạm vi không lớn nhưng dường như cả hai đang hòa vào làm một thể thấy cảnh tượng như vậy du tiểu mặc hứng phân quá đúng là hiệu quả không tệ sau khi hắn đặt thải thạch lên lớp màng mỏng kia thải thạch lập tức rơi vào bên trong Một khắc sau, không gian đột nhiên chấn động. Du tiểu mặc hoàng hốt, lúc túi đầu nhìn lại, nguồn suối và thải thạch đã hòa làm một thể rồi. Lăng tiêu túm lấy cánh tay du tiểu mặc, kéo hắn lên bờ, toàn thân hai người ướp nhẹp nhưng không ai để ý, cả hai đều nhìn về khe nước trên đỉnh đầu, dường như khe nước chừng 14 phân đang bị ép lại, nơi đen thui hiện lên vài tia sét rất nhỏ. Một lát sau, những tia sét này như những đường chỉ, dần dần và khe nước lại, khe nước 14 phân từ từ chỉ còn lại vài phân. cuối cùng được va tới mức chẳng còn một khe hở biến mất hoàn toàn bầu trời bao la sáng ngời như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lại tồn tại thêm một thứ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện du tiểu mặc há hốc miệng mặt trời không gian của hắn không có mặt trời nhưng quanh năm suốt tháng bầu trời đều trồng xanh sáng rực bởi vì không gian không phải là một khu vực tự nhiên cho nên hắn không thấy bất ngờ vậy mà bây giờ bởi vì có thêm một viên thải thạch nơi này đã xuất hiện mặt trời nhưng thứ thay đổi không chỉ là bầu trời toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa. Đạo vật truyền tộc của du tộc giống với không gian giới chỉ của tu luyện giả, thuộc về kiểu không gian phẳng, một miếng đất, một mảnh trời, diện tích chật hẹp. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trong không gian đang sẹt qua trước mắt hắn như cưới ngựa xem hoa. Không gian dùng tốc độ chóng mặt kéo dài, núi cao nước chảy, từ xa xa đã có thêm một mảnh núi xanh xanh, cây cối trong rừng xanh um tươi tốt, có chim bay cá nhảy, mới thoáng cái mà không khí đã có thêm hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi kịp phản ứng, Hắn lập tức nhớ tới ruộng linh thảo, bởi vì linh thủy từ từ hao hụt, cho nên hiện tại hắn trồng rất ít linh thảo cao cấp, trừ phi có nhu cầu, mặc dù hiện tại linh thảo trong ruộng không nhiều lắm, nhưng đều là linh thảo rất quý giá, nếu chúng biến mất, hắn sẽ đau lòng muốn chết luôn. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc nhìn thấy ruộng bậc thang xinh đẹp ngay dưới chân núi. Trên sơn núi, từng thửa từng thửa ruộng linh thảo xanh mơn mởn tỏa sáng, có thành thục, có không thành thục, tản ra mùi cỏ xanh và hương hoa thơm ngát. Nhìn không gian hoàn toàn biến dạng, trong đấy mắt du tiểu mặc chỉ toàn là ngạc nhiên xem ra không gian biến hóa rồi Lăng tiêu đứng bên cạnh hắn nhìn cảnh tượng xung quanh trong mắt cũng khó nén nổi kinh ngạc khó trách du tộc viễn cổ lại coi không gian này như báu vật truyền tộc quả nhiên cái gì cũng có lý của nó cả y chưa từng nghe nói tới không gian có thể tiến hóa nhưng lại nghĩ đến có khả năng bản thể của không gian liên quan tới nguồn suối sau khi thải thạch dung nhập sẽ xúc tiến không gian biến hóa đúng là sự thật khó mà tin nổi nghe y nói vậy Du Tiểu Mặc lập tức chạy về hồ linh thủy. Quả nhiên, hồ linh thủy cũng sinh ra biến hóa cực lớn, linh thủy đã không còn màu trong suốt như xưa nữa, mà thỉnh thoảng lưu chuyển vài tia màu sắc rất rực rỡ, tựa như một hồ linh thủy muôn màu muôn vẻ, còn đẹp đẽ hơn khi được mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra hào quang chói mắt. Ngoài ra, nguồn suối cũng biến mất. Bởi vì bị sự biến hóa của không gian thu hút toàn bộ sự chú ý, Du Tiểu Mặc không chú ý tới suối nguồn đã biến mất như thế nào, kể cả viên thải thạch kia nữa. mặc dù không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ nguồn suối biến mất lại là chuyện tốt. Kiểm tra sản lượng trong hồ linh thủy, Du Tiểu Mặc phát hiện cứ 10 phút lại có một giọt linh thủy sinh ra, tốt hơn trước kia nhiều lắm. Lang Tiêu nhìn nụ cười không nén được trên mặt hắn, khóe môi cũng dần dần cong cong, đẹp hơn cái vẻ mặt buồn tiêu mấy hôm trước rồi đấy. Chương 688 bị vạ lây. Sau khi đại hội đan sư kết thúc, đại lục thông thiên có một tháng hiếm hoi yên bình, nhưng cũng chỉ là gần một tháng, tựa như dầu trong chảo. Ban đầu nguội, dần dần sẽ ấm lên, cuối cùng khi nhiệt độ đạt đến điểm sôi, nó sẽ nóng tới nỗi có thể khiến người ta bị bỏng. Tình huống hiện tại ở đại lục thông tiên chính là như vậy. Một tháng này, Du Tiểu Mặc không vội vã luyện đan. Sau khi không gian của hắn tiến hóa, có rất nhiều thứ đều thay đổi, rất nhiều nơi cần hắn làm lại cho hợp lệ. Ví dụ như nhà gỗ và sân nhỏ, bởi vì ruộng linh thảo như có chân chạy tít lên sờ núi, cũng không biết linh thảo có phân bố theo xếp đặt của hắn lúc trước hay không, cho nên hắn phải đi xác nhận. Lúc này, người vội vàng sắp xếp không gian như hắn không hay biết, chảo dầu ở Nam Lục đã đun sôi sùng sục rồi. Mỗi ngày lăng tiêu đều qua lại giữa cung điện và quỷ khốc ngai, phần lớn thời gian là nghe thiên đao báo cáo công việc, ngẫu nhiên nếu có chuyện gì không giải quyết được, hoặc nhân thủ không đủ, ý cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến, có điều thường thì không lâu hơn hai ngày, có đôi khi đến bữa cơm ý sẽ có mặt đúng giờ. Chỉ là từ sau khi biết thân thế thực sự của mình, lăng tiêu chưa tới tìm lần cổ một lần. Lân Cổ đã sớm biết Lân Minh giả mạo kỳ Lân chủ nhiều năm, chắc chắn Lân Minh đã kể cho ông nghe về cuộc đối thoại của họ ngay sau hôm ấy rồi, vì thế rất có thể Lân Cổ đang đợi Lăng Tiêu đi tìm mình. Về sau phát hiện hình như Lăng Tiêu không có ý định kia, ông cứ ngoài sáng trong tối nhờ Thiên Đao thám thính suy nghĩ của Lăng Tiêu, đến bây giờ đã hơn 10 lần rồi. Hôm nay, Lăng Tiêu vừa đến Quỷ Khốc Nhai đã bị Thiên Đao tóm được. "Thiếu chủ, ta có một số việc muốn nói với ngươi, bây giờ có rảnh không?" Thiên Đao đi tới, nét mặt trước sau như một thâm trầm nghiêm túc. Lang Tiêu ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời đã sắp xuống núi, liền đáp, không rảnh lắm. Thiên Đao im lặng một lát, là chính sự. Lang Tiêu không hề lay chuyển, lần trước hắn cũng nói như vậy, có một số việc bị lừa một lần là đủ rồi, tuyệt đối không có khả năng để nó lặp lại lần thứ hai, lần đó bị lừa không phải do ý khinh thường, mà mỗi lần Thiên Đao tìm ý đều có sự việc muốn báo cáo thật. Làm một nhân viên tình báo, nói dối là không tốt. Lang Tiêu bình tĩnh nhìn hắn. Thiên Đao giữ nguyên khuôn mặt tê liệt, Đa tạ thiếu chủ đã nhắc nhở, thiên đao sẽ luôn luôn chú ý, không tái phạm sai lầm lần thứ hai. Bị thiếu chủ không tín nhiệm như vậy, áp lực của hắn rất lớn, nhưng trên đầu còn có chủ từ tiền nhiệm đè nặng, áo lực của hắn càng lớn, kẹp giữa hai bên thế này, hắn sắp không ra người nữa rồi. Cặp mắt màu đen của lăng tiêu nhìn thiên đao một hồi, giống như đang xác nhận hắn có nói dối hay không, cuối cùng vẫn miễn cưỡng tin tưởng hắn lần này, đi cùng hắn tới tiếu cát. Bên trong tiếu cát, thiên đao lấy tình báo mà hoàng thử thú nhận được Tình hình lần này là về Nam Lục. Trước khi hợp tác với Hoàng Thử Thú, mặc dù mạng lưới tình báo của quỷ khốc nhai cũng không tệ, nhưng chỉ giới hạn trong Tây Cảnh thôi, đối với khu vực khác, tốc độ nhận tin của bọn hắn tương đối trễ, có đôi khi sự kiện đã phát sinh được 3-4 ngày mới hay biết. Nhưng giờ đã có năng lực của Hoàng Thử Thú, cùng ngày là nhận được tin rồi. Chiến tranh giữa gia tộc Xích Huyết và Thương Minh không tiếp tục như trước, thỉnh thoảng lại bộc phát một trận chiến quy mô nữa, chỉ còn một chút ma sát nhỏ. Có vẻ hai bên đang chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngoài dự tính, Thiên Đao phủ nhận là vấn đề phía gia tộc Xích Huyết. Bởi vì quan hệ giữa Du tiểu Mặc và gia tộc Xích Huyết, cho nên Quỷ Khốc nhai chú ý gia tộc Xích Huyết cao độ, bất cứ chút gió thổi cỏ lay nào cũng được ghi chép lại, lần này những chuyện xảy ra trong địa bàn của gia tộc Xích Huyết cũng được liệt kê, mặc dù có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Thiên Đao lại cảm thấy nên nói cho thiếu chủ và thiếu chủ phu nhân. Lăng Tiêu Ý bảo hắn nói tiếp. Thiếu chủ còn nhớ ngài và Du công tử từng ở thành Tinh La một thời gian chứ? Thời gian kia đã xảy ra một sự việc, nghe nói thiếu chủ đại náo Ngọc Tiên thành, khiến Ngọc Tiên thành tổn thất rất nhiều cao thủ. Thiên Đao thuật lại. Lăng Tiêu gật đầu, đúng là có chuyện như thế, có vấn đề gì? Ánh mắt Thiên Đao lóe lên một tia dị sắc cực kỳ nhạt, ta nhận được tin tức, gia tộc Xích Huyết đang truy nã một người, tướng mạo của người kia giống như lúc khuôn mặt thiếu chủ dùng lúc đó. Hả? Người chắc chắn chứ? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe sáng. Cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú Thiên đao nhìn là biết mình nói đúng trọng tâm Tiện thể nói, chắc chắn Nghe nói người kia tên là Khâu Nhiễm Là một đàn sư, có điều cấp bậc không cao lắm Nét mặt lăng tiêu thoáng trở nên tế nhị Một lát sau mới cởi khẽ Đúng là vui tai vui mắt Theo lời kể của ngươi, Chẳng lẽ dùng khả năng của gia tộc xích huyết Ở Nam Lục mà không bắt được hắn Thiên đao gật đầu, đúng vậy Người nọ cũng coi như có chút bản lĩnh Vậy mà có thể đào tẩu trong vòng vây Của gia tộc xích Huyết. Có điều nghe nói Thương Minh cũng đang truy nã người này, phản ứng của họ có chút kỳ quái, ta đã điều tra qua về Khâu Nhiễm, rất có thể tên này là người của vị diện khác, theo lý thuyết không có khả năng kết thủ với Thương Minh. Ta biết rồi, người tiếp tục chú ý mật thiết tới Nam Lục, ngoài ra hãy thông báo cho hoàng thử thú, bảo thuộc hạ của nó hỗ trợ tìm người tên Khâu Nhiễm này, một khi phát hiện, tạm thời không nên động vào hắn, có điều ta muốn xác thực hành tung của hắn. Lăng Tiêu nhanh chóng quyết định. Thiên Đao không nhiều lời, trước kia hắn đã nghi ngờ Rất có thể người tên khâu nhiễm này là kẻ địch của du công tử, nếu không thì sao thời điểm gây án, thiếu chủ lại dùng mặt gã chứ. Không có việc gì nữa, ta đi trước. Lăng tiêu đứng lên, ném lại những lời này rồi ra khỏi tiêu cát. Thiên đao nhìn bóng lưng y dì muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, có thể thấy nhân thịt rất khó làm, biết rõ bóng lăng tiêu biến mất hẳn, một người mới đi ra từ bên trong tiêu cát. Thiên đao quay đầu lại, lân cổ bất đắc dĩ, xem ra thằng bé vẫn chưa chấp nhận ta. Kể từ khi biết về cuộc đối thoại giữa hai cha con họ, lân cổ không đi ra ngoài nữa, mỗi ngày đều ở lại quỷ khóc ngay, đợi lăng tiêu tới tìm mình, ai ngờ đúng là khen ngược, mỗi ngày y vẫn cư xử như không có chuyện gì, còn ông thì nôn nóng muốn chết. Thiên đao không hiểu rõ rối ren bên trong, chỉ biết chủ nhân đột nhiên trở thành cha của thiếu chủ, hắn rất đồng tình với chủ nhân, nếu không thì cũng chẳng giúp ông tới 10 lần, có điều vì lần này hắn lo thiếu chủ sẽ phản cảm, cho nên không dám đề cập nữa. Trên con đường người qua lại đông đúc. Một bóng người lén lút xuyên qua đám đông, bộ dạng phục tùng dễ bảo, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị người khác chú ý tới, có điều dung mạo gã rất bình thường, thậm chí hơi xấu, trên mặt có một nốt ruồi thật to rất dễ gây chú ý, người khác vừa liếc nhìn sẽ ghê tởm rời mắt. Gã đi vào một khách sạn tầm thường, thuê một gian phòng của trưởng quầy, vì tránh sự chú ý, gã khóa mình lại trong phòng, sau khi biết chắc chắn không ai dám thị mình, gã mới buông lỏng một chút, lấy một viên linh đan ra khỏi túi trữ vật, sau khi nuốt xuống Bề ngoài lập tức phát sinh biến hóa. Trong gương là khuôn mặt của một người đàn ông luôn phún râu ria, không hề dàn mua. Ánh mắt tôi tăm lạnh như băng, lạnh tới nỗi có thể tích lại được thành một núi băng rất lớn. Người này chính là Khâu Nhiễm. Khâu Nhiễm hoàn toàn không ngờ được, gã vừa tới Đại Lục Thông Thiên đã gặp phải hai thế lực lớn ở Nam Lục truy nã. Nếu không phải trong tay gã có thoát thai Hoán Cốt Đan, chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi. Về sau nghe ngóng mãi, Khâu Nhiễm mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Có điều bởi vì không do tình huống lúc đó. Gã chỉ cho rằng đó là một kẻ giống gã y như lúc, nhưng mà người khác, nhất là gia tộc xích huyết hoàn toàn không tin lời gã, vì vậy gã chỉ có thể sống như một con chuột bị người người đánh chửi, không ngừng trốn chui trốn nủ. Mỗi lần nghĩ vậy, khâu nhiễm chỉ hận không thể giết cái kẻ giống mình như lúc kia. Thời điểm ở đại lục Long Tường, gã là đan sư cao cấp mà người người kính sợ, vất vả lắm mới tới đại lục thông thiên, ban đầu còn định mở rộng thế lực ở chỗ này, kết quả chưa kịp bắt đầu đã bị người đuổi giết. lại là gia tộc siêu cấp ở Đại Lục Thông Thiên nữa chứ, vừa nghĩ tới việc phải gánh tội thay cho người khác, là cả ngày lẫn đêm gã đều nằm mơ có thể giết chết thủ phạm. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Khâu Nhiễm giật mình, ai? Ngoài cửa lập tức vang lên giọng tiểu nhị, khách quan, tiểu nhân tới đưa thứ ngài yêu cầu. Khâu Nhiễm lập tức thở phào một tiếng, vào đi. Tiểu nhị đẩy cửa ra, bưng chậu nước đi tới, ngay thời điểm hắn đóng cửa lại, phía đối diện góc cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng người. 8 Sơn mạch quỷ trùng cung điện bỏ ra mấy ngày sửa sang lại không gian, Du Tiểu Mặc nghỉ ngơi một ngày, quyết định luyện luân hồi đan cho vệ bạch. Hắn biết phó thương khung rất nóng lòng, bởi vì thời gian luyện đan có thể kéo dài hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này phải tránh bị người khác quấy rầy, có điều xét thấy sự việc của đại bảng Lang Tiêu cũng lo lắng, vì vậy bảo hắn đợi thêm hai ngày nữa, đợi ý giải quyết xong hết việc sẽ hộ pháp cho hắn. Hai ngày sau, hai người chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, trong một ngày đẹp trời, vạn rằm không mây. Du Tiểu Mặc lấy Thiên Công Đỉnh của hắn ra, bắt đầu luyện luân hồi đan. Chương 689: Một núi không thể chứa hai hổ. Phốc phốc. Bên trong lô đỉnh toát ra một làn khói trắng, lượn lờ bay lên rồi biến mất trong không khí. Du Tiểu Mặc nhìn một đống cặn linh thảo đen thui dưới đáy lô đỉnh, yên lặng lau mặt, đã lâu lắm rồi hắn không câm nín thế này, bởi vì đây đã là lần thất bại thứ hai. Sau khi trải qua khoảng thời gian rèn luyện dài dòng và buồn chán, hắn mất 4 ngày mới tinh luyện hết tất cả số linh thảo kia. Ai ngờ thời điểm dung đan lại xuất hiện một chút sai lầm mà thất bại. Lần thứ hai cũng là lúc này, hắn vẫn phạm sai lầm ở thời điểm dung đan, hơn nữa còn ngay khi sắp hoàn thành tới nơi rồi, tốn tổng cộng 8 ngày, sắp thành lại bại. Phó Thương Khung đưa cho hắn 3 bộ nguyên liệu, bây giờ chỉ còn lại mỗi một, nếu như thất bại nữa, hoặc là tìm Phó Thương Khung lấy thêm, hoặc tự mình bỏ ra, bên trong không gian của hắn có tích cóc không ít, nhưng mà... Du Tiểu Mặc vừa nghĩ tới số lần thất bại, hắn lại cảm thấy mất mặt, Lúc trước nghe nói lại đại sư của thương mình đã thất bại mấy lần khi luyện luân hồi đan, khi ấy hắn còn không để trong lòng, ai ngờ sự thật tàn nhẫn đã kích hắn một phen, làm người quả nhiên không thể quá đắc ý, đây chính là kết cục. Ban đầu cứ tưởng chỉ cần 10 ngày, ai ngờ bây giờ đã gần nửa tháng tới nơi. Du tiểu mặc ngồi nghỉ ngơi thêm nửa giờ, sau đó mới lấy ra phần nguyên liệu thứ ba, ổn định tâm trạng một lát, hắn mới bắt tay vào làm. Số linh thảo lớn không ngừng rơi vào bên trong lô đỉnh. Đại bản doanh của H -chi Chu. Thông Thiên Đế dùng nét mặt khó đoán nhìn chằm chằm vào chủ điện trên một ngọn núi xa xa, càng ngày càng thấy đi cùng lân thiếu giật tới tây cảnh là một quyết định sai lầm. Lý do rất đơn giản, bọn họ chỉ hợp tác vì lợi ích, loại hợp tác này vẫn luôn xây dựng trên cơ sở thực lực ngang hàng. Một khi mất đi sự cân đối, gã sẽ biến thành con cựu con rơi vào miệng cọp. Nếu kế hoạch của lân thiếu giật thành công, ai có thể đảm bảo tên kia sẽ không qua sông đoạt cầu? Đại đế, ta cho rằng phải rời khỏi nơi này ngay thì tốt hơn. Một gã Tâm Phúc nhìn hàng mày của Thông Thiên Đế nhăn lại thật chặt, không ngừng đi tới đi lui, không nhịn được mà đề nghị. Đến ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thông Thiên Đế dừng bước lại, do dự nhìn về phía hắn. Tâm Phúc gật gật đầu. Đại Đế, tình hình trước mặt quả thực rất bất lợi cho chúng ta. Lân Thiếu Giật là ai? Hắn đã có thể thành lập được thế lực như h Chi Chu, tất nhiên phải là hạng người lòng dạ độc ác. Một khi thực lực của hắn cao hơn Đại Đế, chắc chắn hắn sẽ không tình nguyện ngồi ngang hàng với ngài. Sắc mặt Thông Thiên Đế tối tăm phiền muộn. Những gì mà tâm phúc nói chính là suy nghĩ thực sự trong lòng gã. Ngày ấy, khi liên thủ với lân thiếu giật giết lang tiêu, gã mới biết lân thiếu giật lại đang thay máu cho mình, chỉ bởi vì muốn trở thành người trong truyền thuyết tứ linh. Loại hành vi này còn điên cuồng hơn kế hoạch lúc trước của gã. Hơn nữa, điều làm thông thiên đế kinh kỵ là kế hoạch của lân thiếu giật đã thành công bảy phần, trong người gã đã có huyết mạch của kỳ lân tộc, yêu hoàng tộc và chân long tộc, chỉ còn thiếu môi huyết mạch của huyền quy tộc mà thôi. Một khi thành công. Lúc ấy sẽ không còn ai là đối thủ của gã, vậy thì sự tồn tại của đồng minh hoàn toàn không cần thiết. Nơi này là đại bản doanh của Hát Chi Chu, có thánh nữ tổ mã đích thân hộ pháp, thông thiên đế muốn đánh lén lân thiếu giật gần như không có khả năng. huống chi, đến bây giờ gã vẫn không thể nào xác định lân thiếu giật có phải đang bế quan thay máu hay không, nhưng nếu lân thiếu giật đang cố ý bày ra một cái bẫy thì làm sao đây? Đại đế, không nên do dự nữa, bất kể có phải là cái bẫy lân thiếu giật bày ra hay không. Chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này nữa, thậm chí thuộc hạ hoài nghi, sở dĩ lân thiếu giật hợp tác với đại đế, là vì muốn thôn tính những người dưới tay đại đế. Tâm Phúc vội Vàng giải thích. Lo lắng của hắn không phải là vô lý, mấy năm gần đây chi Chu đã tổn thất rất nhiều cường giả trong mấy trận chiến, mặc dù chi Chu có máu mới tiếp vào để thay thế những người bị tổn thất kia, nhưng cuối cùng đám máu mới này vẫn không thể lên chiến trường ngay, kinh nghiệm chưa đủ sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Thôi được rồi. Cuối cùng Thông Thiên Đế vẫn đồng ý. Gã đã sớm liệu đến nguy hiểm khi sửa răng cho cọp, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy, lúc ấy gã thật sự không nên đáp ứng lân thiếu giật, càng không nên tới tây cảnh. Tâm Phúc nói tiếp, Đại Đế, nếu như đã quyết định, chúng ta hãy quan sát thêm vài ngày, xác định lân thiếu giật thực sự đang bế quan, thời cơ chín mùi liền rời đi, mặc dù tổ mã lợi hại, nhưng nhất định không phải là đối thủ của Đại Đế. Cứ làm như thế. Sau khi nói xong câu đó, Thông Thiên Đế không chú ý tới, khi nhìn ra ngoài, ánh mắt Tâm Phúc rất tối nghĩa. dường như một tia sáng quỷ dị đang lóe lên dưới đáy mắt gã, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất. Năm ngày sau, tâm phúc thăm dò được lân thiếu giật đang bế quan. Đại khái là bị huyết mạch của lăng tiêu kích thích, lân thiếu giật cảm giác uy hiếp mới quyết định bế quan một thời gian ngắn, nhanh chóng hoàn thành phần kế hoạch còn dang dở. Thủ vệ trong đại bản doanh của hachi chu rất nghiêm ngặt, muốn tới gần đỉnh núi nơi chủ điện là rất khó, vì thế tâm phúc đành phải thám thính từ những người xung quanh. Sau khi liên tục xác nhận. Bọn hắn mới quyết định lên đường ngay khi thủ vệ thay ca. Lần này thông thiên đế mang tới không nhiều người lắm, cộng thêm hắn mới chỉ có 15 người, bởi vậy sẽ không gây chú ý. Hơn nữa trong số 15 người này, tu vi thấp nhất cũng đã là thần cảnh, ôm sự tự tin ấy bỏ đi, mai tới khi bị cản lại, thông thiên đế vẫn nghĩ không ra, rõ ràng gã đã rất cẩn thận, vì sao vẫn bị phát hiện. Sắc mặt thông thiên đế rất khó coi mà nhìn nam nhân tuấn Mỹ như ngọc phía đối diện, chẳng phải đã nói lân thiếu giật đang bế quan à. Vì sao gã lại xuất hiện ở nơi này? Đến cùng thì đã sai sót ở đâu? Thông thiên huynh, ngươi đang chuẩn bị đi đâu thế? Lân thiếu giật tươi cười nhìn thông thiên đế đang khó mà tin nổi, tâm trạng càng sung sướng hơn. Thông thiên đế giận tái mặt, đây là cái bẫy ngươi bày ra. Lân thiếu giật khét lời, đúng vậy, nếu như ngươi ngoan ngoan ở chỗ này, có lẽ ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng nếu ngươi đã không muốn ăn phận, vậy thì ta đành phải tự thân xuất mã giữ ngươi lại thôi. Thông thiên đế hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt càng tệ hơn, gã nói, ta thấy ngươi căn bản không có ý định bỏ qua ai cho ta, ta đoán, thực ra kế hoạch của ngươi đã thành công đúng không, cái gọi là bế quan chẳng qua là thủ đoạn để khiến ta xuất thủ. Ngươi nói không sai. Đến nước này, lân thiếu giật cũng không có ý định giấu giếm, ngược lại còn tốt bụng tiết lộ cho thông thiên đế biết, có điều những gì ngươi nói cũng không phải là toàn bộ chân tướng, kế hoạch của ta vẫn chưa thành công, còn thiếu một bước cuối cùng. Trong lòng thông thiên đế dâng lên dự cảm xấu. Lân thiếu giật cười. nụ cười pha lẫn vẻ quỷ dị không hề có ý tốt ngươi cho rằng vì sao ta phải lừa ngươi đến tây cảnh tưởng ta thật sự muốn ngươi giúp à? ngươi cũng là kẻ năm quyền người đời đã nói một núi không thể chứa hai hổ ta không thể nào giữ sự uy hiếp như ngươi ở bên cạnh được đến tột cùng thì ngươi đang có ý đồ gì thông thiên đế xanh mặt chẳng biết tại sao lân thiếu giật càng nói như vậy gã càng cảm giác nguy hiểm đang chạy thẳng lên đại não giống như xung quanh đều ẩn nút những nguy cơ làm gã sởn hết cả gai úc loại cảm giác này quá bất thường Dù gì bản thân gã cũng là cường giả bảy sao, cho dù lân thiếu giật xuống tay với gã, cùng lắm thì cũng chỉ bất phân thắng bại, gã vẫn có thể thoát thân, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng ung dung bình tĩnh của lân thiếu giật, sự tự tin của thông thiên đế đã phai dần, gã cảm giác có gì đó rất bất ổn.